Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cây cối hương khí, cái gì hương vị đều không có lưu lại, tưởng tìm kiếm phương hướng nói dễ hơn làm. Bất quá, từ cây cối thượng dấu vết tới xem, bọn họ không phải đi thủy lộ chính là trực tiếp từ không trung bay đi. Nhưng hai dạng đều không hào tra, thủy lộ cùng không chung cùng đều là sẽ không lưu lại dấu vết. Lăng kỳ tuyết nghị nghĩ móc ra tỵ thủy châu, chuẩn bị đến trong nước thăm dò. Đông phương linh thiên vội và ngăn lại, tuyết nhi ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Vẫn là ta quay lại đi. Lăng kỳ tuyết gật gật đầu, nàng hiện tại mang thai, thật là Đông phương linh thiên đi tương đối thích hợp. Lăng kỳ tuyết ở bên hồ đứng trong chốc lát, Đông phương linh thiên liền lên đây, có ma vương hậu đưa tỷ thủy châu, trên người hắn là làm, một chút cũng không có bị thủy dính ước. Như thế nào? Lăng kỳ tuyết vội vàng hỏi nói, bọn họ hẳn là từ không trung đi, trong nước một chút dấu chân gì đó dấu vết đều không có. Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy cũng là không chung đi khả năng tính khá lớn, trong nước tốc độ so không chúng chậm, không phải đặc thù tình huống ai đều sẽ không lựa chọn thủy lộ. Ta lại đi trong rừng chỗ sâu trong một chút nhìn xem, nếu là còn không co càng tiến thêm một bước manh mối, chúng ta chỉ có thể đi thần điện nhìn chằm chằm. Đông Phương Linh Thiên không yên tâm Tiểu Kim Long, liền hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Lăng Kỳ Tuyết có thể minh bạch hắn cùng Tiểu Kim Long cảm tình, đến nỗi đi thần điện nhìn chằm chằm. Trên mảnh đại lục này, cùng long tộc có thủ án cũng chỉ có thần tộc. Lăng kỳ tuyết đi theo đông phương linh thiên phía sau, cũng cùng nhau hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi qua đi. Đi ra vài bước, nàng hướng một cái khác phương hướng đi đến, cùng đông phương linh thiên bảo trì khoảng cách, lại có thể lẫn nhau nhìn đến lẫn nhau. Đông phương linh thiên càng là hướng bên trong đi, liền càng là cảm thấy kinh hãi, nơi này căn bản cái gì dấu vết đều không có, xem ra chỉ có đến cửa thần điện nhìn chằm chằm. Lại nghĩ cách trà trộn vào thần điện. Hai người trở lại bên hồ, tiểu tỏa cũng từ một cái khác phương hướng đi tới. Cái gì đều không có phát hiện, ta nghĩ cách đi cửa thần điện hỏi thăm hỏi thăm. Đông phương linh thiên nói. Lăng kỳ tuyết biết hắn là đang an ủi nàng, nếu là cửa thần điện dễ dàng như vậy hỏi thăm, chúng tộc chi gian hàng rào liền sẽ không như vậy rõ ràng. Nhưng nàng cũng không đạch trần, nói không chừng hắn có chính mình biện pháp, rốt cuộc hắn thuộc về thần tộc. Trên người có thần tộc hơi thở, trà trộn vào trong thần điện phòng trừng cũng tương đối dễ dàng. Hoa gần một tháng thời gian, bọn họ trở lại khoảng cách thần điện chỉ có hai ngày lộ trình địa phương. Kỳ thật bọn họ có thể vẫn luôn bay đến cửa thần điện, chỉ là đông phương linh thiên không nghĩ lăng kỳ tuyết quá tới gần thần điện, không an toàn. Đoàn người hóa trang trở thành tam huynh muội bộ dáng, chậm dại hướng thần điện đi đến. Nhớ rõ trước hết lăng kỳ tuyết là nghe nói là thiên đại lục người trên có thể đến thiên vực trên đại lục tới làm buôn bán, mới bắt đầu khai đan dược phô. Sau lại ngụy học ngạn nói cho nàng, chỉ có thiên vực trên đại lục người đi xuống làm buôn bán, không có nhân tộc người đi lên. Lại sau lại tới rồi nơi này lăng kỳ tuyết mới biết được, thiên vực trên đại lục cũng ở một bộ phận nhỏ nhân tộc. Đây là lăng kỳ tuyết lần thứ hai lấy nhân tộc thân phận hướng thần điện hôn đi. Chỉ là tới rồi khoảng cách thần tộc cửa một ngày đường chính khi, Đông Vương Linh Thiên không bao giờ yên tâm Lăng Kỳ Tuyết về phía trước. Tuyết nhi ngươi liền ở chỗ này, trốn vào hốn độn thế giới đi thôi, chờ chúng ta ra tới ngươi ở ra tới. Tiểu tỏa cũng không yên tâm, tỷ tỷ là thai phụ, đánh nhau gì đó đối hải tử không tốt. Lăng Kỳ Tuyết nghĩ đến lần trước bị thần tộc truy kích kinh nghiệm, không có khăng khăng đi trước, mà là làm cho bọn họ cẩn thận, ta đây liền ở chỗ này chờ các ngươi. Nhưng các ngươi nhất định nhớ kỹ cái này địa phương, có một cục đá lớn, còn có một viên oai cổ đại thủ A. Tuyết nhi ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Đông phương linh thiên lưu luyến không rời rời đi. Lăng kỳ tuyết cũng trở lại hỗn độn thế giới. Đã không có mạnh tử hàm hỗn độn thế giới luôn là thiếu điểm sinh khí. Tiểu Hồng cùng Tiểu Nguyệt đang ở tới Dược Điền. Lăng kỳ tuyết liền ngồi ở một bên quan Hán, kỳ thật nàng chỉ cần ý niệm vừa động, liền có thể dùng linh tuyển thủy tới Dược Đi Nhưng tiểu hồng cùng tiểu nguyệt ở bên trong thật sự là nhảm chán, khiến cho lăng kỳ tuyết đem cái này công tác giao cho bọn họ, lấy tống cổ dài dòng nhảm chán 5 tháng. Tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi xem kia cây viêm vân tang. Tiểu hồng bay qua tới chỉ vào mênh mang dược điền chung một cây phát ra nhàn nhạt quang mang thực vật, đúng là từ manh xà trong miệng đoạt được kia cây viêm vân tang. Quang mang nhàn nhạt bên trong, một cây 2 mét cao cây nhỏ treo mấy cái màu đỏ trái cây. Chẳng sợ này dược vị nồng đậm dược điển, cũng có thể thật xa ngửi được màu đỏ trái cây phát ra hương khí. Khó trách nàng nói có cổ cái gì hương khí đâu, nguyên lai là viêm vân tăng hương vị. Trước kia nàng chỉ ở cổ y kìa ngàn phương nhìn thấy quá tương quan về viêm vân tăng ghi lại, đây chính là lần đầu tiên xem này vật nghe này hương. Lăng kỳ tuyết vui vẻ buồn tẩu qua đi, ý niệm đỉnh đầu, thao xuống một viên trái cây tới. Này viêm vân tăng trái cây chỉ cần không đi ngắt lấy là có thể vẫn luôn treo ở trên cây. Dư lại các ngươi cho ta lưu lại hai viên, tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Ném xuống những lời này, lăng kỳ tuyết liền hướng trong cung điện đi, trong cung điện có chuyên môn dùng cho luyện đan phòng luyện đan, nàng gấp không chờ nổi chạy đi vào phối chế hảo dữ liệu, tế ra đan lô, bắt đầu luyện chế ra có thể trợ giúp tu luyện giả vô điều kiện ra tốc thăng cấp đang dược. Đông Vương linh thiên cùng tiểu tỏa còn không có đến gần thân điện cửa, Rất xa liền nhìn đến thần điện cổng lớn thượng đồ ấn trung, nhiều ra một con rồng. Này không phải tiểu kim long còn có ai. Đông phương linh thiên phẫn nộ rồi. Vì biểu hiện ra chính mình uy nghiêm, liền đem mặt khác giống loài tánh mạng không lo làm một chuyện, thần tộc người thật là quá bị buộc đáng xấu hổ. Chỉ hắn không thể lập tức chạy ra đi đem tiểu kim long cứu tới, tưởng đem tiểu kim long cứu ra, hết thể còn phải bàn bạc kỹ hơn. kaka nếu không ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ. Người đi đem cái kia cửa cấp nổ tung, đem tiểu kim long cứu ra, sau đó chúng ta liền ở bên ngoài hội hợp. Tiểu tỏa vẫn là nộn một chút, ý tưởng thực trực tiếp. Không được, như vậy chúng ta hai cái đều sẽ có nguy hiểm, làm ta suy nghĩ một chút, có biện pháp nào. Đông Phương Linh Thiên không đồng ý. Kỳ thật tiểu tỏa nói rất đúng, trừ bỏ giữ cửa khẩu vành tắc hai, còn có thể có cái gì càng tốt biện pháp. Do dự gian... Cửa thần điện phía trên thế nhưng bị cái gì bắn cho tạc. chương 611 thi cứu. Tiểu tỏa mau đi tiếp ứng hắn. ra sau điện. đông phương Linh Thiên Hồ. Hắn trong lòng có loại cảm giác, cái kia oanh tạc cửa thành chính là mạnh tử hàm. Thời gian lui về 2 tháng trước, ngày đó hắn đang ở trong thần điện thuộc về chính mình tư tế trong đại điện tu luyện, đột nhiên cảm giác được ngược tê dần. Đồng thời cùng hắn vẫn luôn có tâm thần cảm ứng ngũ hành kiếm linh đột nhiên mất đi cái loại này nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt liên hệ. Hắn ý thức được đã xảy ra chuyện. Từ trên người hắn tách ra đi kia một sợi tàn hồn hồn phi phách tán. Lúc ấy ở cách ra đi khi, hắn ở kia một sợi tàn hồn thượng để lại sinh mệnh ấn ký. Hiện giờ tàn hồn hôi phi yên diệt, hắn trung quy vẫn là đã chịu một ít ảnh hưởng. Phúc! Mạnh tử hàm phun ra một ngụm máu tươi, thực lực thế nhưng giảm xuống một bậc. Đây là làm sao vậy, kiếm linh vì sao sẽ diệt vong, hắn tưởng biết rõ ràng nguyên nhân. Nhưng hắn quan trọng nhất vẫn là trước đem cấp bậc tăng lên trở về, nếu không một mình đi qua ở trong rừng rậm sẽ có nguy hiểm. Đến nỗi thần tộc những người đó, hắn cũng chuẩn bị giống đông phương linh thiên giống nhau, phản đi ra ngoài. Nếu là thần tộc người lấy người nhà tánh mạng áp chế, hắn liền giống đông phương linh thiên giống nhau, dùng tự bạo phương thức đem người nhà hồn phách nổ tan, làm cho bọn họ vĩnh viễn được căn bình mà không phải làm cho bọn họ ở thần tộc vô tận lao ngục ăn tấn đau khổ. Mạnh tử hàm ở tư tế trong đại điện liều mạng tu luyện, hai tháng sau thực lực của hắn rốt cuộc khôi phục nguyên lai trình độ về sau, liền ra tư tế đại điện, chuẩn bị đi tra tìm kiếm linh hồn đoạn nguyên nhân. Kết quả mới đi ra ngoài, liền nghe được trong thần điện phố lớn ngõi nhỏ người đều ở nghị luận thần tộc trưởng lao trảo trở về một cái tiểu kim long sự tình. Hắn nhận thức này tiểu kim long, hoang diệt đại lục vội vàng thoáng nhìn. Tuy rằng ấn tượng không thâm, lại vẫn là có thể người được trên người hắn đông phương linh tiên hơi thở. Mạnh tử hàm hồi tư tế đại điện chung một lần nữa làm một phân kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, sấn những cái đó thủ vệ người đang ở thay ca thời điểm, cửa chính phương hướng có rảnh thiếu, lặng lẽ di động đến cửa thần điện chỗ, nương tụ ra hỏa thuộc tính linh lực trưởng, một trưởng đem cửa thần điện bắn cho tạc. Thủ vệ người đang ở thay ca, nghe được động tính, hai ban người đều hướng bên này đuổi. Mạnh tử Hàm lại là cực nhanh chạy đến sụp đổ đại môn phía dưới, xem chuẩn cơ hội cứu ra tiểu Kim Long. Đông Phương Linh Thiên cùng tiểu Tỏa vẫn luôn ở bên ngoài chờ tình huống nơi này, nhìn đến là Mạnh tử Hàm sau, cũng nhanh chóng lắc mình ra tới, chạy đến cửa thành phía dưới tiếp ứng Mạnh tử Hàm. Các ngươi mang theo tiểu Kim Long đi trước. Mạnh tử Hàm lớn tiếng kêu, hắn cấp bậc so Đông Phương Linh Thiên cao, sau so điện so Đông Phương Linh Thiên thích hợp. Hắn ý tứ là chờ thần tộc trưởng lao phát hiện hắn phản bội thần tộc, sẽ dẫn hắn tiến vào vô tận lao ngục ngay trước mặt hắn tra tấn người nhà của hắn, đến lúc đó hắn nhân cơ hội này tự bạo, cùng người nhà cùng nhau phó hoàng tuyển. Đông phương linh thiên không biết mạnh tử hàm ý tưởng, thêm quá tiểu kim long làm hắn trở lại an nạp giới trung đi, tiểu kim long bị thần tộc trưởng lao đánh đến nội thương nghiêm trọng, cũng không làm ra vẻ, trực tiếp chui vào đông phương linh thiên nạp giới bên trong, tinh trở hắn cứu viện. Cá ca, thì ngươi trợ giúp ta cùng nhau cứu người nhà của ta. Tiểu Kim Long ở nạp giới dùng mỏng manh thần thức cùng Đông Phương Linh Thiên liên hệ. Đông Phương Linh Thiên minh bạch hắn chỉ chính là cùng nhau bị phong lớn tại cửa thần điện chỗ kia hai điều Kim Long. Tiểu Kim Long cùng hắn cùng nhau trưởng thành, đi qua nhiều như vậy mưa mưa gió gió, hắn có khó khăn, hắn cũng sẽ không đứng nhìn bản quan. Đông Phương Linh Thiên nhìn ra một chút thủ vệ binh lính cùng hắn khoảng cách, cắn răng một cái. Nương tụ ra hỏa thuộc tính linh lực trường, một trường hướng cửa thành thượng quanh đi. Mạnh Tử Hàm đứng ở tại chỗ, nhìn đến Đông Phương Linh Thiên không những không có trực tiếp đi, còn ở bên tạc cửa thành, nóng nảy. Ngươi còn không chạy nhanh đi, nơi này không phải hào ngoạn. Đông Phương Linh Thiên sao lại không biết, nhưng xem tiểu Kim Long khổ sở bộ dáng, hắn không đành lòng, thuận tay trợ giúp này hai điều Kim Long một phen. Hắn tính toán qua, Mạnh Tử Hàm nghênh tạc một lần, hắn chỉ cần ở tạc một lần. Là có thể đem cửa thành thượng trận pháp tạc sụn, hai điều kim long liền trọng hoạch tự do. Đông phương linh thiên một trưởng này dùng hết toàn lực, thế nhưng đem thần điện trên cửa lớn phương thành lâu cũng cấp tạc phiên. Mạnh tử hàm thấy vậy, gắt gao ở canh dự ở tại chỗ, trợ giúp hắn ngăn lại những cái đó hướng bên này tới rồi binh lính. Ở mạnh tử hàm dưới sự trợ giúp, đông phương linh thiên thuận lợi cứu ra hai điều kim long. Giống giống. Hai điều kim long phát ra rung trời giống to, bay thẳng tận trời. Nhưng bọn hắn bị chấn áp phong ấn lâu lắm, thực lực chỉ có lúc trước một thành, chỉ là bay lên đi sau, lại rất xuống dưới. Tiểu kim long tuy rằng bị thương, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng bay lượn, xuất ruột bay ra đông phương linh thiên nạp dưới, tiếp được trong đó một cái kim long. Tiểu tỏa cũng hóa thân trở thành kim ô trợ giúp tiếp được mặt khác một con rồng. Các người mang theo bọn họ đi mau. Mạnh tử hàng hô. Lúc này thần tộc trưởng Lao nhất định sẽ nghe được động tinh chạy tới. Nơi này là thần tộc địa bàn, lại không đi, ai cũng đừng nghĩ đi rồi. Tiểu Kim Long cùng tiểu Tỏa đi trước bay đi, bọn họ chuẩn bị chờ dàn xếp hảo hai điều Kim Long lại trở về chợ giúp hai người, nếu không lưu lại cũng chỉ là liên lụy bọn họ. Lúc này binh lính đã đuổi tới bọn họ trước mặt, nhìn sập cửa thành, giận tím mặt, các ngươi hai cái phản đồ, ta muốn đi đăng báo trưởng lão, làm cho bọn họ đem các ngươi bắt lại trừng phạt các ngươi. Phản tâm đều có, còn sợ cái gì trừng phạt? Nhân tâm A. Một khi làm ra nào đó quyết định, liền sẽ bất cứ giá nào không quay đầu lại. Hơn nữa mạnh tử hàm ước gì bọn họ đem hắn mang nhập vô tận lao ngục đầu. Mạnh tử hàm giết đỏ cả mắt rồi, thấy những cái đó binh lính liền đánh, liên tiếp đánh chết vài cái. Đi rồi. Đông phương linh thiên thấy đại bộ phận binh lính đã nga xuống, liền giữ chặt mạnh tử hàm. Hắn này nơi nào là ngăn lại này đó binh lính, quả thực chính là ở cho hạ giận Nếu cho hạ dận có thể giải quyết hắn vấn đề, hắn không ngại hắn nhiều sát mấy cái thần tộc binh lính. Chỉ là, trước mắt quan trọng nhất chính là, trước rời đi nơi này lại bàn bạc kỹ hơn. Mạnh tử hàm bị Đông Phương Linh Thiên kéo về một ít lý trí, ngần ra, vẫn là đi theo hắn mặt sau cùng nhau đi rồi. Tuy rằng hắn cũng tưởng mau chóng tiến vào vô tận lao ngục, nhưng Đông Phương Linh Thiên còn không có an toàn rời đi, còn không phải đi vào thời điểm. Lúc này... Xa xa bay tới một đạo giá nua hơi thở. Đó là thần tộc trưởng lão hơi thở. Người tới không ngừng một người. Mạnh tử hàm có thể xúc địa thành thốn, thần tộc trưởng lão cấp bậc càng cao, trong nháy mắt liền tới tới rồi cửa thành chỗ. Mà Đông Phương Linh Thiên cùng Mạnh tử hàm gần chạy ra mấy ngàn mét tả hưu. Sớm hay muộn sẽ bị đuổi theo. Đông Phương Linh Thiên dùng hết toàn lực đi phía trước chạy, Mạnh tử hàm giữ chặt hắn tay, thi triển ra xúc địa thành thốn hướng phía trước bay đi. Chỉ là, thân tộc trưởng lão thực lực quá cường. Tới 10 cái người bên trong, có tám cấp bậc tới huyễn Linh 20 cấp trở lên. Mấy cái hô hấp gian, này 10 cái trưởng lão cùng bọn họ chi gian khoảng cách cũng chỉ có 1000 nhiều mễ. Mạnh tử Hàm hạ quyết tâm, đột nhiên đem Đông Phương Linh Thiên đi phía trước đẩy một phen. "Hảo hảo chiếu cố Tuyết Nhi." Đông Phương Linh Thiên trong lòng một cái lộ bộ, Mạnh tử Hàm muốn dùng mệnh ngăn cản trụ này 10 cái trưởng lão. Nếu là như thế này, Về sau hắn cùng Tuyết Nhi chi gian tình yêu liền sẽ lại một lần trên lưng mạnh tử hàm mệnh. Chương 612 Bí Pháp Hắn nhưng không có quên Tuyết Nhi ở kia một sợi tàn hồn hôi phi yên diệt khi khóc đến nhiều thảm, đó là hắn nhận thức Tuyết Nhi tới nay, nàng nhất thương tâm một lần. Không được, vô luận như thế nào cũng không thể làm mạnh tử hàm chết, nếu không, Tuyết Nhi sẽ càng thương tâm hơn. Đông Phương Linh Thiên bị mạnh tử hàm đẩy ra một nghìn mét tả hưu, ổ định thân hình lại đi vòng vèo trở về. Ngươi điên rồi. Mạnh tử hàm cũng không rảnh lo cái gì hình tượng miệng vỡ liền mắng. Tuyết nhi chờ ngươi đi chiếu cố, ngươi cư nhiên chạy trở về. Có phải hay không không nghĩ tuyết nhi hảo quá, ngươi cái ngốc xoa. Chúng ta cùng nhau, nói không chừng có cơ hội. Đông phương linh thiên cười khổ mà nói nói. Mặc niệm khẩu quyết, một ngụm tinh huyết phun ra, thiếu đốt ra mở nhạt nhạt nhạt, nhạt vầng sáng ra tới. Cổ xưa chú ngữ niệm ra. Nhất xuyên xuyên phức tạp kết ấn phi tả mà ra, nhắm thẳng kia mười cái thần tộc trưởng lao thân chói buộc mà đi. Còn tốt hơn thứ thiêu đốt tinh huyết tổn thương đã dưỡng hảo, bằng không, hôm nay khả năng chính là chạy trời không khỏi nắng. Mạnh tử hàm trong lòng hoảng sợ, khó trách thần tộc người chết đều không buông tha đông phương linh thiên, liền này nghịch thiên công pháp lĩnh nộ, hắn chính là lại tu luyện một vạn năm đều so ra kém đông phương linh thiên. Gần là một cái cấm pháp. Đông Phương Linh Thiên là có thể nháy mắt đem khí thế tăng lên gấp 10 lần, trong tay kết ấn biến ảo trở thành một phen lại một phen sắc bén truy thủ, hướng thần tộc trưởng lão bên kia đâm tới chung quanh còn có một vòng một vòng kim sắc vầng sáng, đêm này đó trưởng lão giam cầm ở trong đó. Chút tài mọn, cầm đầu như cũng là Đông Phương Kim, hắn cấp bậc cũng là 10 cái trưởng lão cấp bậc trung tối cao. Đông Phương Linh Thiên cũng không ra tiếng, chút tài mọn cũng hảo, cái gì không thể gặp quang bí pháp cũng hảo. Chỉ cần có thể đánh đuổi này đó lao bất tử, hắn đều sẽ sử dụng. Làm lơ Đông Phương Kim châm chọc Niệm Ai Đông Phương Linh Thiên nhanh hơn tay kết phong ấn tốc độ. Nếu là ở một phút nội những người này còn không phản khăn nói, kia hắn cái này bí pháp liền sẽ thành công. Đến lúc đó ở đây tất cả mọi người sẽ bị bí pháp giết chết. Nhưng Đông Phương Linh Thiên cũng không dám bảo đảm nhất định có thể giết chết những người này, bởi vì Đông Phương Kim đã từng ăn qua mệt, khả năng đã có điều cảnh giác. Như hắn suy nghĩ, Đông Phương Kim lần trước liền ăn qua mệt, ngoài miệng nói khinh thường nói, trong lòng lại so với ai đều khẩn trương, bắt đầu cảnh giác lên. Nếu là lần này Đông Phương Linh Thiên thành công, về sau bọn họ mặt mũi liền không có địa phương gác. Cho nên, hắn cái thứ nhất đứng ra, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, niệm ra liên tiếp chú ngữ, ngưng tụ ra một đạo màu đỏ thật lớn linh lực kiếm hướng Đông Phương Linh Thiên tay kết thượng chém tới. Tay kết đột nhiên bị phá hư. Đông phương linh thiên tâm thần đã chịu lan đến, chấn động một chút. Nhưng hắn thực mau liền ổn định tâm thần, tiếp tục ngưng tụ ra càng nhiều càng phức tạp tay kết. Tinh huyết thiêu đốt tựa hồ không đủ để chống đỡ hắn bí pháp, hắn có một lần bức ra một ngụm tinh huyết phun giải tay kết thượng. Những cái đó tay kết ngưng tụ ra vầng sáng thế nhưng lập tức biến ảo ra nồng đậm kim hoàng sắc quang. Mạnh tử hàm đang cùng một cái khác trưởng lao chiến đấu, thấy thế vì này rung lên, nếu là đông phương linh thiên khí thế như thế đi xuống. Bọn họ có lẽ có một trận chiến năng lực. Chỉ là, hắn lại lo lắng khởi đồng phương linh thiên thân thể tới, liên tục phun ra hai khẩu tinh huyết, hắn khẳng định cũng bị thương đi. Mạnh tử hàm không dám qua loa, trong miệng không sai chút nào niệm ra chú ngữ, cùng trưởng lao chiến đấu ở bên nhau. Mạnh tử hàm, ngươi dám phản bội chúng ta thần tộc, là chê ngươi người nhà ở vô tận lao ngục sống được quá thoải mái vẫn là như thế nào. Mạnh tử hàm thân là thần tộc đại tư tế cấp bậc tự nhiên sẽ không thấp, cũng là huyện linh 20 cấp trở lên cấp bậc. Trường lao mặt tuổi già không phải đối thủ, liền dùng ra ám chiêu, ý đồ dùng người nhà của hắn tới phân hắn thần. Nhưng, bởi vì trước tiên làm tốt tư tưởng chuẩn bị, mạnh tử hàm không dao động, cùng lắm thì đợi chút đua cái vừa chết. Chỉ chờ này đó lao bất tử đem hắn mang nhập vô tận lao ngục chung đi. Chỉ là, không biết trải qua quá lần trước đông phương linh thiên tự bạo một chuyện, Thần tộc này đó lao bất tử để cao cảnh giác không có, còn có thể hay không đem hắn mang nhập vô tận lao ngục. Nhưng mặc kệ như thế nào, đã phản, hối hận cũng không còn kịp rồi. Mạnh tử hàm dùng hết toàn lực đem trưởng lao đánh chết, tiếp được thần tộc trưởng lão liền ít đi một mình, bọn họ thắng lợi hy vọng cũng liền lớn rất nhiều. Đông phương linh thiên không dám có chút phân thần, hắn đem toàn bộ tâm thần đều dùng ở chú ngữ thượng, tranh thủ nhanh chóng không có lầm nghiệm ra kia phức tạp khẩu quyết. Làm trói buộc càng thêm kiên cố Đông phương kim một kiếm chém vào Trung quanh kia một vòng một vòng vầng sáng thượng cư nhiên chỉ chém được một cái Sau đó đông phương linh thiên lấy Càng màu tốc độ ngưng tụ ra càng nhiều vòng sáng Hắn tâm thần liền lại Lần nữa luôn cuống Này công pháp thật là cổ quái Rõ ràng hắn là thần tộc người Nhưng sử dụng công pháp lại là liền bọn họ Cũng không biết như thế nào phá giải Hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị Chúng ta đại gia tập trung Tinh lực chuyên môn công kích một chỗ Sau đó lấy lao phu cầm đầu, cấp bậc từ cao đến thấp như vậy xếp hàng chạy ra đi. Đông Phương Kim nói rước lấy mặt khác trưởng lão bất mãn, nhưng bọn hắn cấp bậc không có Đông Phương Kim cao. Nếu là luận đánh nhau định trước sau, bọn họ cũng chỉ có thể là lạc hậu, cho dù bất mãn cũng chỉ có thể nghe Đông Phương Kim an bài. Thực lực thấp nhất kia một cái đã làm tốt mất mạng chuẩn bị tâm lý. Đông Phương linh thiên nghe được bọn họ thương lượng chạy trốn công việc, liền biết hôm nay này một quan đi qua. Nếu không phải cảm nhận được sinh mệnh thu được uy hiếp, này đó lao nhân là sẽ không chạy trốn. Chỉ là hắn còn không thể thả lỏng, hơi có vô ý, này đó lao bất tử vẫn là sẽ phản công. kia trương no mãn môi theo chú ngữ nhanh chóng niệm động, càng thêm có vẻ tái nhật lên. Đông phương linh thiên cảm thấy ngực ra một giật mình, tinh thần lực theo không kịp. Không được. Hắn không thể ngồi chờ chết. Ý niệm vừa động, vòng sáng chậm dại thu nhỏ lại. Mấy vạn quang chi nhận thẳng đánh những cái đó trưởng lão, đã có trưởng lao bị thương. Mạnh tử hàm xem ngây người, đồng quy vu tận đều bất quá như vậy, Đông phương linh thiên công pháp hoa lệ cùng thực dụng đều kiêm. Nhìn đến những cái đó thần tộc trưởng lão tập trung tinh lực công kích một chỗ, mắt thấy liền phải đánh bại một cái tiểu chỗ hổng, mạnh tử hàm lặng le hướng chỗ hổng bên ngoài bay qua đi, chỉ cần có người ra tới hắn liền một kiếm đã đông đi. Vòng sáng không cụ bị cách trở tầm mắt tác dụng, Đông phương kim phát hiện mạnh tử hàm kia trói lọi trường kiếm để ở chỗ hững, ra, tâm tư một ngạnh, bị thương cũng so mất mạng hảo. Trường kiếm đi phía trước đỉnh, liền sông ra ngoài. Mạnh tử hàm cũng có thể nhìn đến đông phương kim động tác, thanh trường kiếm đi phía trước thứ động tác thu về, không cùng đông phương kim chính diện đối thượng. Chờ đông phương kim ra tới chui ra cái đầu, hắn liền gián vòng sáng một kiếm chặt bỏ đi. Nếu là đắc thủ, này một kiếm sẽ đem đông phương kim đầu chặt bỏ. Nhìn đông phương kim là này đó trưởng lao đứng đầu, thực lực có thể nghĩ sẽ không thấp. Mạnh tử hàm một kiếm rơi xuống khi, chỉ chém tới hắn một đôi chân. Mạnh tử hàm thực lực vẫn là cũng đủ hắn đem đông phương kim một đôi chân chém nước, hắn chạy trốn quá nhanh, chỉ từ mắt cá chân chô động tác nhất trí chém nước, một đôi bàn chân từ không chung rơi xuống. Tuy là như thế, cũng đủ đông phương kim chịu được. A. Gia nua thê lương tham kiến sinh vang vọng toàn bộ rừng rậm. Nơi này khoảng cách thần điện cũng không xa, thậm chí chấn động một ít đang ở bế quan trường lão. Chương 613 một chỗ. Bọn họ còn tưởng rằng ma tộc đánh tới cửa tới, cấp giống giống từ bế quan chỗ bay ra, chạy đến phía trước chi viện. Đông phương kim mất đi một đôi chân, lại không dám dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng thần điện phương hướng bay đi. Mặt khác một người trưởng lão theo sát ở đông phương kim mặt sau, từ chỗ hổng chỗ chui ra đầu. Hắn liền không có đông phương kim may mắn như vậy, mạnh tử hàm, có kinh nghiệm, trước tiên một kiếm chém đúng ra, chém đứt đầu hắn. Dư lại người thấy thế không dám hành động thiếu suy nghĩ, xúc ở vòng sáng nội. Đông phương linh thiên thấy vậy nhanh chóng co rút lại vòng sáng, đem chỗ hổng cũng lấp kín, quang chi nhận bắn ra. Dư lại bảy cái lao nhân đều bất đồng trình độ bị thương, thấy vậy càng là trong lòng hoảng hốt, hối hận không kịp, sớm biết vừa mới còn không bằng liều chết đi ra ngoài. Cũng so tại đây vòng sáng trói buộc ngồi chờ chết hảo. Thế gian không có thuốc hối hận ăn, hối hận cũng là hưởng công. Đông phương linh thiên quang chi nhận đem tất cả mọi người vô tình treo cổ. Đi mau Bọn họ lại có người tới. Mạnh tử hàm nhắc nhở đông phương linh thiên, lôi kéo hắn tay xúc địa thành thốn hướng trong rừng rậm bỏ chạy đi. Nay một trốn, còn không biết thần tộc trưởng lão hội như thế nào đối phó người nhà của hắn, mạnh tử hàm trong lòng xúc động nhiên. Lại quản không được như vậy nhiều Từ mấy ngàn năm trước liền không cùng người nhà ở bên nhau Cảm tình cũng phai nhạt rất nhiều Chỉ có lăng kỳ tuyết ở hắn trong lòng Lại vẫn như cũ chiêm Cứ như vậy quan trọng vị trí Chúng ta qua bên kia Đông phương linh thiên chỉ chính là lăng kỳ tuyết phương hướng Cũng là tiểu kim long bỏ chạy đi phương hướng Chờ bay đến lăng kỳ tuyết tiến vào hỗn độn thế giới cây đại thụ kia hạ khi Hai điều kim long không còn nữa Chỉ có một cái đại kim long Ngươi là Tiểu Kim Long." Đông Phương Linh Thiên giật mình nhìn lại Kim Long. Lần trước nhìn thấy Tiểu Kim Long vẫn là 3 năm trước đây, bọn họ cùng nhau từ Hoàng Diệp Đại Lục đến Lạc Thiên Đại Lục đi lên lúc biến hóa như thế to lớn. Ta được đến Long tộc truyền thừa, liền lập tức trưởng thành." Tiểu Kim Long giải thích nói, "Ta phải đến truyền thừa đồng thời, xúc động thần tộc lưu tại Long tộc truyền thừa nơi trấn pháp, thần tộc liền biết có Kim Long trưởng thành, nói đến cũng là ta đại ý." Thế nhưng bị bọn họ thiết kế ám toán, nếu không phải ca ca người, ta cũng sẽ giống hai vị tổ tiên giống nhau bị treo ở cửa thần điện chỗ mấy chục và năm. Tiểu kim long cảm kích nhìn phía đông phương linh thiên, cảm ơn ca ca, cảm ơn vị này ca ca, các ngươi đều là tiểu kim long ân nhân. Tiểu kim long quanh thân vượng khởi một tầng nhàn nhạt kim quang, chờ đạm kim sắc khởi đi lúc sau, bọn họ trước mắt đứng một cái tóc vàng thiếu niên. Thiếu niên môi hồng răng trắng, mặt nếu con ngọc. Sinh đến thập phần tuấn lãng. Kaka, tiểu kim long có thể tiến hóa ra hình người tới. Tiểu kim long hướng đông phương linh thiên hữu hảo cười, sau đó lại đây lôi kéo hắn tay, chúng ta đi tỉ tỉ nơi đó. Đông phương linh thiên không yên tâm xem một cái mạnh tử hàm, hắn vẫn là lưu lại cùng hắn kể vai chiến đấu đi. Chỉ là vừa rồi sử dụng tinh huyết, hiện tại hắn suy yếu đến lợi hại, phỏng trừng cũng giúp không được nội. Tuyết nhi, chúng ta yêu cầu người trợ giúp. Đông Phương Linh Thiên đối với đại thủ Phương Hướng nói câu, liền thấy Lăng Kỳ Tuyết từ đại thủ bên cạnh trống rông xuất hiện, một thân màu lam nhạt rộng thùng thình quần áo, mỉm cười đến gần Đông Phương Linh Thiên. "Mạnh Tử Hàm, biệt lai vô dạng." Xem như chào hỏi qua sau, Lăng Kỳ Tuyết liền phân phó tiểu Kim Long, "Tiểu Kim Long ngươi trước mang Kaka trở lại bên trong nghỉ ngơi, ta muốn mang Mạnh Tử Hàm đi ngầm. Thân tộc trưởng lão thực mau liền sẽ đuổi theo, bọn họ đều có thể trốn vào hỗn độn thế giới." Duy độc mạnh tử hàm là vô pháp đi vào. Lăng kỳ tuyết bản thân chính là hốn độn thế giới tiến xuất khẩu, mặc kệ nàng đi đến nơi nào, bọn họ đều có thể từ bên người nàng ra tới, chỉ cần mang lên mạnh tử hàm, bọn họ là có thể đào tẩu. Cái này mấu chốt thời khắc, Đông Phương Linh Thiên cũng không có kiên trì, theo Lăng kỳ tuyết ý niệm vừa động, tiến vào hỗn độn thế giới. Đông Phương Linh Thiên trở lại hỗn độn thế giới liền kẽ xỉu, Tiểu hồng tiểu nguyệt luôn cuống tay chân đem hắn dọn tiến tụ linh trận, lại đánh tới linh tuyển thủy, huy hắn uống một chút, lại một lát sau mới chậm gì gì tỉnh lại. Mà bên ngoài, lăng kỳ tuyết không nói hai lời, tung ra một cái màu lam lụa bố, làm mạnh tử hàm lôi kéo, chờ lát nữa ngươi chỉ cần đi theo ta chạy là được. Mạnh tử hàm nhìn đến đông phương linh thiên an toàn, vốn định trở về, nhưng nghe đến lăng kỳ tuyết lời nói, ma xui quỷ khiến, gật đầu bắt lấy mổ lam lụa bố một chỗ khác. Lần trước thực đủ mới ở dung nham trong động thiệt hại một người thổ độn cao thủ, cho dù bọn họ người đuổi tới nơi này, người ra bọn họ hơi thở là hướng ngầm đi, nhưng muốn đuổi theo hạ trong đất, vẫn là sẽ thận trọng suy xét một chút. Rất nhiều chuyện, một chút thời gian liền cũng đủ, thì như chạy trốn. Để người văn nhất, lang kỳ tuyết vẫn là một bên thổ độn, một bên ném ra đủ mọi màu sắc độc yên, lấy lẫn lộn bọn họ khí vị, liền tính thần tộc người đuổi theo xuân dưới. Tưởng phân rõ rõ ràng bọn họ hơi thở vẫn là yêu cầu nhất định thời gian. Lăng kỳ tuyết đi chính là z hình chữ lộ tuyến. Mạnh tử hàm đứng ở lăng kỳ tuyết bên người. Kinh diễm nhìn nàng một bên mặc niệm khẩu quyết. Dùng ra thổ độn khẩu quyết độn đi xuống. Còn có thể tay trái nắm lấy màu lam lụa bố một khắc đầu. Đồng thời tay phải không ngừng hướng phía sau giải độc yên. Sau đó liền nhìn đến bọn họ phía sau thổ địa tự động hồi vị. Nho nhỏ trong thế giới chỉ có bọn họ hai người. Mạnh tử hàm có chút thất thần. Như vậy hai người một chỗ cơ hội, kiếp này chỉ này một lần, không bao giờ sẽ có đi. Chẳng sợ đang ở Đào Vong, hắn cũng cảm thấy này sẽ là hắn cuộc đời này hạnh phúc nhất thời khắc. Hắn cùng thiên thiên giống nhau, từ sáu tuổi bị chắc ra cực cao thiên phú lúc sau, đã bị thần tộc trưởng Lao mang theo đi, cùng nhau tu luyện, cùng nhau bị dùng người nhà áp chế, không thể vi phạm trưởng Lao ý nguyện, chỉ cần làm một cái ngoan ngoan giật dây rối gỗ liền hảo. Bọn họ cùng nhau lớn lên, là tốt nhất anh em, lại cũng là một đôi anh em cùng cảnh ngộ. Bất quá, Đông Phương Linh Thiên so với hắn may mắn. kia một lần Mỹ lệ tình cờ gặp gỡ, bọn họ đồng thời nhận thức cũng yêu ma tộc Tiểu Công Chúa. Tình yêu chỉ có thể nhị, bọn họ đi vào hai người thế giới, mà hắn chỉ có thể cô đơn chiếc bóng cực kỳ hâm mộ bọn họ, yên lặng chúc phúc. Thiên Thiên cùng Tuyết Nhi chi gian sự tình cuối cùng vẫn là bị thần tộc trưởng Lao đã biết bọn họ dùng hết thủ đoạn chính là vô pháp tách ra hai người thẳng đến kia một lần Đông Phương Linh Thiên bị trừng phạt bị thương lúc sau bọn họ liền lừa đơn thuần thiện lương ma tộc Tiểu Công Chúa nói lạc thiên đại lục thượng có trị liệu thiên thiên thương tình dược liệu nàng nếu là thật sự ái thiên thiên nên vì hắn đi tìm dược liệu Tiểu Công Chúa vừa đi không trở về Đông Phương Linh Thiên vì thế nổi điên trực tiếp công kích lúc ấy chấp sự trưởng lão giết chết hắn lại sau lại Bọn họ vì thuần phục Đông Phương Linh Thiên, liền đem hắn mang nhập vô tận lao ngục, làm hắn tận mắt nhìn thấy hắn thân nhân nhận hết tra tấn Cũng là kia một lần, Đông Phương Linh Thiên tự bạo, đem người nhà đều đưa tới hồn phi phách tán nông nỗi. kia một lần, nếu không phải hắn kịp thời đổi tới, thu nạp Đông Phương Linh Thiên cuối cùng một sợi tàn hồn, liền sẽ không có Đông Phương Linh Thiên này một đời. Vì tụ lại Đông Phương Linh Thiên linh hồn, hắn hao phí hiểu rõ đại lượng tinh thần. Thậm chí vài thập niên ở Tu Vi Thượng đều không có càng tiến thêm một bước, còn kém điểm bị thần tộc trưởng lao phát hiện hắn cất chứa Đông Phương Linh Thiên tàn hồn. Chương 614 chốn. Gặp đến trừng phạt, cũng may, hết thảy đều còn thuận lợi, hắn hao phí 10 năm Tu Vi đem Đông Phương Linh Thiên đưa vào chuyển thế luân hồi bên trong. Này đó đều là hắn một mình bí mật, không có người biết cũng sẽ không có người lý giải. Cũng may, hắn sợ làm không có uổng phí, thế đạo luân hồi. Hai người kia có duyên, thế nhưng có thể lại lần nữa gặp gỡ, lại lần nữa lẫn nhau yêu đối phương. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng, nếu là hắn có thể sớm một bước gặp gỡ lăng kỳ tuyết, có thể hay không lăng kỳ tuyết yêu liền sẽ là hắn. Nhưng mà, đại đa số thời điểm, hắn ý tưởng là, ta phải làm như thế nào mới có thể bảo hộ hai người kia tình yêu. Mấy ngàn năm kiên trì, mấy ngàn năm cơ khổ, chỉ thay đổi giờ khắc này ấm áp, hắn cũng biết đủ. Mạnh Tử Hàm thỏa mãn nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác đi theo Lăng Kỳ Tuyết ở trong bóng tối chạy như điên, Tiên Lãng Đêm đã từng khắc ở Lăng Kỳ Tuyết linh hồn thượng ấn ký giải trừ, đồng thời thật sâu hút một hơi, muốn đem nàng hơi thở vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Có lẽ này từ biệt, đó là vĩnh viễn. Liên tính này hai vợ chồng vĩnh viễn sẽ không biết, ở thành toàn bọn họ tình yêu trên đường, hắn trả giá nhiều ít, hắn cũng sẽ dùng hết toàn lực đem sở hữu năng lực đều vô điều kiện hữu nghị tài trợ đi vào. Nói đến, Tuyết Nhi hôn độn thế giới vẫn là hắn luyện chế. Cả đời hao hết tâm huyết chỉ luyện chế ra này một cái tuyệt thế bảo bối, nếu không kiếm linh mạnh tử hàm sao có thể dễ dàng ra vào hôn độn thế giới. Bao gồm ngũ hành kiếm, cũng là hắn dùng bí pháp đưa đến hoàng diệp đại lục, đưa đến nàng bên người. Nếu không lấy hắn thiên phú há ngăn điểm này tu hành, nhưng hắn cảm thấy giá trị, liền sẽ nghĩa vô phản cố đi làm. Tuyết Nhi vinh viên sẽ không biết. Kỳ thật chẳng sợ nàng chỉ là một loại thuộc tính, cũng có thể đủ làm ngũ hành kiếm nhận nàng là chủ, bởi vì kiếm linh là chính hắn, hắn chỉ nhận lăng kỳ tuyết linh hồn hơi thở. Kỳ thật, hắn cũng là ngũ hành toàn thuộc, cũng không biết nghĩ như thế nào, từ nhỏ hắn liền đối thần tộc người ẩn tàng rồi ba loại thuộc tính, chỉ bại lộ ra hỏa thuộc tính cùng kim loại tính, mặt khác toàn bộ nhiều bị ẩn tàng rồi lên. Nhưng là, quá khứ hết thể đều không quan trọng. Quan trọng là thiên thiên cùng Tuyết Nhi còn có thể tại cùng nhau, có tình nhân còn có thể trung thành thân thuộc, hắn nỗ lực cũng không có uổng phí, này hết thể như vậy đủ rồi. Chạy nhanh chạy A phát cái gì Lăng A. Đợi lát nữa thần tộc người xuống dưới, người liền chơi xong rồi. Lăng Kỳ Tuyết cảm ứng xuất thân biên mạnh tử hàm ở xương sở, gấp đến độ giống to. Mạnh tử hàm ôn nhã cười, có Tuyết Nhi ở không cần lo lắng. Kỳ thật hắn cũng là có thể tiến vào hốn độn thế giới. Chỉ là, hắn càng thích như vậy một cái cùng tuyết nhi một chỗ cơ hội. Đầu góc có bệnh. Lăng kỳ tuyết chuyên tâm hướng phía trước lên đường. Mạnh tử hàm nhết miệng cười, cũng không phải là sao, thật sự có bệnh đâu. Được một loại gọi là lăng kỳ tuyết bệnh, mấy ngàn năm đều không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lăng kỳ tuyết thấy mạnh tử hàm thần kinh hề hề, liền chuyên tâm lên đường. Người này cùng hôn độn thế giới kiếm linh mạnh tử hàm thật đúng là không có sai biệt, đều là một cái bệnh tâm thần thêm nậu bỉ. Nhưng hai người kia đều là thiệt tình ở quan tâm nàng. Lăng kỳ tuyết có tâm, nàng có thể cảm giác được mạnh tử hàm là không có ác ý, hai lần đều là hắn từ thần điện phương hướng ra tới, trợ giúp nàng cùng thiên thiên. Nàng cũng có thể cảm giác được bọn họ trong mắt tình yêu, nhưng nàng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết, nếu không có chút nói khai. Liền không hảo lại làm bằng hữu. Lăng kỳ tuyết lôi kéo mạnh tử hàm vẫn luôn đi đến kim chuột thổ độn cực hạ, mới chậm rãi bốn lượn hướng lên trên mà đi, lưu ý một chút liền chui ra mặt đất. Chỉ là mới chui ra gật đầu một cái, liền bị một trưởng oanh lại đây. Lăng kỳ tuyết chạy nhanh toàn trở về, trong lòng một cái giật mình, thần tộc người là như thế nào biết nàng ở chỗ này. Mạnh tử hàm cũng là cao mày, thần tộc có rất nhiều bế quan trưởng lão nhưng không giống như là đồng phương kim như vậy. Ngoài miệng công phu nhất lưu, nhưng trên thực tế đánh nhau công phu liền không ra sao. Những cái đó trưởng lão thực lực cao thâm khó đoán, thậm chí có thể một trưởng san bằng một ngọn núi. Tuyết Nhi cũng nên cẩn thận, chúng ta tìm một chỗ, cùng nhau tiến vào hỗn độn thế giới lại nói. Lăng kỳ tuyết gật gật đầu, đi xuống chui vào cực hạ, liền chuẩn bị ra mặt dậy lại tìm tiểu tỏa muốn một dọn tinh huyết. Kết quả không đợi nàng ý niệm vừa động, mạnh tử hàm liền lóe nhập hỗn độn thế giới của nàng. Lăng kỳ tuyết hoài nghi mỹ mắt, này mạnh tử hàm có cái gì gắt nàng? Trước kia kiếm linh có thể tự do xuất nhập hỗn độn thế giới, nàng cho rằng bởi vì hắn là một cái linh hồn thể duyên cớ, nàng đã từng sử dụng quá rất nhiều phương pháp, đều không thể lại đem mặt khác linh hồn thể lộng tiến hỗn độn thế giới. Trực giác này mạnh tử hàm cùng cái này hỗn độn thế giới có lớn lao liên hệ. Mạnh tử hàm tiến vào hỗn độn thế giới về sau, khiếp sợ. Hắn vẫn luôn cho rằng hỗn độn thế giới xám xịt một mảnh, toàn bộ đều là hỗn độn chi khí, tuy rằng có thể ở người, lại cũng là vì chạy nạn bất đắc dĩ trụ tiến vào. Kết quả đi vào liền nhìn đến treo lên đỉnh đầu thượng đỏ dục thái dương, ấm áp dưới ánh mặt trời kia một mảnh xanh mượt dự điển, tản ra nhàn nhạt dự hương. Dời mắt trông về phía xa, Đông Phương Linh Thiên chính ngồi xếp bằng làm ở một đống thật lớn đá thủy tinh bên trong, hắn bên người quay chung quanh hai cái nho nhỏ tinh linh nữ hài tử. Lăng kỳ tuyết cũng đi theo trở lại hốn độn thế giới, vừa mới chạy trốn mau, còn Hảo không có cảm thấy bụng không thoải mái. Tỷ tỷ ngươi đã trở lại. Tiểu tỏa chạy tới, ca ca như thế nào bị thương? Ta đi xem. Nhẹ chạy bộ đến đông phương linh thiên bên người, nắm lấy cổ tay của hắn, là có thể cảm giác được hắn mạch tượng suy yếu, tám phần là thiêu đốt tinh huyết khiến cho. Thứ này a, Mới Hảo bao lâu lại dùng loại này tổn thương thân thể bí pháp? Thật là không biết nói như thế nào hắn mới hảo. Lăng kỳ tuyết thiên lặng rời khỏi tụ linh trận, đi vào linh tuyển thủy bên cạnh ao biên, múc một chén linh tuyển thủy, đi trở về đến lối vào, ý niệm vừa động, từ trong cung điện bay ra một phen ghế dựa, người trước ngồi trong chốc lát, uống điểm linh tuyển thủy bổ sung thể lực, ta đi xem có hay không ăn đổ vợ. Chạy nửa ngày, nàng vừa mệt vừa đói, trước kia đều có thiên thiên lo liệu, lúc này thiên thiên bị thương, nàng chỉ có thể tự mình tới. Cũng may hỗn độn thế giới đầy đủ mọi thứ, cái gì cũng không thiếu. Lăng kỳ tuyết trù nghệ thiệt tình không dám khen tặng, có thể nói là chỉ có thể nấu chín, có điểm khó có thể nuốt xuống. Nhưng mạnh tử hàm vẫn là thực nghệ tình ăn rất nhiều, nhìn bầu trời trong xanh, hán tưởng, có lẽ đây là đời này duy nhất một lần ăn đến tuyết nhi làm đồ ăn đi. Đông phương linh thiên như cũ thực suy yếu, ăn một chút lúc sau liền trở lại tụ linh trận chung tiếp tục khôi phục. Lăng kỳ tuyết cảm thấy như vậy tốc độ quá chậm, ý niệm vừa động, từ trong cung điện lấy ra một con đại bùn tám, để vào tụ linh trận bên trong, lại đánh tới tràn đầy một chậu nước ôn tuyển, gia nhập các loại chữa thương dược liệu đi vào, đem Đông phương linh thiên hướng bùn tắm một ném, tiếp đón mạnh tử hàm một tiếng, ngươi cũng có thể đến tụ linh trận bên kia đi tu luyện, chúng ta tạm thời ở nơi này không ra đi. Nói xong trở lại cung điện chung nghỉ ngơi đi. Lăng kỳ tuyết nghỉ ngơi đi. Mạnh Tử Hàm lại không có đi tụ linh trận trung tu luyện, hắn tu vi đã như vậy, cho dù đi tụ linh trận tu luyện, một chốc một lát cũng tác dụng không lớn. Chương 615 Ngây thơ. Trước kia hắn luyện chế ra chỉ là một cái sám xịt hỗn độn thế giới, lại không nghĩ mới ngắn ngủn mấy năm, Lang Kỳ Tuyết liền đem nơi này biến thành một khắc phiên thiên địa. Nơi này chút nào không thua gì bên ngoài những cái đó thế giới, bất quá có một chút, bên ngoài thế giới có thể sản xuất bảo bối mà bên trong tắc yêu cầu đem bên ngoài thế giới bảo bối một chút dọn tiến vào mới có. Tuyết Nhi là hoa bao lớn công pháp, có ăn nhiều ít đau khổ mới đem nhiều như vậy bảo bối dọn tiến vào A. Mạnh tử hàm đánh giá cẩn thận này hết thảy, dược điền, tụ linh trận, thế nhưng còn có linh tuyển thủy trì cùng với suối nước nóng, Tuyết Nhi là như thế nào làm được? Bất quá, hắn nhìn này cung điện như thế nào thực quen mắt a. Mạnh tử hàm suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới. Hắn đã từng ở tư tế trong đại điện Bích Họa Thượng nhìn đến quá này tòa cung điện. truyền thuyết này tòa cung điện là thần tộc bảo khí. Nhưng cụ thể như thế nào thao tác, Bích Họa Thượng cũng không có nói minh. Tiểu tỏa cùng tiểu kim long ngồi ở suối nước nóng bên cạnh, cuốn lên ống quần đem chân ruôi đến suối nước nóng thao. Bọn họ sóng vai mà ngồi, một cái tóc vàng tuấn mỹ, một cái thanh thuần khả nhân, đều là nhất đẳng nhất tài bạo. Mười mấy tuổi hài tử ngây thơ mà mịn, Tiểu tỏa nộn sinh nộn khi nói, ta ở tụ linh trận chung tu luyện suốt mấy năm mới tu đến hình người, ngươi chỉ là một cái truyền thừa liền tu luyện thành hình người, thực lực còn so với ta cao, thật là không phục ca. Tiểu kim long vẫn là cái kia thành thật hải tử, tiểu tỏa ngươi đó là thật bản lĩnh, ta là được đến tiền bối trợ giúp mà thôi, nếu là thật luận bản lĩnh, ta còn là so ra kém ngươi. Tiểu kim long vĩnh viễn đều sẽ không quên, hắn trở lại long tộc nơi tụ cư khi thảm trạm. Những cái đó đều là một ít trường không lớn tiểu long, bọn họ quá tuyệt vọng, sống mấy vạn năm, tâm trí ở biến hóa, nhưng thân thể lại vĩnh viễn đều là một mét dài hơn, thực lực cũng trưởng không được. Nhìn đến tiểu kim long xuất hiện, thế nhưng con hắn tự phát đem truyền thừa đều dốc vào truyền thừa thạch trung, chờ hắn biết khi, sở hưu tiểu long đã không thể cứu lại. Hắn đã từng mê mang quá, có phải hay không hắn trở về mới đưa đến sở hưu tiểu long tử vong? Lại sau lại. Hắn nghĩ thông suốt, hắn là này đó long tộc kéo dài, hắn muốn sống sót vì bọn họ bảo thủ. Cho nên mới sẽ đi luyện hóa truyền thừa thạch, cũng mới có thể xúc động thần tộc lưu tại nơi đó chân pháp, bị thần tộc người phát hiện bắt tới. Giống như hắn trời sinh chính là long tộc chung kết giả giống nhau, đã từng ở Hoàng Diệp Đại Lục, kia ba điểu lão long liền vì giải trừ trên người hắn khóa long châu hy sinh thánh mạng. Những cái đó tiểu long vì thực lực của hắn cường đại tự nguyện từ bỏ thánh mạng. Ngay cả vừa rồi cứu ra kia hai điều lao long cũng một tiếng rồng ngâm lúc sau chui vào linh hồn của hắn bên trong hy sinh chính mình ra cố hắn long hồn tiểu Kim Long đột nhiên vươn nói đến xoa xoa tiểu tỏa lông xù xu đầu tiểu tỏa về sau chúng ta cùng nhau nỗ lực vì tộc nhân báo thủ bọn họ đều là chủng tộc cuối cùng người sống sót truyền thừa chủng tộc là làm không được nhưng báo thủ có lẽ còn có một đường hy vọng tiểu tỏa chụp bay tiểu Kim long ngóng bướt tiêu kêu quá quát, quát. Tuy rằng ngươi hiện tại thực lực so với ta cường, nhưng ta còn là ngươi đại tỷ tỷ, tựa như trước kia giống nhau, ngươi phải nghe lời ta. Tiểu Kim Long lại là thích thượng kia mượt mà cảm giác, không chết không cào xoa đi, ta lại không phải không thừa nhận ngươi là đại tỷ tỷ, này cùng ta sở ngươi đầu có cái gì quan hệ a? Dùng sức đem tiểu tỏa kia một đầu mượt mà đầu tóc xoa thành một cái thảo hoa. Tiểu tỏa tạc mau một chưởng đánh ra đi, đi ngươi ngươi gặp qua cái nào đệ đệ đem tỉ tỉ đầu tóc lộn loạn, ngươi cấp là sơ hảo tới. vậy được rồi. tiểu kim long thật đúng là đứng lên, đứng ở tiểu tỏa phía sau, bắt đầu nghiêm túc trợ giúp nàng trải vớt kia một đầu đen nhánh đầu tóc. nhìn không được kỳ quái tưởng, vì sao tiểu tỏa biến hóa trở thành hình người lúc sau, tóc cùng đại đa số nhân loại giống nhau là đen nhánh tú lượng, hắn lại là kim sắt đầu. hai tiểu hài tử cãi nhau ở mỹ, mặt ngoài đều thực nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế bọn họ ai trong lòng đều không dễ chịu. Chỉ là không có báo thù cơ hội, Nhật tử vẫn là muốn quá đi xuống. Nhật tử ở hỗn độn thế giới phong khinh vân đạm qua 10 ngày, mạnh tử hàm cảm thấy cuộc đời này đủ rồi, lưu lại tờ giấy ra hỗn độn thế giới. hắn ngũ hành toàn thuộc, cũng là có thể thổ độn, chỉ là thổ độn công pháp xa xa không bằng lăng kỳ tuyết như vậy ma lưu. Hao phí thật lớn công lực mới ra mặt đất, vừa ra mặt đất liền bị thần tộc trưởng lao bắt được. Chờ lăng kỳ tuyết biết mạnh tử hàm ra hốn độn thế giới lúc sau, tức khắc hỏa lớn. Nàng thật vất vả cực cực khổ khổ đem ngươi từ thần tộc trưởng Lao Truy tung Trung mang ra tới, ngươi khen ngược, chính mình đi trở về. Tức giận đến nàng tưởng từ đây không quen biết người này tính. Nàng đã mang thai, cửa thần điện cứu tiểu long còn có thể, nhưng muốn tiến vào thần điện đại Lao Trung cứu ra mạnh tử hàm, là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lăng kỳ tuyết sinh khí lúc sau bình tĩnh lại nàng từng nghe đông phương linh thiên nói qua mạnh tử hàm là thần tộc đại tư tế nếu là có thể trà trộn vào thần điện trung tản tin tức nói thần tộc trưởng lão muốn giết chết đại tư tế mượn dùng dư luận áp lực có lẽ mạnh tử hàm còn có một yếu chỉ là lăng kỳ tuyết xem nhẹ thần tộc trưởng lão cáo già Xảo quyệt liền ở mạnh tử hàm phản suất thần tộc trước tiên bọn họ liền đem mạnh tử hàm phản bội thần tộc tin tức truyền khắp thần tộc mỗi một góc chờ đông phương linh thiên trà trộn vào thần điện khi Tin tức này đã trở thành mọi người trong lòng ăn sâu bén dễ ý tưởng, không có người sẽ tin tưởng mạnh tử hàm là hoan buồn nói. Bởi vì thần điện đại môn sập liền bãi tại nơi đó, còn không có tu hảo. Thời gian quá thức mau, đảo mắt lại là 3 tháng đi qua, lang kỳ tuyết đã lặng lẽ ra hôn độn thế giới trở lại ma tộc lâu đài cách đó không sang ngầm. Một lần nữa tìm một khối địa phương, chui vào ngầm, trở lại hôn độn thế giới chúng đi, lặng lặng chờ đợi bảo bảo bông xuống. Nàng bản thân chính là y Thìa Sư, hài tử ở trong bụng tốt xấu có thể tự biết. Chính là không biết nên trở lại ma tộc lâu đài trùng sinh hạ hài tử, vẫn là sinh hài tử ôm trở về. Nếu là ở hỗn độn thế giới sinh hạ hài tử, Đông Vương Linh Thiên phải đảm đương bà mụ. Lăng Kỳ Tuyết lại rất sợ sinh hài tử khi xấu xí bộ dáng bị hắn nhìn đến, về sau trong lòng sẽ sinh ra cách tướng Đĩnh một cái bụng to, Lăng Kỳ Tuyết dựa vào giường nệm thượng, mặt mà ủ mày cho. Có lẽ là mang thai duyên cớ, nàng cảm thấy trong khoảng thời gian này, nàng thực dễ dàng thương cảm. Từ trong cung điện phủng ra một ít tiểu điểm tâm, nhìn đến lăng kỳ tuyết cái dạng này, liền biết nàng ở lo lắng cái gì. Tới, ăn trước điểm điểm tâm ngọt, ngươi không phải thường nói, tâm tình không hảo khi ăn nhiều một chút điểm tâm ngọt liền sẽ hảo. Hán đối nàng trước nay đều là như thế này ôn nhu gấp bội, lăng kỳ tuyết đỉnh mày hoạt động gân cốt mở ra, ăn xong điểm tâm ngọt lúc sau. Tức khắc cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều. Nhưng nàng như cũ lấy không chuẩn chủ ý, phản phất đây là từ lúc chào đời tới nay nhất gian nan lựa chọn. Làm sao vậy, đừng cả ngày nhăn một khuôn mặt, hội trưởng nếp nhăn. Đừng đến lúc đó 30 tuổi không đến liền biến thành một cái tiểu lao thái thái. Người mới là lao thái thái, thảo người ghét lao thái thái. Lăng kỳ tuyết tức khắc liền tắt mau, trong khoảng thời gian này bởi vì mang thai nàng trên mặt trường ra không ít lấm tấm. Lúc này chính Thượng Hòa Đâu, Đông Phương Linh Thiên quả thực chính là giống tới rồi nàng đào chân. Chương 616 công khai là địch. Đông Phương Linh Thiên đem đựng đầy điểm tâm âm hướng một bên một phóng, đôi tay khoanh lại làng kỳ tuyết mập mạc vòng eo, hảo. Ta chính là một cái Lao Thái Thái, nhận người phiền Lao Thái Thái. Hiện tại, Lao Thái Thái có chuyện muốn nói, mẫu thân không vui, bảo bối sẽ đi theo không vui. Tuyết Nhi không phải là tưởng chờ bảo bối vừa sinh ra chính là mặt khác hai cái lao thái thái đi. Có người nói như vậy chính mình hải tử sao? Đông phương linh thiên ngươi cho ta nghe hảo, nếu là sinh ra hải tử không sinh đẹp ngươi liền cho ta phụ trách nhiệm. Lang kỳ tuyết thật là hồ đồ, hắn không phải vẫn luôn đều ở phụ trách nhiệm sao? Chờ nàng phản ứng lại đây, chính mình cũng cười, thật đúng là khí hồ đồ. Như vậy ngăn cách với thế nhân nhật tử quá thực thư thái, cũng thực hảo. Nhưng nàng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, nàng quyết định, trở lại ma tộc lâu đài chung đem hải tử sinh hạ tới. Vì thế đang mang thai chín nguyệt sau, lăng kỳ tuyết liền nhích người hướng ma tộc lâu đài đuổi. Đi vào đã lâu ma tộc lâu đài đại môn, một cổ thân thiết cảm nên diện mà đến. Hiện tại nàng lớn bụng, không khỏi cành mẹ đẻ cành con, lăng kỳ tuyết trực tiếp hướng hoàng cung phương hướng chạy đi. Cũng may lên đường bình an trở lại hoàng cung bên trong. Ma Vương hậu đang ở xử lý một ít sự vật, nghe được thủ vệ thị vệ tới báo Lăng Kỳ Tuyết đã trở lại, kích động đến buông trong tay sự tình liền hướng cửa ra bay đi. Tuyết Nhi người rốt cuộc đã trở lại, Ma Vương hậu kích động đến rơi nước mắt. Tương nghiệm mấy ngàn năm nữ nhi sau khi trở về, lại không có bao nhiêu thời gian ở nàng bên người, nàng kích động nắm lấy tay Lăng Kỳ Tuyết, nâng nàng trở lại trong đại sảnh, liền đệ lại nàng ngồi xuống. Làm mẫu hậu nhìn xem, người gầy không có. Ma Vương, Lăng Kỳ niên cùng Tử Ngọc cũng đuổi lại đây, vây quanh Lăng Kỳ Tuyết Đảo quanh chuyển. Ta xem muội muội bị muội phu dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, một chút cũng chưa gầy. Khu khu, chú ý ngươi dùng từ, không có cái nào nữ nhân thích chính mình bị người ta nói là trắng trẻo mập mạp. Tử Ngọc gõ một chút đầu hắn, đem hắn kéo ra, chính mình tiến đến Lăng Kỳ Tuyết trước mặt, "Tuyết Nhi, làm tẩu tử hảo hảo xem xem, càng xem càng xinh đẹp." Tẩu tử nói đùa trên mặt đều trường đốm. Lăng kỳ tuyết biết không phải cố ý tổn hại nàng, liền không hướng trong lòng đi, chỉ là dài quá coi thay đốm, trên mặt có thể xinh đẹp đi nơi nào. Là thật sự, trước kia tuyết nhi là cái tiểu cô nương, trên mặt có thiếu nữ Mỹ, nhưng hiện tại nhiều ra một loại tình thương của mẹ chi Mỹ. Từ có hài tử về sau, trên mặt nàng thở đi cái loại này sát phạt sắc bén, nhiều ra một ít lưu hòa tới, càng cho người ta một loại cùng thế vô tranh điểm nhiên Mỹ cảm tới. Đông Vương Linh Thiên đứng ở bọn họ bên ngoài, chút nào cũng không có bởi vì bị vắng vẻ cảm thấy mất mát, ngược lại thế Tuyết Nhi vui vẻ, có như vậy cả gia đình nhân ái ô hiếm hộ nàng, làm Tuyết Nhi trợ phu, hắn có trung vinh dự. Từ Ngọc không nói ta còn không chú ý, như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy Tuyết Nhi thay đổi. Ma Vương hậu một phách đầu, xem ta cái này sơ ý mẫu thân. Mẫu hậu vẫn là không cần lại trục đầu, Phụ Vương sẽ đau lòng. Từ ngọc treo gẻo nói. Người cái cô gái nhỏ, chờ lát nữa làm nghiên nghiên thu thập ngươi. Mà vương hậu tùy tiện. Mẫu hậu đây chính là tưởng hai mẹ con khi dễ ta người cô đơn một cái A. Từ ngọc cũng cãi lại. Người một nhà cười cười nhào nháo, cười làm một đoàn. Lăng kỳ tuyết rốt cuộc biết ở hốn độn thế giới thiếu cái gì, thiếu chính là loại này gia đình bầu không khí. Tuy rằng nàng cùng thiên thiên cũng sẽ chơi đùa, Nhưng hai người như thế nào sẽ có sáu cá nhân náo nhiệt? Nàng cho rằng nàng thích thanh lãnh, kia cũng là vì chúng quanh không có ấm áp. Một khi bị ấm áp vây quanh, ai đều không nghĩ bước ra rời đi. Nhìn bên người người đều vui vẻ, lăng kỳ tuyết liền biết chính mình trở về là đúng. Lăng kỳ tuyết trở về không có bao lâu, lão luyện đan sư liền tới. Cấp lăng kỳ tuyết bắt mạch dặn dò vài câu lúc sau yên lặng rời đi, đem thời gian không gian để lại cho này toàn ra. Theo bên người chiếu cố như Lan đã phản bội bọn họ, bị ma vương hậu đuổi ra đi, nhưng cái kia sở y Y lại còn ở. Lúc này đây ma vương hậu đem nàng phóng tới lăng kỳ tuyết bên người tới hầu hạ. Chờ người một nhà náo nhiệt qua, đều đi ra ngoài các làm các sự lúc sau, sở y Y ngoan ngoan phụng một ít trẻ tiến vào. công chúa thật là càng thêm động lòng người đâu. Tiểu miệng nhi thật xảo. Lăng kỳ tuyết cái này mới phát hiện những người này không phải khen tặng nàng mà là ma tộc hậu duệ quá được đến không dễ, mọi người đều cảm thấy mẫu thân là nhất ghê gớm người đâu. Trên đầu đỉnh quang hoàn, tự nhiên thấy thế nào như thế nào xinh đẹp. Tiểu Miệng Nhi thật ngọn, tương lai là cái chiêu bà bà thích. Lăng Kỳ Tạ Nga vui tươi hớn hở tiếp nhận sở ý ghi đưa qua trẻ, thông thả ung dung uống xong. Đông Vương Linh Thiên bị Ma Vương gọi vào thư phòng, đồng hành còn có lăng Kỳ Niên, Tử Ngọc cùng Ma Vương hậu. Ma Vương biểu tình nương trọng, Thiên Thiên. Gần nhất thần tộc có đại động tĩnh, ngươi cần phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, vạn nhất phát sinh thần ma đại chiến, ngươi liền trước tiên trốn đi. Không, không cần. Đông vương linh tiên cảm kích triều ma vương cúc một cái cung, hắn thật sâu minh bạch ma vương đây là không nghĩ làm khó hắn. Nhưng hắn cùng thần tộc chi gian chiến tranh đã sớm bạo phát, há là chờ đến thần tộc đại chiến bùng nổ mới bắt đầu. Trước kia là hắn vẫn luôn đều không rõ. Trước mấy tháng cùng mạnh tử hàm liên thủ đối với chiến thần tộc trưởng Lao Khi, hắn đột nhiên minh bạch, thần tộc sao lại bao dung một cái kẻ phản bội, liền tính hắn vô tình cùng thần tộc là địch, thần tộc cũng sẽ cố tình trả thù hắn. Nay mấy tháng ở hỗn độn thế giới, hắn mỗi ngày đều suy nghĩ, hắn sắp trở thành phụ thân, hắn có thể vì tuyết nhi cùng hài tử làm một ít cái gì. khác không dám nói, công khai cùng thần tộc là địch là đệ nhất kiện. Chẳng sợ chỉ là cùng thần tộc phân chia giới hạn vẫn là không được, không công khai cùng thần tộc là định, ma tộc bên này rất nhiều nhân tâm vẫn là sẽ có một ít cách hứng, đến lúc đó sẽ bởi vậy hại hài tử cũng không nhất định. Hắn không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Phụ vương, cảm ơn ngài, nếu là thật sự phát sinh thần ma đại chiến, ta sẽ cái thứ nhất xuất chiến, đây là ta quyết định, cũng là ta vì ma tộc vì tuyết nhi có thể làm một chút việc nhỏ. Ma vương thấy Đông Phương Linh Thiên thái độ như thế kiên quyết, liền không hề khuyên bảo cái gì, hắn sẽ hạ như vậy quyết định tất nhiên là gặp chuyện gì, hắn thông minh không hỏi, nhưng cũng có thể lý giải hắn không dễ dàng. Kia về sau ngươi ở ma tộc lâu đài gặp được chuyện gì nhất định phải cùng phụ vương nói, phụ vương tuy rằng không có gì bản lĩnh, giữ được ngươi cùng tuyết nhi vẫn là có thể làm được. Đông Phương Linh Thiên lần đầu tiên như thế nghiêm túc mà trắng ra đánh giá khởi ma vương tới. Hắn thoạt nhìn tựa hồ thực không tuổi trẻ, ít nhất so với ma vương hậu vẫn còn phong vận, hắn có vẻ thập phần giàn ua. Mặt mày trung quan ái cùng hiền từ lại ở trong lúc lơ đãng toát ra tới. Hắn trong trí nhớ chỉ có một hải chu quốc hoàng đế, tính không đều là một cái xứng chức phụ thân, lần đầu tiên hưởng thụ đến một cái phụ thân nồng đậm thân tình quan ái, đông Vương linh thiên trịnh trọng gật gật đầu, cảm ơn phụ thân, ta nhất định sẽ. Một cái chỉnh trọng biểu tình, một câu ta sẽ. Đem hắn chân chính dung nhập cái này đại gia đình. Ma vương vui tươi hớn hở cười. Hắn căn bản là không giống như là trong truyền thuyết như vậy hung thần ác sát, tính tình táo bạo, ngược lại, hắn lại như vậy hòa ái hiền tử. Chương 617 lần đầu tiên nói giỡn. Đông Phương Linh Thiên đột nhiên cảm thấy, truyền thuyết đều là gạt người. Về sau đều không cần dễ dàng tin tưởng truyền thuyết. Lăng Kỳ Niên cũng đi tới vô vô Đông Phương Linh Thiên bả vai, muội phu Trước kia ta đối với ngươi nhiều ít vẫn là có điểm cảnh giác, nếu ngươi như thế tỏ thái độ, ta cầm trong tay sự tình gánh vác một chút cho ngươi làm. Nói từ nạp dưới bên trong móc ra một chương bản đồ, đây là chúng ta lăng ra ở rừng rậm bên trong một chỗ khoáng sản, trong đó có đại lượng năng lượng tinh thạch, ta chuẩn bị giao cho ngươi tới hỗ trợ khai thác, ngươi nhưng đừng xem thường chuyện này, đây là chúng ta tài sản riêng, về sau lăng ra hưng suy liền xem ngươi. Việc này vẫn là chờ tuyết nhi đem hài tử sinh hạ tới rồi nói sau. Đông Phương Linh Thiên cũng không có cự tuyệt, việc này lăng ra người tín nhiệm hắn biểu hiện, cự tuyệt liền thương cảm tình. Chỉ là hài tử còn không có sinh ra, hắn còn không nghĩ phân tâm làm chuyện khác, hầu hạ lao bà hài tử mới là hắn nhân sinh đại sự. Ma vương quát lớn nói, niên niên ngươi đừng tùy hứng, trước chờ hài tử lớn lên lại nói. Lần này, trợ giúp Đông Phương Linh Thiên đem sự tình kéo đến xa hơn. Lăng kỳ niên nhíu môi, không biết còn tưởng rằng thiên thiên mới là ngươi thân nhi tử, ta lại nhặt được. Thiên thiên ngươi nhưng đừng để ý, này hùng hài tử từ nhỏ đã bị chúng ta sủng hỏng rồi, hắn vừa rồi là nói giỡn. Ma vương hậu e sợ cho đông phương linh thiên hiểu lầm, giải thích nói. Trước kia bọn họ đều là như thế này nói giỡn, lăng kỳ niên thói quen, lúc này mới ý thức được hắn nói không ổn. Mội phu ngươi đừng để ý, ta về sau nói chuyện chú ý điểm là được. Lăng Kỳ Niên cũng giải thích nói. Đông Vương Linh Thiên thấy bọn họ như thế cô kỵ chính mình, càng là trong lòng ấm áp, cô ý sụ mặt nói, kia vẫn là các ngươi không đúng, chẳng lẽ ta không phải các ngươi người nhà sao? Một câu mà thôi, ta Đông Vương Linh Thiên ở các ngươi trong mắt chính là như vậy bụng nhỏ ruột gà người. Mọi người đều cười ha ha lên. Ma Vương Hậu cười đến ngã trước ngã sau, thiên thiên ngươi không biết, trước kia nghe tuyết Nhi nói ngươi là cái động băng mặt ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nói dân a Đông Phương Linh Thiên chính mình đều cảm thấy kỳ quái, hắn là khi nào bắt đầu học được nói giỡn. Sờ sờ kia trương góc cạnh rõ ràng mặt, rõ ràng là có độ ấm, nơi nào băng. Này một động tác, lại là trọc đến đại gia cười vang. Nếu Đông Phương Linh Thiên biểu lộ thái độ, ma vương cũng không nghi ngờ, liền đem trong đó một bộ phận ma tộc trận pháp phòng ngự báo cho Đông Phương Linh Thiên. Đông Phương Linh Thiên là trận pháp đại sư. Nhìn đến có chút địa phương trận pháp phòng ngự có lỗ hồng, chỉ ra tới nói cho ma vương bổ cứu phương pháp. Ma vương không cấm cảm thán, khó trách thần tộc người đuổi sát Đông Phương Linh Thiên không bỏ, hắn thật là cái thiên tài, ít nhất ở trận pháp Thượng Thiên Phú chính là bọn họ ma tộc thiên tài thiếu niên trung xưa nay chưa từng có. Nhưng có một ít trận pháp không phải ma vương tự mình bố trí, mà là thế hệ trước trưởng lao bố trí, Đông Phương Linh Thiên nói ma vương cũng không hiểu. Bọn họ liền ước hảo tìm một cái thời gian mang Đông Phương Linh Thiên đi xem, thuận tiện trợ giúp hắn đem trận pháp tu sửa hoàn chỉnh. Đông Phương Linh Thiên vui vẻ đáp ứng, hiện tại hắn cũng là ma tộc một phần tử, về sau bọn họ cùng Tuyết Nhi còn phải ở chỗ này sinh hoạt thật lâu thật lâu, vì ma tộc làm một chút việc cũng là hẳn là. Dự tính ngày sinh càng ngày càng gần, lão luyện đan sư mỗi ngày đều sẽ tự mình tiến đến vì lăng kỳ tuyết bắt mạch, xác nhận thai Nhi vô ngu. Hôm nay, Lão luyện đan sư bắt mạch lúc sau, do dự nửa ngày, muốn nói lại thôi. Lăng kỳ tuyết bị hắn rồi dám biểu tình làm cho như ngạnh ở hầu, khó chịu cực kỳ, thai nhi làm sao vậy? Chỉ là nàng vừa mới cũng chính mình trẩn bệnh quá mạch tượng, không có vấn đề à, sẽ không lại là nàng chính mình trần bệnh không ra cổ độc đi. Lão luyện đan sư, ngài có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Lăng kỳ tuyết không nín được. Là cái dạng này lão phu khám ra ngươi mạch tượng cường tráng khác hẳn với thường nhân, cảm thấy ngươi hoài chính là hai cái, không biết công chúa có không làm lão phu dùng linh lực thăm hỏi một chút ngươi. mấy trăm vạn tuế lão luyện đan sư mặt đỏ hồng, như là nấu chín con tôm, lang kỳ tuyết tức khắc cảm thấy hắn đáng yêu cực kỳ. công chúa không cần hiểu lầm, ma tộc mấy trăm vạn năm tới đều không có xuất hiện song bảo thai, lão phu cũng không phải thực hiểu song bảo thai mạch giống như thế nào, chỉ nghĩ thăm hỏi một chút không có khinh nhần công chúa ý tứ, đã điều tra xong, về sau đối sinh hải tử có trợ rút. Lão luyện đan sư giải thích nói, nguyên lai là như thế này, nói như vậy nàng là may mắn nhất cái kia, có thể có được ma tộc mấy trăm vạn năm đều chưa từng có được song bào thai. lại như thế này à, kia cảm ơn lão luyện đan sư, ta hoài thật là song bào thai, ta còn tưởng rằng ngài chuẩn bệnh ra tới, liền không có nói cho ngài, thực xin lỗi a Nàng lúc đi hải tử con nhỏ, mỗi một tháng, còn nhìn không ra tới. Thật sự, lão luyện đan sư không tin tưởng bộ dáng. tiếp theo đó là điên điên khủng khủng hỉ cực mà khóc, như vậy, giống như nghe nói cái gì khó lường đại hỉ sự. Lão luyện đan sư ngài không có việc gì đi. Lăng kỳ tuyết quan tâm hỏi. Nhưng mà, kế tiếp nàng đã bị các loại mừng như điên thanh âm bao phủ. Tuyết nhi ngươi thật ghê gớm, cư nhiên hoài song bào thai. Công chúa ngươi là chúng ta ma tộc chung nhất ghê gớm người. Ngươi là cảm nhận chung thần tượng, công chúa ngươi hái ngươi. Tuyết nhi, ngươi như thế nào không nói sớm, ta sẽ là hai đứa nhỏ ở ngoại, không được, ta muốn đi tế thiên, nói cho chúng ta biết ma tộc liệt tổ liệt tông, ma tộc cũng rốt cuộc ra một cái song bào thai. Lăng kỳ tuyết. Những người này thật là điên rồi. Còn không phải là song bào thai sao? Nhân loại có rất nhiều người đều sinh song bào thai. Ma vương hậu nhìn lăng kỳ tuyết một đôi ngây thơ đôi mắt vô tội nhìn bọn họ. Tựa hồ đoán được nàng ý nghĩ trong lòng, giải thích nói, tuyết nhi ngươi không biết, ngươi là chúng ta ma tộc có ký lục tới nay, đệ nhất vị sinh song bào thai. Không được không được, ta muốn đi báo cho sở hữu ma tộc nhân dân này một tin tức tốt, tin tưởng bọn họ sẽ cùng chúng ta giống nhau vui vẻ. Ma vương hậu hấp tấp chạy đi ra ngoài, lăng kỳ niên đi đến lăng kỳ tuyết bên người tới, cười hì hì, vẫn là muội phu lợi hại a. Từ ngọc cũng hâm mộ nhìn trầm trầm lăng kỳ tuyết bụng, Tuyết nhi à, chờ ngươi sinh hạ hải tử tẩu tử giúp ngươi mang được không? Hy vọng chúng ta cũng có thể dính dính ngươi hảo vận khí, về sau cũng sinh ra một cái béo hải tử. Lăng kỳ tuyết tự nhiên là ước gì? Hai đứa nhỏ đâu, nàng một mình như thế nào mang đến lại đây? Thêm một cái người yêu thương hải tử, hắn cao hứng đều không kịp. Vậy trước cảm ơn tẩu tử, đến lúc đó hải tử nghịch ngợm ngươi cũng không thể chạy, an vạ ngươi à. Nhìn bọn họ trên mặt rào rạt ra hạnh phúc. Lăng Kỳ Tuyết cũng bị cảm nhiễm, đám chìm tại đây hòa thuận vui vẻ sung sướng chung. Trong lúc nhất thời, Lăng Kỳ Tuyết hoài song bảo thai tin tức như là dài quá cánh giống nhau, truyền khắp toàn bộ ma tộc lâu đài, cùng ngày ban đêm, ma tộc người liền tự phát đến quảng trường khai lửa trại yến hội, chúc mừng công chúa hỉ hoài song bảo thai. Lăng Kỳ Tuyết dở khóc dở cười, hai tử tay hoan nghênh là chuyện tốt, nhưng như vậy giống chống thua chiêng, đối hải tử thật sự hào sao. Ma tộc cơm u nào đó trong một góc, một đôi lành đu đôi mắt hung ác nham hiểm nhìn chầm chằm quảng trường chỗ vừa múa vừa hát mọi người. Chương 618 thay đổi bất ngờ. Nghĩ thầm, một cái thần tộc hậu duệ mà thôi, có cái gì hảo chúc mừng. Mọi người chính đắm chìm ở sung sướng chung, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận âm lanh thanh âm, đừng quên, công chúa trượng phu là thần tộc người, một cái thần tộc hậu duệ song bảo thai có cái gì chỉ phải chúc mừng. Thanh âm này giống như ác mộng giống nhau lập tức đánh vỡ mọi người trong lòng tốt đẹp, rất nhiều người bắt đầu hoài nghi lên, nếu là về sau đông phương linh thiên muốn phản bội ma tộc, đem hài tử mang về thần tộc, bọn họ chẳng phải là ở giúp thần tộc người bồi dưỡng hài tử tới đối phó chính mình. Rốt cuộc đông phương linh thiên trong thân thể lưu chính là thần tộc máu, lúc này lại quay lại đầu tới phản bội thần tộc, khó khó giữ được có một ngày hắn sẽ như là một cây đầu thường thảo, lại lần nữa đảo hướng thần tộc bên kia. Rất nhiều người hứng thú lập tức bị đánh nát, nhưng cũng có một ít người tin tưởng vững chắc Đông Phương Linh Thiên là sẽ không phản bội ma tộc, vì Đông Phương Linh Thiên giải thích nói: "Chẳng lẽ các ngươi quên mất, đã từng ở đời trước, Đông Phương Linh Thiên chính là vì chúng ta công chúa mà chết, này một đời hắn còn có thể gặp gỡ công chúa, còn có thể yêu công chúa đi đến cùng nhau, như vậy ý chí kiên cường người như thế nào sẽ phản bội công chúa?" Ma tộc lập tức chia làm hai phái, nhất phái là duy trì Đông Phương Linh Thiên Nhất phái còn lại là hoài nghi Đông Phương Linh Thiên, cũng bắt đầu muốn tìm các loại lý do bức bách Đông Phương Linh Thiên làm ra một kiện cùng thần tộc quyết liệt sự tới. Ma tộc lâu đài nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn, quảng trường phát sinh sự tình thực mau chuyển tới Hoàng Cung bên trong. Lăng kỳ niên an ủi Đông Phương Linh Thiên nói, thiên thiên ngươi đừng để ý, lần đó đi vong linh nơi tụ cư, ngươi nhận tâm sắt thần tộc trưởng luôn chúng ta rõ như ban ngày, về sau bọn họ sẽ biết ngươi là thiệt tình hướng về chúng ta. Bất quá khi đó một ngàn dung sĩ đều trước tiên đi rồi, trừ bỏ bọn họ người một nhà, không người có thể chứng minh Đông Phương Linh Thiên đã từng giết thần tộc trưởng lão. Đông Phương Linh Thiên nhớ tới ở vong linh thổ trong động, cái kia thực cái trượng phu giống cái vong linh nói qua một câu. Mặc kệ thật tốt trùng tộc, đều sẽ có người xấu, nhưng hư trùng tộc, cũng là sẽ có người tốt. Không thể cơ đua cả nắm, tuy rằng ma tộc đại bộ phận nhân tâm thiện lương, nhưng cũng có rất nhiều tàn nhẫn độc ác. Một lòng chỉ vì chính mình tư lợi mà tổn hại ma tộc kích lợi. Cho nên phát sinh hôm nay chuyện như vậy, Đông Phương Linh Thiên một chút đều không ngoài ý muốn. Hắn là dị tộc, ở không có trải qua bất luận cái gì công khai tỏ vẻ dưới tình huống. Những người này đại bộ phận người còn có thể tin tưởng hắn, hắn đã vô cùng cảm kích. ca ca ngươi cũng không cần sốt ruột, ta giết thần tộc trưởng Lao Há Ngăn ở vong linh nơi tụ cư về điểm này, lần này đi ra ngoài. Ta cùng thần tộc đại tư tế liên thủ giết chín thần tộc trưởng lão, phỏng trừng liền tính lại tương lộ, liền tính là ta không động thủ, bọn họ cũng sẽ động thủ muốn ta mệnh. Lăng kỳ niên đôi mắt nhiều trường đến đại đại, đông phương linh thiên mới là huyện linh tứ cấp thực lực, cư nhiên có thể sát trưởng lão. Này quả thực chính là quá nghịch thiên. Thiên thiên, ca quả thực chính là bội phục chết người cùng tuyết nhi, cấp bậc không như thế nào, nhưng thực lực cường đến làm người vô pháp nhìn thẳng. Lang Kỳ Niên không có nói xong, Tử Ngọc nâng Lang Kỳ tuyết đi tới, trêu ghẹo nói: "Đương nhiên, ngươi liền tính lại tu luyện cái mấy và năm, cũng chỉ có thể ngước nhìn muội muội cùng muội phu." Lang Kỳ Niên dúo oán liếc Tử Ngọc, "Tử Ngọc, không mang theo ngươi như vậy, các ngươi bọn họ hai vợ chồng cùng chung kẻ địch, ngươi hẳn là cùng ta đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng." Lang Kỳ tuyết lôi kéo Tử Ngọc, "Hiện tại tẩu tử là ta bên này, chờ hai tử sinh hạ tới lúc sau, chúng ta chính là năm cái." Hơn nữa phụ vương mẫu hậu, chúng ta tổng cộng là 7 người, đối phó ngươi một cái, hừ hừ. Nữ hiệp tha mạng, tiểu nhân cũng không dám nữa. Ha ha ha. Đại gia cười đùa thành một đoàn, không hề có bị bên ngoài những cái đó không tốt ngôn ngữ ảnh hưởng đến tâm tình. Cùng ngày sự tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngày hôm sau liền rất thiếu nghe được như vậy nghị luận. Ngày thứ ba, như vậy nghị luận mai danh nhận tích, cơ hồ không người có này nhảm chán thời gian nghị luận việc này. Lăng kỳ tuyết dự tính ngày sinh cũng từng ngày tiên đến, đại gia cũng đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ hải tử vương xuống. Ngày này, thay đổi bất ngờ, vạn dặm trời quang đột nhiên vọt tới một đóa mây đen, mây đen che lớp mặt trời, ngay sau đó tầng mây càng tích càng hậu, sắc trời chỉ một thoáng ảm xuống dưới. Ban ngày ban mặt làm cho như là buổi tối giống nhau đen nhánh, này rốt cuộc là làm sao vậy? Ma tộc lâu đài trên không mấy ngàn vạn năm qua đều chưa từng xuất hiện quá như vậy thiên điệu dị tượng, chẳng lẽ là có cái gì thai nạn muốn buông xuống? Đại gia sôi nổi từ trong nhà chạy đến đầu đường chỉ chỉ trò trò, chỉ vào không chung, nghị luận cái gì? Ma tộc hoàng cung bên trong, lang kỳ tuyết dựa vào đông phương linh thiên ngồi ở ghế dựa biên, nhìn bên ngoài không chung. Thiên thiên, ta có loại tâm thần cảm giác bất an. Nàng giác quan thứ 6 luôn luôn thực chuẩn. Hai tử liền phải sinh ra, tại đây mấu chốt thượng, cũng không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới hảo a Sẽ không có việc gì, tin tưởng ta, con của chúng ta nhất định sẽ bình bình an an Giáng sinh. Đông phương linh thiên có một chút không một chút bước ve lăng kỳ tuyết nhu thuận tóc đẹp, an ủi nói, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Con của chúng ta trải qua quá vong linh cổ độc đều có thể khỏe mạnh tồn tại xuống dưới, như thế nào có thể bị như vậy thời tiết liền đánh ngã. Yên tâm đi, hài tử sẽ thực kiên cường. Kỳ thật hắn đáy lòng cũng có loại cảm giác bất an, đến nỗi vì cái gì, hắn cũng nói không nên lời, chỉ là ở cái này mấu chốt thời khác, hắn không thể làm lăng kỳ tuyết lo lắng, nếu không đối đại nhân đối Hải tử đều sẽ có nguy hiểm. Lăng kỳ tuyết nghe xong đông phương linh tiên nói, trong lòng thoải mái nhiều. Tuyết nhi ngươi ở đâu? Từ ngọc gõ cửa. Ở, vào đi. Từ ngọc tiến đến. Lam Lang kỳ tuyết ý thức được đã xảy ra chuyện. Tuyết nhi, mẫu hậu ở bên ngoài quan sát hiện tượng thiên văn, nàng làm ta tiến đến mang ngươi đi hoàng cung cấm địa bên trong, nơi đó so nơi này an toàn. Phát sinh cái gì đại sự? Lăng kỳ tuyết trong lòng kia cổ bất an cảm càng thêm mãnh liệt. Không, tạm thời còn không có, bất quá mẫu hậu muốn ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý, đây là ác liệt thời tiết giống như không phải tự nhiên hình thành, mà là nhân vi. Thiên vực đại lục có thể làm được điểm này, trừ bỏ Long tộc cũng chỉ là thần tộc, nhưng mẫu hậu cũng không thể xác định, khiến cho ta trước đem ngươi đưa tới cấm địa chung đi, hiện tại ngươi là chúng ta ma tộc mọi người bà bối, không thể có một chút sơ suất. Lăng Kỳ tuyết thuận theo nghe theo ma vương hậu an bài, đi theo Tử Ngọc đi đến hoàng cung hậu hoa viên trung nơi nào đó. Tử Ngọc màu đen linh lực bao chùm lúc sau, một tòa núi giả chậm rãi rời đi, lộ ra một cái hầm ngầm tới. Tử Ngọc dẫn đầu đi vào. Lăng kỳ tuyết theo sát sau đó Đông Vương linh thiên do dự trong chốc lát Cũng đi theo đi vào đi Hiện tại bên ngoài thế cục còn không có phát triển Đến tình trạng không thể vãn hồi Hắn vẫn là trước bồi ở tuyết nhi bên người Tiến vào ngầm Ánh vào mi mắt đó là một cái gần vạn mét Vương đại sảnh Bên trong đã tới không ít người Trong đó đại bộ phận là tiểu hải tử Còn có một bộ phận đều là đại bộ bà Chỉ có một bộ phận nhỏ là tóc trắng xóa người già Nơi này tựa hồ không phải hoàng cung ngầm, mà là một cái khác đơn độc không gian. Chương 619 kể vai chiến đấu. Lăng kỳ tuyết đã từng thổ độn tiến vào quá hoàng cung ngầm, nếu là có lớn như vậy đại sảnh tồn tại, nàng chui vào ngầm khi khẳng định sẽ phát hiện nơi này. Đây là chúng ta ma tộc duy nhất không gian chỗ tránh nạn, chỉ cấp hài tử cùng luyện đan sư, luyện khí sư cùng sắp sinh hạ hài tử phụ nữ tạm thời tị nạn. Từ Ngọc giải thích cấp Lăng kỳ tuyết nghe. Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy nơi này còn không bằng hỗn độn thế giới của nàng đâu. Vì thế đi rồi đường rút lui, tẩu tử, chúng ta đi ra ngoài nói. Từ ngọc tưởng kéo đều kéo không được, chỉ có thể xin giúp đỡ Đông Phương Linh Thiên, thiên thiên người mau trợ giúp ta lôi kéo muội muội mới có thể, lần này là thật sự khả năng sẽ ra đại sự. Đông Phương Linh Thiên cùng Lăng Kỳ Tuyết giống nhau ý tưởng, nơi này không có ăn, hoàn cảnh cũng không tốt, còn không bằng tiến vào hỗn độn thế giới tuyết nhi càng có bảo đảm. Ngươi, từ ngọc nóng nảy, lăng kỳ tuyết là cái thai phụ, ngẫu nhiên tùy hứng vẫn là có thể lý giải, nhưng thiên thiên luôn luôn bình tĩnh, như thế nào cũng sẽ ở cái này mấu chốt thượng đi theo hồi náo. Từ ngọc cấp sắc mặt trắng bệnh, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lăng kỳ tuyết ra cái này tị nạn không gian, sau đó tự mình đem tị nạn không gian lối vào đóng cửa. Tầu tử ngươi cùng ta tới. Lăng kỳ tuyết ở chỗ này ở lâu như vậy, Tử Ngọc đãi nàng cùng thân muội muội giống nhau, có một số việc, nàng cảm thấy không nên gạt nàng hòa ra người, nếu không chờ lát nữa thật sự phát sinh chiến tranh rồi bọn họ còn phải phân tâm nhớ nàng. Chiến trường nhất kỵ phân tâm, vừa lơ đãng chính là bỏ mạng nguy hiểm. Người nhà như vậy toàn tâm toàn ý vì nàng suy xét, nàng cũng không thể vì một cái người khác đoạt không đi không gian bí mật đem người nhà rơi vào nguy hiểm bên trong. Trở về tới phòng, Lăng Kỳ Tuyết ở chung quanh thiết trí một cái kết giới. Lát mình tiến vào hỗn độn thế giới, qua 3 giây đồng hồ lại ra tới. Thấy được sao? Tẩu tử, kỳ thật ta chính mình cũng có một cái tị nạn không gian, ta liền không đi nơi đó xem náo nhiệt. Vậy thật tốt quá. Từ ngọc kích động nước mắt đều chảy ra, ngươi không biết, ta vẫn luôn trong lòng e ngại, sợ hai ma tộc tị nạn không gian bị địch nhân phát hiện, ngươi liền ở bên trong, vạn nhất gì đó, ta nhất định sẽ khổ sở muốn chết, như thế rất tốt. Ngươi có thể chính mình một mình tránh ở một chỗ, ta cũng yên tâm. Từ ngọc chân tình biểu lộ, làm cho lăng kỳ tuyết khổ sở trong lòng lên, này đó người nhà đều là thiệt tình đối nàng cùng đông phương linh tiên tốt, chính là nàng lại vẫn như cũ để lại một phân phòng bị chi tâm. Vậy ngươi cùng mẫu hổ cái ca ca bọn họ nói một tiếng, chúng ta liền không ra đi. Ta chỉ biết nói cho bọn họ ta chính mắt nhìn thấy các ngươi thực an toàn, bên ngoài vẫn là đừng nói đi ra ngoài. Miễn cho bị người nghe xong đi, về sau rồi nói sau. Từ Ngọc nói làm lăng kỳ tuyết trong lòng ấm áp. Cũng hảo, chờ lần này sự kiện về sau ta tự mình cùng bọn họ nói. Từ Ngọc lại lộ ra hâm mộ ánh mắt, mỗi mỗi ngươi thật là ta đã thấy nhất có phúc khí người, cái gì bảo bối đều có. Ngay sau đó lại mặt lộ vẻ lo lắng, ngươi về sau cần phải cẩn thận một chút, bảo bối quá nhiều cũng sẽ lọt vào người khác đố kỵ, tuy rằng chúng ta ở ma tộc chung là hoàng tộc. Nhưng ma tộc thống trị đã sớm không phải đế quân giai cấp thống trị, bị nhớ thương thượng luôn là không tốt. Từ ngọc giống cái lao mụ tử giống nhau lại dặn do vài câu, mới rời đi phòng. Tuyết nhi chính ngươi đi, ta mang tiểu kim long đi ra ngoài nhìn xem, có tiểu tọa ở, nếu là có việc ngươi khiến cho nàng tới tìm ta. Từ hậu hoa viên ra tới, Đông vương Linh Thiên cảm thấy ma tộc trên không những cái đó tầng mây càng thêm quỷ dị, cảm thấy chính mình không thể ngồi chờ ma tộc người bảo hộ. Liền đưa ra muốn đi ra ngoài Vậy ngươi chính mình cẩn thận Nếu là có yêu cầu khiến cho tiểu kim long trở về cùng ta lấy Lăng kỳ tuyết trở lại hỗn độn thế giới sau Đông phương linh thiên ở phòng chung quanh ra cố ba đạo kết giới Mới xoay người rời đi Ma thuộc trên không Tầng mây càng tích càng hậu Làm đông phương linh thiên nhớ tới đã từng ở lạc thiên đại lục Hòa bình thành lần đó thiên địa dị tượng Cũng từng từng có mây đen dày đặc hiện tượng Cũng là này cũng Nơi trốn lộ ra quỷ dị sắc thái. Bất quá, sau lại lại là xuất hiện một tòa cung điện, nghe mạnh tử hàm nói đó là thần tộc cổ xưa bà bối, đến nay hắn cùng tuyết nhi nhiều không có làm thanh đó là cái gì bà bối, vẫn luôn lấy đảm đương làm nhà ở. Nhưng này đó tầng mây không phải như vậy. Cẩn thận một ít xem, vẫn là có rất lớn khác biệt. Tầng mây độ dày vô pháp đo lường, vân đoàn cùng vân đoàn chi gian lẫn nhau va chạm, sát ra một đạo đến minh lấp lánh kia trước tới. Tầng mây càng áp càng thấp, phản phất muốn đem toàn bộ ma tộc lâu đài cấp trốn vụi. Đông phương linh thiên tìm ở hoàng cung tối cao chỗ quan chắc đài tìm được ma vương hậu, mẫu hậu, ta tới. Ma vương hậu trách trách mắng, người còn không quay về buổi tuyết nhi đến nơi đây tới xem náo nhiệt gì. Kỳ thật nàng không nghĩ vạn nhất gì đó, đông phương linh thiên bị thương, tuyết nhi sắp lâm buồn, chịu không nổi một chút kích thích ra. Không có việc gì, tuyết nhi là duy trì ta tới. Chúng ta muốn cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Mẫu hậu, ngươi yên tâm đi, Tuyết Nhi sẽ không có việc gì. Từ Ngọc đi tới chợ giúp Đông Phương Linh Thiên nói chuyện. Mẫu hậu, ngươi một nhà chính là muốn cùng nhau kể vai chiến đấu, ngươi nếu là làm thiên thiên trở về, phỏng trừng hai vợ chồng cũng sẽ trong lòng bất an, vẫn là làm thiên thiên ở chỗ này đi. Lăng Kỳ Niên cũng hát đệm. Ma Vương ngồi ở bọn họ bên người cách đó không xa, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tầng mây. Phàng Phất muốn xuyên thấu qua tầng mây nhìn đến cái gì tới. Nghe vậy, cũng thấp giọng nói, chờ lát nữa ngươi nhất định phải cẩn thận, không cần cậy mạnh, Chúng ta ma tộc cũng là có rất nhiều thần bí cao cường trưởng lão, bọn họ sẽ xử lý tốt này hết thảy. Đúng vậy, ngày thường những cái đó trưởng lão đều đang bế quan, sẽ chỉ ở ma tộc gặp nạn khi ra tới đánh một chút. Ngày thường đều là kia mấy cái thực lực không như thế nào trưởng lao ở xử lý ma tộc trung đại sự vì những cái đó trưởng lão cung cấp tu luyện tài nguyên. Đông vương linh thiên sẽ không hỏi thăm những việc này, đây là ma tộc bên trong sự, nói như thế nào hắn thần tộc thân phận bãi tại nơi đó, những cái đó mẫn cảm nói hắn là tuyệt đối sẽ không tham dự đi vào. Đã biết phụ vương, các ngươi cũng giống nhau đều phải cẩn thận một chút. Đông vương linh thiên đứng ở quan chắc đài ma vương hậu bên cạnh, thẳng tóc nhìn chầm chầm tầng mây, hắn như thế nào cảm giác này, tầng mây cùng hắn tu luyện một loại công pháp rất giống. Không, quan sát vài phút về sau, hắn có thể khẳng định đây là cái loại này công pháp ngưng tụ ra tới. Nếu là cái dạng này lời nói, chỉ cần tầng mây ngưng tụ đến nhất định độ dài, thần tộc người tới cái toàn lực một kích, ma tộc trên không phòng ngự chiến pháp liền hủy. Lăng Kỳ tuyết ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, nói, mẫu hậu, chúng ta có thể hay không chủ động xuất kích đánh tan này đó tầng mây, không dối gạt ngài nói, loại này công pháp ta cũng sẽ... Bất quá thực lực của ta không có như vậy khủng bố, chỉ có thể ngưng tụ ra một chút tầng mây, vài đạo tiểu tia chấp cũng đã ghê gớm, chính là này tầng mây, rõ ràng là Huyễn linh mấy chục cấp cao thủ ngưng tụ ra tới. Ma vương hậu ngẩn ra, thật là nhân vi. Ma tộc trên không vài thập niên đều không có xuất hiện quá như vậy dị tượng, nàng cũng vẫn luôn hoài nghi đây là nhân vi, thậm chí tự mình bay ra đi xem xét quá, lại không có tìm được bất luận kẻ nào vì chứng cứ. Liền tạm thời áp xuống như vậy nghi niệm, tính xem này biến. Chương 620 thiên ngoại tới thạch. Nghe Đông Phương Linh Thiên như vậy vừa nói, cái loại này thật mạnh hoài nghi cảm một lần nữa nảy lên trong lòng, trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm nùng liệt. Tiêu thành, ta cùng ngươi phụ vương thương lượng thương lượng. Không cần thương lượng, ta đồng ý thiên thiên cách nói. Ma vương đứng lên, tiêu gọi sở hữu ma tộc dũng sĩ, nên xuất chiến. Không đến cuối cùng thời khắc. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không vận dụng trưởng lao đoàn lực lượng. Ma vương đem lăng kỳ tuyết triệu hoán khi trở về tổn thất lực lượng, đã khôi phục hơn phân nửa. xuất chiến không phải việc khó, nhưng ma vương hậu không yên tâm. Người vẫn là lưu lại nơi này chỉ huy, ta bỏ ra chiến. Ma tộc lâu đài trên không có chiến pháp cấm chế, tầng mây có thể mặc quá ở cấm chế trên không, nhưng khống chế tầng mây người là vô pháp dừng lại ở trên không, nếu không sẽ lọt vào ma tộc lâu đài trên không chiến pháp công kích. Như vậy, cái này khống chế tầng mây thần tộc cao thủ ở nơi nào. Lần trước ma hướng báo cho hắn ma tộc phòng ngự lúc sau, đông Vương linh thiên đối ma tộc lâu đài phòng ngự mạnh yếu có hiểu biết. Hắn ảo tưởng một chút, nếu là hắn ở ngưng tụ tầng mây công kích ma tộc lâu đài, sẽ đem công kích điểm chọn nơi nào. Không phải yếu nhất địa phương, yếu nhất địa phương công kích, nhiều nhất khi có thể công kích ra một cái chỗ hổng, nếu là từ mạnh nhất địa phương công kích, sau khi thành công. Ma tộc lâu đài trên không trận pháp mới có thể một kích tức thoái. Tính hạ tâm tới, ma tộc lâu đài bên ngoài, có chỗ nào là dễ dàng nhất triệu hồi ra tầng mây? Lâu đài bên ngoài nơi nơi đều là rừng rậm, chỉ có lấy tây 500 dặm là biển rộng, từ nơi đó triệu hồi ra tầng mây là nhất thích hợp. Đó chính là nói, thần tộc cao thủ thế nhưng có thể thần không biết quỷ không hay xuyên qua ma tộc trong rừng rậm phòng ngự, lướt qua lâu đài, trực tiếp bọc đánh đến ma tộc phía sau đi. Mẫu hầu, Đông phương linh thiên kích động hô to, các ngươi người đi lâu đài lấy tây 500 dặm bờ biển xem qua không có, khả năng thần tộc người liền giấu ở nơi đó. Cái gì? Ma vương hậu sắc mặt thoáng chốc đại biến. Nơi đó vẫn luôn đều có bố trí phòng ngự, còn có cảnh báo, không có khả năng thần tộc người đi chúng ta một chút trực giác đều không có. Ma vương cũng không thể tin tưởng. Phụ vương mẫu hậu đừng kích động, ta liền sẽ sử dụng loại này công pháp, tuy rằng không phải ở thần tộc công pháp học được. Nhưng có chút công pháp là có tương đồng điểm, tỷ như ngưng tụ tầng mây yêu cầu đại lượng hơi nước, khoảng cách nơi này gần nhất lại có thể ngưng tụ ra đại lượng hơi nước liền bạn cùng phòng 500 dặm chỗ bên rộng. Đông Phương Linh Thiên Thông Thả Ung Dung đem công pháp nguyên lý nói cho ma vương đám người nghe, nếu là tiểu tầng mây, chỉ cần một chút thủy là có thể đủ làm được, nhưng như vậy hậu tầng mây, nếu là không có một cái thật lớn đập chứa nước duy trì, là làm không được chạy nhanh mang lên là cái trưởng lão cao thủ hướng 500 dặm biển rộng chỗ đi, thả mặc kệ thần tộc người là như thế nào quá khứ, trước đem cái này cao thủ thu phục lại nói. Ma vương hậu làm việc quả quyết không đợi ma vương biểu đạt liền hạ mệnh lệnh Đông vương linh thiên lưu thủ ở quan chắc trên đài, quả nhiên, ba cái canh giờ sau, phái ra đi người đều bị điểm vết thương nhẹ trở về, đưa lên 6 viên lão nhân đầu người. Ma vương đại hỉ, thiên thiên ngươi phỏng đoán đến không sai. Nơi đó thật đúng là có mấy người cao thủ ở ngưng tụ tầng mây, có hai cái cao thủ ngưng tụ ra gió to hướng bên này thổi qua tới. May mắn kịp thời, bằng không một khi tầng mây tới rồi trình độ nhất định, bọn họ liền có thể tinh luyện ra tia chớp, nhưng thật ra lâu đài liền có nguy hiểm. Đông Phương Linh Thiên lại nói tiếp cũng là lòng còn sợ hãi, còn hảo lúc này đây hắn kịp thời phát hiện. Bất quá bọn họ có hai người chạy, tuy rằng binh lính ở truy. Nhưng xem chúng ta sử dụng độn không phù như là không cần tiền vốn giống nhau phòng trường chúng ta là đuổi không kịp ma Vương hậu Huề phải nói người cũng đừng nghĩ quá nhiều thần tộc người chính là như vậy nếu là bọn họ có thể không sợ chết Quang Minh chính đại tới đánh một hồi vậy không phải thần tộc ma Vương an ủi ma Vương hậu bọn họ phu thê mấy chục và năm lẫn nhau nâng đỡ mấy chục và năm ma Vương hậu trong lòng nghĩ như thế nào hắn nhất sáng tỏ bất quá thần tộc chạy trốn liền chạy Chuy không trở lại cũng không có quan hệ, chỉ cần bọn họ những người này đều bình bình an an là được, bọn họ không cần phải giống thần tộc giống nhau khơi mào chiến tranh, hơn nữa, liền tính bọn họ tưởng khơi mào chiến tranh đánh tới thần điện trước cửa, cũng chiếm không đến chỗ tốt. Ta biết, chính là như thế nào đều không thể lý giải, chẳng lẽ thần tộc người liền không cảm thấy như vậy thực lãng phí nhân tài lãng phí thiên tài sao, mỗi một lần chiến tranh chúng ta hai bên đều sẽ có tổn thương có này đó tinh lực tới chiến đấu còn không bằng đem tinh lực lưu lại cùng nhau đối phó thiên ngoại tới thạch ma vương hậu lo lắng suốt ruột là nha dựa theo thời gian vận hành tiếp theo thiên ngoại tới thạch cũng không sai biệt lắm buông xuống đến lúc đó lại sẽ có rất nhiều tổn thất ta đông vương linh thiên chưa từng có nghe nói qua cái gì thiên ngoại tới thạch nghe vậy tò mò phụ vương cái gì là thiên ngoại tới thạch danh như ý nghĩa chính là bầu trời rất xuống đại thạch đầu ngươi cũng biết Mỗi một cái vị diện đều sẽ có chính mình thiên địa pháp tắc, hoàng diệt đại lục người cùng ma thu cấp bậc tuy rằng thấp, nhưng là nơi đó cũng cơ hồ không có gì đại thiên nhiên thai họa. Người có ở lạc thiên đại lục thượng đãi quá, nơi đó so hoàng diệt đại lục sản vật lại muốn phong phú một ít, mọi người cũng cấp bậc cùng thọ mệnh cũng sẽ lớn lên rất nhiều, nhưng là lạc thiên đại lục thượng mỗi cách vài thập niên liền sẽ phát sinh một lần thú triều, thú triều qua đi nhân loại sẽ tổn thất rất nhiều. Đặc biệt là những cái đó cấp bậc Nga ở đứng đầu thượng cao thủ. Mà chúng ta thiên vực đại lục người cấp bậc càng cao, sản vật càng thêm phong phú, chia sẻ này đó tài nguyên các chủng tộc số lượng còn thiếu. Đừng tưởng rằng tỷ lệ sinh để thấp chính là vị diện quy tắc, mỗi cách mấy chục và năm, thiên vực đại lục liền sẽ gặp đến một lần thiên ngoại tới thạch tập kích, đến lúc đó thiên vực trên đại lục cũng sẽ tổn thất rất nhiều cao thủ. Nghe song ma vương giới thiệu, Đông Phương Linh Thiên lúc này mới minh bạch, Như thế nào thiên ngoại tới thạch? Có một lợi so có một tệ, thiên địa cho thiên vực đại lục phong phú nhất tài nguyên, cho bọn họ trường thọ nhất sinh mệnh, lại cũng cho bọn họ thấp nhất tỷ lệ sinh đẻ, thậm chí còn phải chịu đựng thiên ngoại tới thạch tập kích, đào thải một ít với vị diện thượng đứng đầu cao thủ, đây là thiên địa pháp tác. Thiên địa vẫn là thực công bằng, hưởng thụ đến phong phú tài nguyên đồng thời, nhất định phải thừa nhận lớn hơn nữa nguy hiểm cùng khảo nghiệm. Nhưng Đông Phương Linh Thiên vẫn là thích nơi này, Bởi vì nơi này có người nhà. Thuyên đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hết thể đều sẽ bình an quá khứ. Đông phương linh thiên tin tưởng tràn đầy, thiên ngoại tới thạch sẽ tạo thành đại lượng cao thủ tử vong, nhưng hắn không nhất định sẽ tử vong, hắn còn muốn hoặc là bồi tuyết nhi mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm, cùng nhau chậm rãi biến lão cùng nhau xem mặt trời mọc mặt trời lạn. La nha, lần trước thiên ngoại tới thạch, chúng ta còn trẻ, không phải cũng là lại đây sao? Về sau ngươi cùng Tuyết Nhi sẽ giống chúng ta giống nhau, có rất dài rất dài năm tháng phải đi. Ma Vương Hậu tự đáy lòng cảm thắn nói. Thời gian quá thật mau à, đảo mắt mấy chục vạn năm đi qua, hắn đã từng nói qua muốn mang nàng du lịch toàn bộ thiên vực đại lục, thậm chí đến lạc thiên đại lục đi lên du ngoạn. Nhưng bọn hắn nơi nào đều không có đi thành, từ tiếp nhận Ma Vương vị trí lúc sau, mặc kệ đi nơi nào, đều sẽ lưu một mình ở trong Hoàng Cung. Trước nay đều không có cơ hội cùng nhau ra xa nhà quá chương 621 bí mật Lão bà tử ngươi cũng già rồi ma vương thở dài Đông phương linh thiên thức thời gia nhập đánh tan mây đen hàng ngũ bên trong Đem không gian để lại cho hai vị lão nhân Hoa ban ngày thời gian Trên đỉnh đầu mây đen cuối cùng là thổi tan Đông phương linh thiên trở lại phòng bên trong Đem kết giới trẻ rớt Sau đó cùng lăng kỳ tuyết lấy được thần thức liên hệ Tiến vào hỗn độn thế giới chung. Cái này hỗn độn thế giới là lăng kỳ tuyết, hắn tuy rằng luyện hóa tiểu tỏa tinh huyết, nhưng nếu không có lăng kỳ tuyết cho phép, cũng là giống nhau vô pháp tiến vào hỗn độn thế giới. Đến nỗi vì sao nhất định phải luyện hóa tiểu tỏa tinh huyết, vẫn là mạnh tử hàm ở luyện chế toàn bộ không gian vòng tay khi sự. Khi đó thần tộc đang ở đại chiến Kim Ô nhất tộc, kia chỉ đã từng cùng ma tộc tiểu công chúa trở thành bạn tốt Kim Ô, ở không gian vòng tay thượng thiết trí cấm chế. Mà tiểu tỏa chính là nàng hài tử, vì bảo hộ hài tử, nàng liền dùng bí pháp đem toàn bộ không gian vòng tay đưa đến Hoàng Diệp Đại Lục Thượng, chỉ chờ lăng kỳ tuyết luân hồi đến Hoàng Diệp Đại Lục đi lên. Nếu là này một đời lăng kỳ tuyết vẫn là vô pháp luân hồi đến Hoàng Diệp Đại Lục Thượng, vòng tay vẫn như cũ sẽ không nhận chủ, thẳng đến chờ đến nàng mới thôi. hỗn độn thế giới chung, lăng kỳ tuyết nhàn nhã phơi thái dương, bất luận ngoại giới có bao nhiêu phiền nhiễu, nơi này không chung vĩnh viễn đều là một mảnh yên bên ngoài ra sao? Đông Phương Linh Thiên trở về, Lăng Kỳ Tuyết ý niệm vừa động, một cái ghế từ trong cung điện bay ra tới, bãi ở nàng ghế dựa bên cạnh. Đông Phương Linh Thiên vì đánh tan mây đen bận rộn nửa ngày, có chút mệt mỏi, đi qua đi ngồi xuống. Đều thu phục, mây đen cũng tan, chúng ta hiện tại cũng có thể đi ra ngoài. Lăng Kỳ Tuyết lại dùng ý niệm lực múc một chén linh tuyển thủy đưa đến Đông Phương Linh Thiên trong tầm tay, mệt mỏi đi. Đông Phương Linh Thiên tiếp nhận một hơi uống quang, có thê tử quan ái cảm giác thật tốt. Nếu là trước đây, mặc kệ hắn tu luyện có bao nhiêu mệnh, trở về về sau đều là chính mình một mình, liền một cái nói câu chi kỷ lời nói người đều không có. Ngắm lại hắn hiện tại sở có được hết thảy, trong ngực có loại hạnh phúc tư trướng dục nước. Ta lại ngồi một lát liền đi ra ngoài, phòng trừng hiện tại phụ vương mẫu hậu bọn họ đều ở chỉnh đốn ma tộc sự, cũng không có thời gian đến thăm chúng ta ra đây thuận tiện nghỉ ngơi trong chốc lát. May mà hắn vừa lúc tu luyện quá loại này công pháp, bằng không lần này thần tộc âm lưu liền sẽ thực hiện được. Đông phương linh thiên có chút nghi hoặc, theo đạo lý nói ma tộc sẽ ở phía sau bố trí binh lính, thần tộc người không có khả năng thần không được quỷ bất giác liền lướt qua đi. Nhưng bọn hắn thật đúng là làm được. Thuyết minh ma tộc chung có nội quỷ. Ở hỗn độn thế giới nghỉ ngơi trong chốc lát, đông phương linh thiên liền đi ra ngoài. Ma vương cùng ma vương hậu đã trở về, đang ở trong đại sảnh dùng cơm, lăng kỳ tuyết đem sở y y gọi tới. Sở y y, ngươi đi giúp ta đem phụ vương mẫu hậu cùng ca ca tẩu tử mời đi theo. Lúc này đây, lăng kỳ tuyết muốn đem hỗn độn thế giới bí mật nói cho bọn họ, làm cho bọn họ về sau không cần lại lo lắng an toàn của nàng. Sở y y thực mau liền đem người mời đi theo. Đại gia trên mặt như cũ hơi mang mệt mỏi, tuyết nhi, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Lo lắng chết mẫu hậu. Ma vương hậu người còn ở cửa, thanh âm liền chuyển tiến vào. Đương nhiên, người nữ nhi ta chính là nhất có phúc khí ma tộc tiểu công chúa, sao có thể có việc? Lăng kỳ tuyết cười hì hì đi qua đi vạn trụ ma vương hậu cánh tay, ở ghế trên ngồi xuống, mẫu hậu vất vả, đây là tuyết nhi hiếu kính ngươi. Từ hôn độn thế giới móc ra một viên mỹ nhan đàn, phóng tới ma vương hậu bàn tay bên trong. Này viên Mỹ Nhan Đan có thể trợ giúp mẫu hậu khôi phục sắc mặt hồng luận. Tuyết Nhi, ta cũng muốn Mỹ Nhan Đan. Tử Ngọc hét lên. Nữ nhân trời sinh ai Mỹ, vừa nghe nói có Mỹ Nhan Đan, Tử Ngọc đôi mắt đều sáng. Lăng Kỳ Tuyết đang muốn nói ta lại luyện chế mặt khác một loại Mỹ Nhan Đan cho ngươi, đã bị Lăng Kỳ niên dành trước đánh gãy nàng lời nói, ngươi đã rất mỹ lệ, liền không cần ăn cái gì Mỹ Nhan Đan. Tử Ngọc chu lên hồng môi nhi. Ta chính là còn nghĩ càng thêm mỹ lệ ngươi như thế nào mà, có phải hay không cảm thấy ta càng cấp mỹ lệ lúc sau liền không xứng với ta, tự ti, nếu không ngươi cũng làm tuyết nhi cho ngươi luyện chế một viên có thể cho ngươi lớn lên càng thêm xoáy khí đang dược. Này hai vợ chồng, thật đúng là một đôi kẻ dở hơi, lang kỳ tuyết nhịn không được cười treo nói, muốn hay không ta cho các ngươi hai vợ chồng mỗi người luyện chế một viên có thể biến mỹ lệ đang dược. Về sau các ngươi mỗi người đều lớn lên giống một đóa hoa nhi giống nhau, đi ra ngoài đều sẽ bị vạn chúng chú mục. Muội mỗi, mỗi ngươi biến hư. Từ Ngọc nhịch ngậm trừng mắt nhìn Lăng Kỳ tuyết liếc mắt một cái, nếu không phải Lăng Kỳ tuyết chính đại bụng, nàng thật đúng là tưởng nhào qua đi cào nàng ngứa. Rõ ràng nàng so nàng cùng Lăng Kỳ niên đều phải thiểu, cố tình nàng cùng Đông Phương Linh Thiên giống như là ca ca tỷ tỷ, mà hắn hai vợ chồng như là đệ đệ muội muội giống nhau. Sai. Là ta vẫn luôn là như vậy hư, chỉ là ngươi không thấy ra tới mà thôi. Tuyết Nhi. Bản thân không để ý tới ngươi. Tử Ngọc xoắn bước chân đi rồi vài bước, lại đi vòng vèo trở về. Nếu là ta không để ý tới ngươi, ngươi còn sẽ cho ta mang hải tử đi. Lăng kỳ tuyết cảm thấy tử Ngọc thật là quá đáng yêu. Yên tâm, cho ngươi mang, liền sợ đến lúc đó ngươi đưa tới sợ, không muốn mang. Tiếp hảo. Ta liền ngốc tại bên cạnh ngươi chờ ngươi đem hải tử sinh hạ tới. Cái này đến phiên Đông Phương Linh Thiên không vui, tử ngọc đoạt hắn vị trí. Tẩu tử A, mang hải tử là trách nhiệm của ta. Đông Phương Linh Thiên nói. Lăng Kỳ Niên cũng không làm, tuy nói ngươi là hải tử phụ thân, nhưng ta còn là hải tử cứu cứu đâu, về sau hải tử ta cũng muốn mang. Ma Vương cũng không cam lòng là hậu, còn có ta, còn có ta. Lam bà ngoại Ma Vương hậu há có thể bại bởi những người này, các ngươi đều đừng cái cổ, ta mới là nhất sẽ mang hài tử người, nên ta đến mang." Lăng Kỳ Tuyết, hải tử còn không có sinh ra, cạnh tranh liền như vậy kịch liệt, nàng phảng phất nhìn đến hài tử sinh hạ tới lúc sau, những người này chỉ là vì ai tới ôm hài tử, liền vung tay đánh nhau hình ảnh. Kia hình ảnh quá mỹ, không nỡ nhìn thẳng. "Hảo, các ngươi đều ngừng nghỉ trong chốc lát, ta có việc muốn nói." Lăng kỳ tuyết kéo ra dọng hô. Nàng mới là hài tử chính quy mẫu thân, nhất có mang hài tử quyền lợi hẳn là nàng được không? Mọi người đều an tính lại, lăng kỳ tuyết đối Đông Phương Linh Thiên nói, thiên thiên bố trí kết giới. Việc này không thể làm người ngoài nghe xong đi. Chờ Đông Phương Linh Thiên bố trí hảo ba đạo kết giới, lăng kỳ tuyết mới nghiêm túc nói, hôm nay gọi mọi người tới là tưởng nói cho các ngươi một bí mật. Lăng kỳ niên nhất bắt quái, cái gì bí mật, cái gì bí mật. Ta thích nghe nhất bí mật. Ta có được một cái độc lập hoàn chỉnh không gian. Về sau mặc kệ ta đi đến nơi nào, các ngươi đều không cần lo lắng cho ta. Mỗi mỗi ngươi thật sẽ nói giỡn. Chúng ta toàn bộ ma tộc cũng chỉ có được một cái có thể ở người không gian. Ngươi nói không phải là nạp giới đi. Lăng kỳ niên hiển nhiên không tin. Ma tộc mười mấy vạn nhân tài tổng cộng có được một cái. Nghe nói luyện chế không gian yêu cầu cao cấp nhất luyện khí sư, còn có gom đủ 5 loại thiên thạch. Cùng với các loại nhân tố, luyện chế một cái không gian nói dễ hơn làm. Không phải nói giỡn. Lăng kỳ tuyết làm cho bọn họ mặt tiến vào hỗn độn thế giới, ba giây lúc sau lại ra tới. Chương 622 dường chân. Lăng kỳ niên lại vẫn là một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Mỗi muội người đây là sử dụng cái gì công pháp, cũng giao giáo ca ca ta bái. Từ ngọc thường hắn một cái bạo lật, đứng đắn điểm, tuyết nhi nói chính là thật sự. Đúng vậy. Ta vẫn luôn đều có được như vậy không gian, ở qua đi này không ở lâu đài mấy tháng, ta cũng là vẫn luôn đều ở tại ta trong không gian. Hơn nữa trong không gian còn có nhật nguyện thay đổi, tóm lại so bên ngoài thế giới còn muốn hảo. Đông Phương Linh Thiên bổ sung nói, Ma Vương hậu một lời chưa phát, trầm khuôn mặt, mày gắt gao vây quanh ở bên nhau, thần sắc nghiêm trọng. Ma Vương cùng nàng cơ hồ là giống nhau biểu tình. Hồi lâu, Ma vương hậu mới từ từ mở miệng nói, tuyết nhì, ngươi có thể nói cho chúng ta biết là ngươi tín nhiệm chúng ta, mẫu hậu thật cao hứng, chỉ là việc này ngươi không nên nói cho chúng ta biết, về sau việc này ngươi không cần nhắc lại, hôm nay chúng ta cũng coi như chưa từng nghe qua, ngươi cũng chưa từng có được cái gì. Nghe các ngươi mẫu hậu, ma vương cũng trầm giọng nói, lang kỳ tuyết biết rõ bọn họ là sẽ không tham niệm nàng bà bối, lại đang nghe đến ma vương ma vương hậu nói sau như cũ cảm động đến dối tinh dối mù. Bọn họ cũng là lo lắng bí mật này truyền ra đi, sẽ đưa tới họa sát thân A. Phàm là yêu thương con cái cha mẹ, đều sẽ trước bảo bọn họ bình an, lại cầu tiền tài chờ mặt khác vật ngoài thân. Hoài bích có tội, như vậy nghịch thiên bảo bối nhất định sẽ là tất cả mọi người tha thiết ước mơ, nếu là tin tức tiết lộ đi ra ngoài, về sau sẽ có đếm không hết phiền toái đang chờ Tuyết Nhi. Mẫu hậu nói được là, Tuyết Nhi nhớ kỹ ngài nói, Hôm nay chúng ta cái gì đều không có nói. Từ Ngọc ngồi vào lăng kỳ tuyết bên kia, nói, về sau ngươi cần phải chú ý bảo hộ chính mình. Ta sẽ. Ba nữ nhân nói thân mật nói, ba nam nhân liền không thể nào chạm chân, lẫn nhau lướt nhau, lần lượt ra lăng kỳ tuyết phòng. Ma thuộc Hoàng cung thư phòng. Ma vương ho khan vài tiếng, thở hồn hển trong chốc lát lúc sau mới có sức lực hòa hoan xuống dưới, nói, lần này sự tình còn phải đa tạ thiên thiên. Việc này ta đã cùng ma tộc trưởng lão đoàn đăng báo, tin tưởng bọn họ sẽ theo lẽ công bằng xử lý, cho người nhớ một cái công lao. Cảm ơn Phụ Vương. Đông Phương Linh Thiên cảm kích nói, hôm nay hắn có công là không tội, việc này việc nhân đức không nhường ai. Đăng báo trưởng lão đoàn khả năng liền có chút khoa trường, ma vương cũng là có ý tốt, nếu là trưởng lão đoàn đồng ý đem cái này công lao nhớ cấp Đông Phương Linh Thiên, về sau hắn ở ma tộc rừng chân liền không thành vấn đề. Ma tộc người cũng sẽ không dễ dàng hoài nghi hắn trung thành độ. Nay vẫn là chính ngươi tranh thủ được đến, nếu không phải ngươi nhắc nhở, phòng trừng chúng ta lâu đài bên ngoài phòng ngự trận pháp đã bị thần tộc phá khai rồi. Ma vương nói, hiện tại hồi tưởng lên lúc ấy, nếu là không thể kịp thời bắt lấy cái kia thi triển tầng mây công pháp người, ma tộc lâu đài phòng trừng đã chăm họ lầm than. Là nha, thiên thiên ngươi là chúng ta ma tộc kiêu ngạo, tức chết kia giúp thần tộc lao bất tử. Lăng kỳ niên nghĩ sao nói vậy? Nếu có thể tức chết bọn họ, chúng ta cũng sẽ không vất vả như vậy chiến đấu. Ngươi là không biết, lần này tiến đến thần tộc trưởng lao ra mặt lại thượng một cái tân bậc thang, giống nhau vũ khi đâm thủng không được bọn họ ra mặt. Phụ vương ngươi so sánh đến thật chuẩn xác, ta cũng là như vậy cảm thấy. Lăng kỳ niên đánh áp, trải qua một hồi chiến đấu, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Lần này kêu các ngươi tới, là có việc cùng các ngươi nói. Lần trước ta không phải cùng Thiên Thiên nói qua, muốn hắn trợ giúp chúng ta ma tộc tu bổ trận pháp sao? Ngày mai niên niên ngươi liền mang Thiên Thiên đi xem xét những cái đó năm lâu thiếu tu sửa trận pháp, nhìn xem còn cần cái gì tới duy trì bình thường vận chuyển, ngươi đều ở một bên nhất nhất giúp nàng nhớ kỹ. Này liền tương đương là cho muội phu đương chạy chân. Nhưng Lăng Kỳ niên một chút cũng không ngại, chỉ cần Đông Phương Linh Thiên có thật tài thật liệu, liền tính cấp Đông Phương Linh Thiên đương gã sai vật hắn cũng vui. Đây là ma tộc lâu đài, là bọn họ thế thế đại đại sinh hoạt quá địa phương, chơ mắt nhìn bọn họ bị thua mà thờ ơ, hắn làm không được. Vì Đông Phương Linh Thiên dẫn đường, đem các trận pháp sửa chữa hoàn thiện, về sau phát sinh cái gì đại sự, ma tộc cũng có chắn một chắn năng lực, không cần một chút việc nhỏ liền đi kinh động đang ở bế quan trưởng Lão, miễn cho trưởng Lão bị địch nhân dùng kế hãm hại. Sự tình liền như vậy vui sướng quyết định, Chỉ chờ mọi người đều nghỉ ngơi tốt liền đi ra ngoài sửa chữa chân pháp. Đông Phương Linh Thiên trở về là ma vương hậu còn ở lăng kỳ tuyết trong phòng. Ba nữ nhân không biết nói đến cái gì, đều cười đến thập phần vui vẻ. Nhận thức nhiều năm như vậy, Đông Phương Linh Thiên vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy tiểu nữ nhân lăng kỳ tuyết. Hãy còn nhớ rõ trước kia nàng luôn là một bộ thanh lánh sắc mặt, đối ai đều là một bộ cự người ngàn dặm ở ngoài bộ dáng Lần đầu tiên... Nhìn đến nàng sẽ cùng bình thường nữ nhân giống nhau, cùng mặt khác tỉ muội tâm sự thiên, lời nói lời nói việc nhà, nói một ít bắt quái. Đông phương linh thiên lúc này mới phát hiện, kỳ thật trước kia nàng không phải không yêu náo nhiệt, mà là kêu phiến tâm môn đóng lại. Hiện giờ có thân nhân, nàng cũng có thể buông sở hữu phòng bị, vui vui vẻ vẻ hưởng thụ tâm tình. Hết thảy tốt đẹp sinh hoạt chỉ là một cái bắt đầu. Nhìn đến đông phương linh thiên, lang kỳ tuyết lười biếng hồ, thiên thiên. Ta muốn ăn hoa quế tô. Ngươi đợi chút. Đông Phương Linh Thiên ở phòng thiết trí rời đi ba đạo kết giới về sau, tiến vào hỗn độn thế giới. Tuy rằng Hoàng Cung trải qua lần trước như lan sự tình lúc sau, đã đổi đi một ít người, nhưng trong Hoàng Cung đổ vật luôn là không có hốn độn thế giới an toàn. Dù sao ma vương hậu bọn họ cũng biết bí mật này, làm cho bọn họ mặt, cũng không có gì nhưng dấu dếm. Chờ Đông Phương Linh Thiên tiến vào hỗn độn thế giới về sau. Tử Ngọc liền cười rộ lên, Tuyết Nhi, ngươi cũng thật dám sai sử à, thần tộc thiên phú tối cao thiên tài, ở ngươi nơi này cư nhiên là cái đầu bếp. Mặc kệ hắn là cái gì thiên tài, đầu tiên đến là ta trợ phu, hài tử phụ thân, nam nhân vì lao bà xuống bếp thiên kinh địa nghĩa. Lăng Kỳ Tuyết đang nói những lời này là, trong mắt tự hào cùng hạnh phúc không chút nào che giấu. Không phải mỗi một nữ nhân đều có thể giống nàng như vậy may mắn gặp được một cái đông phương linh thiên. Chịu buông nam nhân dáng người vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Từ ngọc lại hảo sinh treo gẻo nàng một phen. Chờ Đông Phương Linh Thiên cầm hoa quế tô ra tới, ma vương hậu đám người đã trở về nghỉ ngơi. Mẫu hậu bọn họ không đợi ăn chút hoa quế tô lại đi. Ngươi cho rằng bọn họ đều là ngươi à, chiến thần, đánh một hồi trận đánh ác liệt, đều mệt mỏi trở về nghỉ ngơi đi. Đông Phương Linh Thiên đem đựng đầy hoa quế tô mâm đặt ở ghế giữa phía trước trên bàn trà. Nói như vậy tuyết nhi là ở khen ngợi ta thể lực hảo. hắn thanh âm thập phần giàu có tư tính, trầm thấp thanh âm tựa như một cọng lông vũ liêu quá nàng tiếng lòng. Lăng kỳ tuyết cảm giác độ ấm có điều bay lên, hảo hảo một câu, nói như thế nào như thế tâu người. Đông phương linh thiên ánh mắt sáng quắc nhìn trầm trầm lăng kỳ tuyết bụng nhỏ, yêu thương buông tiếng thở dài, ai ra, này hai cái vật nhỏ như thế nào còn ở lan lột, như thế nào còn luyến tiếp ra tới. Lăng kỳ tuyết cười khúc khích Nào có ngươi như vậy đường phụ thân. Chương 623 song sinh tử. Hắn trong mắt thâm ý nàng như thế nào sẽ nhìn không ra, chính là giả ngu, làm hắn bản thân cấp đi. Đông phương linh thiên thấy lăng kỳ tuyết đổi đề tài, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bởi vì là song bào thai hai tử lại đã từng chúng cổ động, đối này hai cái được đến không dễ hài tử, bọn họ đều thập phần thật cẩn thận. An mây thang tố, hiện giờ hài tử lâm buồn sắp tới. Hắn hận không thể này hai tiểu gia trâu sớm một chút sinh ra, chờ tuyết nhi thân mình hảo lúc sau, hắn liền cùng ôm như hoa mị quyến hàng đêm tiêu giao. Đông phương linh thiên như cũ ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm nàng bụng nhỏ, lang kỳ tuyết hơi chút sần nghiêng lời, quắc, còn chưa cút đi ngủ, không mẹ sao. Đông phương linh thiên sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn lăn đi ngủ, lại xem đi xuống, kết quả là tình khó tự ước lại vô pháp thư giải khó chịu vẫn là chính hắn. Chờ đông Vương linh thiên lăn trở về trên giường về sau, lang kỷ tuyết bụng tiêu giao gặm hoa quế tô, cuộc sống gia đình Mỹ tư tư. Tựa hồ lần này thần tộc đại động tác lúc sau, liền ngừng nghỉ một ít, ma vương cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Không tới càng tốt, mọi người đều tu sinh dưỡng thức, nói không chừng ngày đó thiên ngoại tới thạch liền tới rồi. Đại gia nhật tử quá thích dí thẳng nhiên, chỉ là dự tính ngày sinh qua, hai tử lại là chậm chạp chưa sinh hạ tới, lang kỷ tuyết có chút sốt ruột. Không chỉ có là nàng, sở hữu hoàng cung người đều đi theo bối rối. đứa nhỏ này như thế nào còn không chịu ra tới a? Mọi người đều gấp không chờ nổi chờ cùng hải tử gặp mặt. Thiên thiên, làm sao bây giờ, hải tử như thế nào còn không ra. Lăng kỳ tuyết đã là thứ tám biến cùng đông phương linh thiên rong rải. Nàng chính mình là y thịa sư, minh bạch nước chạy thành sông đạo lý. Nhiên, mỗi khi nghĩ đến hải tử đã từng gặp quá cổ độc hãm hại, nàng trong lòng liền không có đế. Hải tử sẽ không bình an. Đông phương linh thiên cũng xuất ruột, nhưng hắn không thể biểu hiện ở trên mặt, nếu không sẽ ảnh hưởng tuyết nhi, làm nàng càng xuất ruột. Không có việc gì tuyết nhi, lão luyện đan sư không phải nói sao. Có chút hài tử luyến mẫu, sẽ vạn mấy ngày, này đó đều là bình thường, có lao luyện đàn sư ở đâu. Hắn chấn an thanh âm phản phất một liều chấn an nhân tâm linh dược, nàng nôn nóng tâm cuối cùng bình tĩnh trở lại một ít. Nhưng lại qua một ngày, vẫn là không có đau từng cơn dấu hiệu, lăng kỳ tuyết lại sốt ruột. Không ngừng là nàng, ma vương hậu đám người cũng đều gấp đến độ thực kiến bò trên chảo nóng, đều sợ hãi hài tử bị cổ độc giết hại. Nhưng bọn hắn không dám biểu hiện ở trên mặt, chỉ là nhất biến biến an ủi lăng kỳ tuyết, hài tử sẽ bình an, không có việc gì. Lăng kỳ tuyết gấp đến độ không được, sự tình quan hài tử, nàng càng là tưởng bình tĩnh liền càng bình tĩnh không được. Loại này tâm tình ảnh hưởng nàng làm nàng đứng ngồi không yên. Tuyết Nhi, đừng có gấp, ngươi quên mất sao, trước kia ở Hoàng Diệt Đại Lục Thượng, chúng ta bao nhiêu lần gặp phải nguy hiểm, ngươi đều không có khẩn trương, lần này hài tử nhất định sẽ bình an, ngươi phải đối chính mình, đối hài tử có tin tưởng. Đông Phương Linh Thiên liền sợ lăng kỳ tuyết sẽ nóng nổi thành ma, vạn nhất đi tích tụ thành ma liền không xong. Trước mắt hài tử lâm buồn sắp tới, nếu là cái này mấu chốt thượng tuyết Nhi xảy ra chuyện. Rất có thể chính là một thi tăng mệnh. Đông Phương Linh Thiên tuy rằng nôn nóng, lại nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Tuyết nhi, chúng ta cùng nhau tới niệm thanh tâm chú đi. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Lăng Kỳ Tuyết chưa từng có niệm quá thanh tâm chú. Đông Phương Linh Thiên đã từng niệm quá vô số lần, quen thuộc đến có thể đọc lầu lầu. Kỳ Lăng Kỳ Tuyết đi theo hắn tiết ấu, chậm rãi, cũng càng ngày càng nằm thoải mái lên. Tới rồi sau lại, nàng phản phất đặt mình trong với một cái u cốc bên trong, bốn phía hoa thơm chim hót. Trong cốc không khí như mưa sau tới mát, thật sâu hô hấp một ngụm, thoải mái thanh tân hợp lòng người, dường như toàn thân vận đục đều theo một hơi chảy ra trong cơ thể. Không ngừng có mới mẻ không khí dũng manh vào phổi bộ, mang đi càng nhiều vận đục, đổi lấy tới mát. Lăng kỳ tuyết tham lam hô hấp này thanh hương từng trận không khí, cảm giác được thân thể càng thêm nguyện chuyển nhẹ nhàng lên tâm thần dần dần hợp nhất, nàng có thể cảm giác được rõ ràng linh lực ở kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển, càng lúc càng nhanh, không ngừng đánh sâu vào đan điển, phảng phất muốn đem đan điển phá tan dường như theo linh khí không ngừng cọ rửa, đan điển linh lực càng tích càng nhiều, thực mau liền đôi đầy. ở linh khí nội ứng ngoại hợp dưới, đan điển nổ tung tới, đan điển bạo liệt thống khổ làm lăng kỳ tuyết đau đớn muốn chết, nhưng thực mau, đan điển mảnh nhỏ lại tự phát trọng tổ lên, một cái tân đan Điền nội. Bên trong ngũ sắc quang điểm quay chung quanh một viên điểm đen không ngừng xoay tròn, cao tốc đem linh khí chỉ lực thay đổi trở thành tự thân lực lượng. Lăng kỳ tuyết cảm thấy, liền tính không tu luyện, này đó quang điểm cũng sẽ tự chủ hấp thu linh khí, vì đang điển chứa được lực lượng. Nàng kinh hỉ mở to mắt, một cái thanh tâm chú ngoài ý muốn, nàng thế nhưng trực tiếp từ linh thánh lúc đầu liền tấn hai cấp, thăng cấp đến huyện linh một bậc. Đông phương linh thiên cảm nhận được lăng kỳ tuyết trên người biến hóa, Yên lặng canh giữ ở nàng bên cạnh, vì nàng hộ pháp. Tuyết Nhi thiên phu mới là nhất địch thiên, liền thăng tăng cấp, suốt một cái đại cấp A. Tuyết Nhi ngươi quá tuyệt vời. Đông phương linh thiên không chút nào bùn xỉn khen nói. Lăng kỳ tuyết còn nghĩ nói cái gì, bị từng đợt đau trôn vùi. Thiên. Ta sắp. Sinh. Đông phương linh thiên vững vàng vận đủ linh lực ra bên ngoài tê, mẫu hậu, tuyết Nhi muốn sinh. Thanh trấn ngoi phi. Cung điện đỉnh chốc đánh rơi xuống không ít mái ngói. Lúc này hắn không thể rời đi tuyết nhi bên người, chỉ có thể dùng loại này nhất vụng về biện pháp thông chi ma vương hậu đám người. Chờ ma vương hậu ba chân bốn cẳng mang theo bà mụ tới, lão luyện đan sư canh giữ ở ngoài cửa, Đông phương linh thiên lúc này mới yên lòng. Thiên thiên ngươi trước đi ra ngoài. Ma vương hậu thúc giục nói. Đông phương linh thiên luyến tiếp đi, tuyết nhi đang ở thừa nhận thật lớn thống khổ, hắn tưởng lưu tại nàng bên người. Chạm đến đến lăng kỳ tuyết kia đáng thương hề hề ánh mắt, hắn không thể nhận tâm tới, mẫu hậu, ta muốn ở chỗ này chờ đợi tuyết nhi. Ma vương hậu lại khuyên bảo vài câu, liền không có nói thêm nữa. Cũng may hết thể đều thuận lợi, lăng kỳ tuyết thuận lợi sinh hạ một đôi song sinh tử. Chờ đệm chăn cái gì đều đổi hào lúc sau, tử ngọc cùng ma vương hậu mỗi người ôm một cái hài tử, nhìn hài tử nhăn mèo mèo khuôn mặt nhỏ ngây ngô cười. Đông phương linh thiên liền ngồi ở mép giường quần quần không ngừng cấp lăng kỳ tuyết đưa vào linh lực. Hai tử sinh ra, nhất vất vả vẫn là Tuyết Nhi, hai tử có người chiếu cố, chỉ có Tuyết Nhi nằm ở chỗ này, làm trợ phu, hắn hàng đầu nhiệm vụ là bồi Tuyết Nhi. Trưa hôm đó, công chúa sinh hạ một đôi song sinh tử tin tức liền chuyển khắp toàn bộ ma tộc lâu đài. Sở hữu ma tộc mọi người đắm chìm ở sung sướng bên trong, duy độc ở một góc, có một đôi âm u đôi mắt, đen tối không rõ, không biết tưởng cái gì. Vốn dĩ ma vương hậu là tưởng cấp hài tử làm một cái long trọng tiệc đầy tháng sẽ, nhưng lăng kỳ tuyết cảm thấy hài tử còn quá tiểu, không nên quá mức ồn ảo, liền cự tuyệt. Hài tử còn không có sinh ra liền đưa tới thần tộc tính kế, sinh ra tới lúc sau, cũng vẫn là điệu thấp một chút hảo. Ma vương hậu lý giải lăng kỳ tuyết lo lắng, cũng không có cưỡng cầu, đem đại bộ phận ma tộc bên trong sự vật vức cho ma vương. Chương 624 Tiếp Thu Chúc Phúc Ma vương hậu mỗi một ngày đều đãi ở lăng kỳ tuyết trong phòng đầu hài tử chơi, tử ngọc càng là, cơ hồ đem lăng kỳ niên mất đến sau đầu đi, mỗi một ngày đều ôm một hải tử ở trong phòng lăng lư. Làm đến lăng kỳ tuyết vị này chính phái mẫu thân như là bà vũ giống nhau, trừ bỏ mẫu nhũ thời gian, mặt khác thời gian liền hài tử đều không có dính vào. Có người nhà giúp đỡ chiếu cố hài tử, đông phương linh thiên mừng được thanh nhàn, mỗi ngày đều dính vào lăng kỳ tuyết bên người, chiếu cố nàng dư lại chính là hài tử đặt tên một chuyện. Hài tử với ai họ hào đâu, lăng kỳ tuyết khó khăn. Theo thường lệ nói, Đông Phương Linh Thiên liền tương đương với tới cửa con rể. Hài tử muốn cùng nàng họ lăng, nhưng nàng muốn cho hài tử cùng Đông Phương Linh Thiên họ phương đông. Đông Phương Linh Thiên lại không phải thực để ý. Hài tử là lăng kỳ tuyết cực cực khổ khổ sinh hạ tới, cùng nàng họ cũng không gì đáng trách. Nếu không một cái hài tử cùng ngươi họ, một cái hài tử cùng ta họ như thế nào? Hai người rồi dám thật lâu, cũng không có xác định hài tử rốt cuộc là với ai họ. Cuối cùng, vẫn là lăng kỳ tuyết nghĩ ra cái này chủ ý. Kế tiếp, tên liền dễ dàng nhiều. Đông Phương Vân Diệp, Lăng Vân Huy, toàn lấy tự ánh nắng. Nàng hy vọng hai đứa nhỏ sẽ một tiếng đã chịu ánh mặt trời chiếu khắp, không có hát cám. Nhật tử quá thực mau, đảo mắt đã vượt qua hơn ba tháng, hài tử cũng đầy trăm ngày. Dựa theo ma tộc quy củ Hoàng tộc hài tử mãn trăm ngày lúc sau, tế thiên báo cho tổ tiên, cũng thuận tiện ở tế đàn ngoại quảng trường tiếp thu toàn thành mọi người chúc phúc. Đây là ma tộc quy củ, bất đồng tiệc đầy tháng sẽ, là vô pháp tránh cho. Ngày nay, lang kỳ tuyết sớm liền rời giường, ở ma vương hậu cùng tử ngọc dưới sự trợ giúp, cấp hài tử tắm rửa thay quần áo mới. Vân Diệp cùng Vân Huy lớn lên giống nhau như lúc, đều ăn mặc một thân vui mừng màu đỏ rực theo viền vàng trẻ con phục, khỏe mạnh khéo khỉnh bộ dáng. Thập phần nhận người yêu thích. Hai đứa nhỏ bộ dạng đều tùy lăng kỳ tuyết, làn da phấn phấn nộn nộn, chút nào không luôn cuống. Tế thiên đại điển qua đi, bọn họ đã bị ma vương hậu cùng ma vương ôm đến quảng trường đi tiếp thu toàn thành mọi người chúc phúc. Bọn họ ôm hài tử ngồi ở một chỗ trên đài cao, mọi người sẽ một đám từ đài cao tiền trải qua, cấp đưa lên một câu chúc phúc ngôn ngữ, liền xem như tiếp nhận rồi bọn họ chúc phúc cơ hồ toàn thành phụ nữ đều đi vào quảng trường chúc phúc hai cái tiểu vương tử, hy vọng chính mình cũng có thể dính dính hài tử không khí vui mừng, tương lai sinh một cái đại béo tiểu tử. Vân Diệp cười hì hì, cũng không biết giống ai, đối mỗi một vị đi vào trước mặt hắn đưa lên chúc phúc người đều hồi lấy một cái đại đại mỉm cười. Vân Huy tắc di chuyển tới rồi Đông Phương Linh Thiên kia một chương lạnh như băng mặt, mặc kệ ai đến trước mặt hắn đưa lên chúc phúc ngữ, hắn đều chỉ là chấp hai chỉ đen nhánh mắt to không có biểu tình. Hai anh em một cái nhiệt tình như hỏa, một cái lạnh nhạt như sương, một cái mùa hè, một cái mùa đông, hoàn toàn bất đồng, nếu không phải lớn lên giống nhau như lúc, thật hoài nghi không phải một cái mẫu thân sinh hạ tới. Đối chính mình một đôi nhi tử như vậy khác biệt tính cách, lang kỳ tuyết cũng là say. Hôm nay trời tối phía trước, bọn họ đều phải ngồi ở trên đài cao, tiếp thu mọi người cho hải tử chúc phúc. Ngồi nửa ngày, Vân Huy liền ngồi không yên. Nó nớt khuôn mặt nhỏ càng ngày càng lạnh, cái loại này từ trong ánh mắt phát ra lãnh, phảng phất muốn đem toàn bộ quảng trường đều đóng băng giống nhau. Ngay cả Vân Diệp cũng có chút mệt mỏi, nho nhỏ đầu nhi một chút một chút, lại vẫn là cường chống đối mỗi một vị tiến đến chúc phúc bọn họ người lộ ra một cái mỉm cười bộ dáng, chọc cười sở hữu tiến đến đưa chúc phúc người. Nàng một cái đại nhân đều có chút chống đỡ không được, huống chi hải tử mới hơn ba tháng. Hảo tưởng như vậy ôm hải tử trở về nghỉ ngơi a, nhưng suy xét đến chỉ là một ngày, đây cũng là toàn bộ ma tộc mọi người đối hải tử chúc phúc, liền nhịn xuống cường trống, không có trở về. Tới rồi buổi chiều, tới người còn cùng buổi sáng như vậy nhiều, hai đứa nhỏ đều mệt ngủ rồi. Ma vương cùng ma vương hậu ôm hải tử cũng tay đã tê dần, đổi lăng kỳ tuyết vợ chồng hai chính mình tới ôm. Một bên ôm hải tử. Lăng kỳ tuyết đối mỗi một vị tiến đến đưa lên chúc phúc ngữ mọi người hồi lấy một cái ngọt ngào mỉm cười. Những người này có mới vừa thành thân thiếu phụ, cũng thành công thân nhiều năm phụ nữ trung niên, càng có mang hải tử cùng nhau tới xem hai vị tiểu vương tử vợ chồng hay. Lăng kỳ tuyết kiên trì không được bao lâu, trên mặt tươi cười đều cưng rớt, nhưng người tới nhiệt tình không giảm, nàng chỉ có thể cường trống. Tới rồi tới gần chẳng vạng, nàng mặt bộ cơ hồ sẽ không động, chỉ là chết lặng ngây ngô cười. Đông phương linh thiên trước nửa đời thêm lên đều không có hôm nay cười đến nhiều, nhưng vì về sau ở ma tộc dừng chân, vì cấp nương ba cái sáng tạo một cái càng tốt sinh hoạt, hắn cũng là cắn răng kiên trì. Đã từng hắn lạnh nhạt như băng, đã từng hắn không biết cười là vật gì. Hiện giờ vì nàng cùng hài tử, thế nhưng cũng lưu lạc đến bán rẻ tiếng cười nông nỗi, lang kỳ tuyết trong lòng hụt hẫng, kỳ thật thiên thiên có thể không cần như vậy cưỡng cầu chính mình. Con rẻ tương đương với nửa cái nhi tử. Ma vương hậu cũng đau lòng như vậy Đông phương linh thiên, xem hắn cười đến mặt đều sắp rút gần, kéo tới lăng kỳ niên, nhiên nhiên ngươi tìm cái lấy cớ đem thiên thiên trước kéo về đi. Lăng kỳ niên cũng cảm thấy này nơi nào là tiếp thu tộc nhân chúc phúc, quả thực chính là ở bị tội, liền qua đi tiến đến Đông phương linh thiên bên tay nói, thiên thiên, phụ vương có việc tìm ngươi thương lượng. Từ ngọc săn sóc lại đây ôm đi Đông phương linh thiên trong tay ngủ say vân diệp, ngồi ở trên đài cao. Tiếp tục tiếp thu tộc nhân chúc phúc. Thái dương sắp tây trầm, hoàng hôn dư huy rơi rụng ở trên đài cao, cấp hài tử phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng mạ lên một tầng kim sắc quan huy. Tộc nhân nhiệt tình tự hồ một chút đều không chịu ảnh hưởng, đại gia phía sau tiếp trước hướng bên này tới rồi, qua hôm nay liền không nhất định có cơ hội nhìn đến tiểu vương tử. Lúc này, tử ngọc phía trước đi tới một cái màu lam thoái hoa tiểu váy phụ nữ trung niên, cười tủm tỉm đến gần vân diệp bên người. Ta chúc tiểu vương tử cùng thiên cung thọ, vĩnh viễn khỏe mạnh. Dựa theo quy củ, nàng có thể đến gần một chút, nhìn xem tiểu vương tử diện mạo. Đại khái ma tộc tổ tiên ý tứ là, như vậy liền có thể nhận rõ tiểu vương tử bộ dáng, về sau cũng sẽ không làm cho đi ở trên đường cái đều không quen biết. Hai tử trưởng thành là sẽ biến, có thể xác định chỉ là như vậy vội vàng thấy một mặt, về sau là có thể nhận ra tới sao. Như vậy bình thường tới đưa chúc phúc phụ nữ trung niên chỗ nào cũng có, Tử Ngọc căn bản không có phòng bị, phụ nữ trung niên một đôi thô ráp bàn tay to liền hướng Vân Diệp bên này chụp lại đây. Tay nàng trưởng không có ngưng tụ linh lực, chỉ là đơn thuần trưởng lực, chờ Tử Ngọc phản ứng lại đây, phụ nữ trung niên bàn tay đã chụp đến Vân Diệp chót nguối. Tử Ngọc vội vàng một cái xoay người, trưởng lực chụp ở cánh tay của nàng thượng, vì Vân Diệp chặn lại kia muốn mệnh một trường từ Ngọc, sự ra đột nhiên Lăng kỷ tuyết chạy nhanh cầm trong tay ôm vân huy ném cho ma vương hậu, mẫu hậu ngươi giúp ta ôm, tử ngọc chúng độc. Nàng là đứng đầu độc thuật đại sư, trong không khí chỉ cần hơi chút hàm chứa một chút độc tố, nàng đều có thể ngửi được. Đây là một loại độ độc tính thập phần mãnh liệt độc, nếu là trực tiếp đánh vào vân diệp trên người, có lẽ nho nhỏ tuổi tác hắn đã không có. Chương 625 chúng độc Ma tộc trong lịch sử chưa từng có xuất hiện quá ở Trúc Phúc Lê Thượng đánh lén tiểu vương tử sự kiện. Ma Vương Hậu đem đại bộ phận thị vệ đều phái đi duy trì hiện trường trật tự, chỉ để lại một bộ phận nhỏ thủ tại chỗ này. Nhìn đến bên này đã xảy ra chuyện, lưu lại nơi này thị vệ trước tiên chạy tới, bắt lấy phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên tựa hồn là ôm hẳn phải chết quyết tâm tiến đến, cơ hồ không phản kháng đã bị bọn thị vệ bắt được. Đã xảy ra như vậy sự, mọi người thực tức giận. Bọn họ cho rằng mặc kệ Đông Phương Linh Thiên là cái gì thân phận. Nhưng Lăng Kỳ Tuyết là ma tộc công chúa thân phận là khẳng định, nàng vì ma tộc sinh hạ từ trước tới nay đệ nhất thai xong bào thai, là phúc khí tượng trưng. Hiện tại có người yếu hại nàng hài tử, bọn họ tự nhiên là phẫn nộ không thôi. Đem nàng giết chết, còn muốn đem nàng đầu người treo ở cửa thành thượng. Mọi người tiếng hô rất cao, xảo tới rồi ma vương hậu trong lòng Lực Vân Huy, dường như lộ ra một cái bất mãn biểu tình, liền lại ngủ đi qua. Từ ngọc sắc mặt phát tím, Độc tố lan tràn thực mau, nàng đã toàn thân đều chết lặng đến vô pháp lúc nhích. Lăng kỳ tuyết móc ra một viên giải độc đan cấp tử ngọc trước ăn vào, tạm thời ngăn chặn nàng trong cơ thể độc tố. xác thực muốn sử dụng cái dạng gì giải dược, còn phải đợi trở về lúc sau, chậm rãi phân tích chung chính là cái gì độc mới biết được. Vân Diệp là cái không yêu khóc nháo hài tử, ăn no liền ngủ, đột nhiên khóc nháo đem nàng tâm đều khóc đến luôn uống. Tử ngọc chúng độc, hài tử khoảng cách nàng như vậy gần mười có 89 cũng trúng độc. Quả nhiên, chờ Lăng Kỳ Tuyết lột ra tử ngọc tay, tiếp nhận nàng ôm Vân Diệp khi, hai tử sắc mặt cũng trình màu tím, khóc ra nước mắt đều là màu tím. Lăng Kỳ Tuyết hoảng hốt, đây là một loại nàng chưa từng có tiếp xúc quá độc dược. Là Ai Sở Nghiên cứu chế tạo. Không rảnh lo này đó, lột ra tiểu Vân Diệp tiểu miệng, mạnh mẽ nhét vào nửa viên giải độc đan, dùng linh lực bước tiến đi, cùng sử dụng điểm huyệt thủ pháp bảo vệ Vân Diệp tâm mạch không cho độc tố xâm lấn. Làm xong này đó, lang Kỳ Tuyết xin lỗi hương đám người nói, xin lỗi, sự ra đột nhiên, chúc phúc lễ liền trước tiên kết thúc đi, ta phải trở về cấp hài tử giải độc. Công chúa ngài đi về trước đi, hy vọng tiểu vương tử khỏe mạnh a Mọi người tỏ vẻ lý giải. Ma vương hậu hạ lệnh thị vệ đem tử ngọc đỡ trở về, chính mình ôm vân huy cũng đi theo cùng nhau trở lại hoàng cung. Lăng Kỳ Niên lôi kéo Đông Phương Linh Thiên chân trước mới đến gần Hoàng Cung, Lăng Kỳ Tuyết bọn họ sau lưng liền cùng đã trở lại. Một cổ không tốt trực giác cập vào trong lòng, Đông Phương Linh Thiên quay đầu lại hướng Lăng Kỳ Tuyết chạy tới, Tuyết nhi, phát sinh chuyện gì? Vân Diệp trúng độc, ta phải về tới nghiên cứu chế tạo giải dược. Lăng Kỳ Niên chạy nhanh đi thỉnh láo luyện đan sư, Lăng Kỳ Tuyết ôm hải tử trở lại trong phòng, trực tiếp lắc mình tiến vào hốn độn thế giới. Có thể là đã chịu nàng huyết mạch ảnh hưởng, hai tử trời sinh liền có thể đi theo nàng cùng nhau tiến vào hỗn độn thế giới. Nếu là lão luyện đan sư có biện pháp, chỉ hết tử ngọc lúc sau, nàng sẽ kịp thời ra tới làm lão luyện đan sư cấp hải tử giải độc. Nhưng lão luyện đan sư không có tới phía trước, nàng một giây đồng hồ đều không nghị chỉ hoãn. Tiến vào hỗn độn thế giới chung, lang kỳ tuyết ý niệm vừa động, buồn tắm bại ở linh tuyển thủy bên cạnh ao thượng, mang thượng một chậu linh tuyển thủy. Đem hải tử phao đi vào. Lúc này thủy ôn có chút lánh Lăng kỳ tuyết dùng hỏa thuộc tính linh lực Đem thủy đun nóng đến thích hợp độ ấm Liền làm đông phương linh thiên đỡ hải tử Hơn ba tháng hải tử còn không thể ngồi dậy Vân diệp giọng nói đều khóc ách Biến thành màu tím thân thể khóc đến nhất chịu nhất chịu, thập phần đáng thương Lăng kỳ tuyết xem đến tâm đều phải nát Nàng không thể có nửa điểm lơi lỏng Liền ở hải tử bên người Làm ra một bộ phân tích độc dược công cụ bắt đầu cẩn thận phân tích độc thành phần. Mà hỗn độn thế giới ngoại, lão luyện đan sư thực mau liền tới rồi. Nhìn thấy tử ngọc màu tím làn ra, chàng lắc đầu, còn Thỉnh Vương hậu thứ tội, lao phu thật sự bất lực. Mấy trăm vạn tuế lão luyện đan sư đều bó tay không biện pháp, Ma Vương hậu chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Lăng Kỳ Tuyết trên người. Đều đi vào lâu như vậy, cũng không biết có điểm tiến triển không có. Ma Vương hậu lo lắng nhìn Lăng Kỳ Tuyết phòng phương hướng, Trong mắt tràn ngập chờ mong, cố tình liền ở ngay lúc này, nàng trong lòng ngực Vân Huy cũng khóc lên, vang rội khóc nỉ non thanh giống như ma âm giống nhau, đem toàn bộ Hoàng Cung đều chấn động. Hào bảo bảo, bà ngoại này liền mang ngươi đi tìm bà Vũ. Lăng kỳ tuyết sinh hai đứa nhỏ, xưa không đủ, ngày thường liền thỉnh một cái bà Vũ ở tại Hoàng Cung bên trong, lúc này Lăng kỳ tuyết không ở, đảo cũng không cần lo lắng bị đói hại tử. Ma vương hậu lại ở bà vũ trong phòng tìm được rồi nàng thi thể. Chúc phúc lễ thượng phụ nữ trung niên, tử ngọc chúng độc, hài tử chúng độc, cùng bà vũ tử vong chi gian có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ma vương hậu nổi giận, là ai dám như vậy tính kế nàng hài tử. Ở ma tộc luật pháp bên trong, tàn hại hài tử tội là lớn nhất. Vân Huy bị đói, vẫn luôn khóc ngáo, ma vương hậu không có cách nào, chỉ có thể phái người đi ra ngoài một lần nữa tìm được một người bà vũ. Mà chờ đến bà vũ tiến cung khi, tiểu vân huy cũng đã khóc ách giọng nói, khuôn mặt nhỏ thượng treo kinh doanh nước mắt, hảo không chọc người chịu mến Cũng may sau khi ăn xong, trong chốc lát liền ngủ rồi, khỏe mắt muốn treo nước mắt, nho nhỏ mày vẫn luôn gắt gao tiến đến cùng nhau, thần thức chọc người chịu mến Ma vương hậu vội vàng mang hài tử, ma vương tự mình đến đại lao thẩm vẫn đem danh phụ nữ trung niên nhưng nàng cái gì cũng không nói, dùng hết khổ hình cũng vô pháp làm nàng mở miệng. Ma Vương dưới sự giận dữ, thiếu chút nữa liền đem nàng cấp giết, nhưng cuối cùng lý trí làm hắn rời khỏi đại lao, làm người đem phụ nữ trung niên xem trọng, miễn cho nàng tự sát. Hỗn độn thế giới, Thiên Thiên, ngươi đem biến thành màu tím thủy đảo rớt, một lần nữa tự cấp hải tử thay một trâu. Lăng Kỳ Niên cẩn thận dùng thần thức lực theo dõi Dan Lô, không thể phân tâm, liền phân phó Đông Phương Linh Thiên. Hải tử nhan sắc đã hảo rất nhiều, tuyết nhiên ngươi không cần lo lắng, sẽ tốt. Đông Vương linh thiên an ủi lăng kỳ tuyết. Hắn là hài tử phụ thân, hài tử chúng độc, hắn xuất ruột, nhưng hắn không thể ở lăng kỳ niên trước mặt biểu hiện ra ngoài, nếu không sẽ kéo lăng kỳ tuyết cảm xúc, làm nàng càng vội vã cấp, do đó ảnh hưởng nàng phán đoán. Hơn nữa hài tử trên mặt màu tím biến phai nhạt một ít cũng là thật sự. Linh Truyền thủy không chỉ có có thể tăng cường linh lực, cũng có rất nhỏ giải độc tác dụng. Đông Phương Linh Thiên tin tưởng vững chắc hắn Vân Diệp cũng là một cái kiên cường hài tử, là sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Lăng Kỳ tuyết luyện chế giải độc đan dược tới rồi cuối cùng giai đoạn, một chút đều không thể phân tâm, nghe vậy trên mặt nghiêm túc trở nên nhẹ nhàng một ít. Vậy là tốt rồi, ngươi khống chế tốt thủy ôn, ta lại quá 15 phút liền hảo. Tiểu Hồng ở Vân Diệp trung quanh đổi tới đổi lui, ý đồ dùng linh lực bại bởi tiểu Vân Diệp, bị Đông Phương Linh Thiên ngăn lại, nếu là đưa vào linh lực hữu dụng Hắn đã sớm đưa vào. Thiên viêm hỏa liên khả năng cởi bỏ hàn độc độc, không thể cởi bỏ tiểu vân diệp độc. Tiểu nguyệt thực lực càng kém, không dám dựa đến thân cận quá, miễn cho ảnh hưởng đến lăng kỳ tuyết, đứng xa xa nhìn. Đông phương linh thiên cẩn thận không chế được thủy ôn, bảo vệ vân diệp không cho hắn trượt xuống. Phanh. Đan lô phát ra một trận thật lớn tiếng vang. chương 626 thổ hảo. Đông phương linh thiên dọa một cú sốc, còn tưởng rằng tặc lò. Theo bản năng chuẩn bị an ủi Lang Kỳ Tuyết, lại thấy mồ hôi như hạt đậu từ nàng phấn hoạt trên mặt chảy xuống xuống dưới, nàng thật sâu thở dài ra một hơi. "Thiên Thiên chờ lát nữa ta đem giải độc đan cấp Diệp Nhi bước tiến đi sau, ngươi liền dùng linh lực trợ giúp hắn khơi thông kinh mạch, làm dược hiệu phát huy càng mau." Lang Kỳ Tuyết lòng nóng như lửa đốt, đem đan dược bẻ thành hai nửa, một nửa thu hồi tới, một nửa kia hướng Vân Diệp tiểu trong miệng tác, hai tử còn quá tiểu một lần chỉ có thể ăn nửa viên mau đưa vào linh lực. Lăng Kỳ Tuyết đồng thời cởi bỏ bảo vệ tâm mạch luân đạo, ra tốc máu tuần hoàn. Vân Diệp thừa nhận kịch liệt thống khổ, nho nhỏ khuôn mặt nhăn thành một cái bánh bao. Lăng Kỳ Tuyết đau lòng nước mắt thẳng rớt, đột nhiên minh bạch lúc ấy Ma Vương hậu biết được nàng trong bụng hài tử chung cổ lúc sau tâm tình. Cái nào mẫu thân đều hy vọng hài tử cả đời bình an, cho dù là một chút nho nhỏ tổn thương đều sẽ làm mẫu thân đau lòng a. Tuyết Nhi, Diệp Nhi thích người Hắn cũng nhất định hy vọng nhìn đến ngươi cười, mà không phải rớt nước mắt, chúng ta làm cha mẹ, muốn làm gương tốt, không cần làm dễ dàng khóc thút thít cha mẹ nha. Đông phương linh thiên đôi tay bảo vệ vân diệp, tiểu hồng giúp tỷ tỷ đem nước mắt lau khô. Tiểu tỏa cùng tiểu kim long vẫn luôn đều ở tụ linh trận chung tu luyện, đối ngoại giới sự tình một mực không biết, đan lô phát ra thật lớn tiếng vang xảo đến bọn họ, liền từ trong nhập định mạnh mẽ tỉnh lại, ý nghĩa trong khoảng thời gian này tu luyện uổng phí. Chờ bọn họ lại đây khi, Đông Phương Linh Tiên đã hoàn thành trợ giúp Vân Diệp phía trước nửa viên giải độc đan vận hành, làm dược hiệu phát huy lên. Tỷ tỷ. Sao lại thế này, là ai yếu hại tiểu bảo bảo? Tiểu tỏa lòng đầy căm phẫn, sớm biết rằng nàng liền không tu luyện, tu luyện cái gì a ở tỷ tỷ bên người bảo hộ nàng, thẳng đến thực lực của nàng biến cường mới là Vương Đạo A. Tạm thời còn không biết. Bất quá ta tin tưởng bọn họ nhảy nhót không được bao lâu dám độc hại con trai của nàng, nàng ai đều sẽ không bỏ qua. Liên tính nàng hiện tại chỉ là huyễn linh một bậc, kia lại như thế nào, nàng có rất nhiều mặt khác phương pháp vì nhi tử báo thủ, gậy ông đập lưng ông. Người dám dùng độc dược hại ta nhi tử, ta cũng có thể dùng độc dược độc đến người đau đớn muốn chết, muốn sống không được muốn chết không xong. Nửa viên giải độc đan dược hiệu phát huy rất khá, hơn nữa linh tuyển thủy hiệu quả. Tiểu Vân Diệp trên mặt màu tím chậm rãi biến phai nhạt. Lăng Kỳ tuyết rốt của kiên Lòng, nàng nghiên cứu chế tạo ra giải dược là hữu hiệu, chờ thêm một đoạn thời gian lại cấp Vân Diệp ăn xong mặt khác nửa viên giải độc đan, hắn liền sẽ hảo. Nàng con nhớ Thương Tử Ngọc, dặn dò Đông Phương Linh tiên nói, ngươi xem trọng Tiểu Vân Diệp, lại làm hắn phao trong chốc lát linh tiền thủy, ta đi xem Tử Ngọc. Nếu không phải Tử Ngọc lấy thân cứu giúp, có lẽ hiện tại bọn họ mẫu tử đã âm dương tương cách. Nàng không thể lo lắng nhi tử liền đem tử ngọc ném tại sau đầu. Lắc mình ra hốn độn thế giới, trở lại trong phòng của mình. Chờ nàng đi vào tử ngọc phòng khi, trên mặt nàng màu tím càng thêm sâu thẳm quỷ dị. Không có linh tuyển thủy sâm phao, tử ngọc độc lại nghiêm trọng. Lăng kỳ niên ngồi ở mép giường, chờ đợi tử ngọc, một trương anh tuấn bất phàm trên mặt, mãn hàm chứa lo lắng. Cà ca ta tới. Lăng kỳ tuyết lập tức đi vào đi, ở tử ngọc bên người ngồi xuống. Móc ra hai viên vừa mới luyện chế tốt giải độc đan, mau cấp tẩu tử ăn vào, không lâu liền sẽ hảo. Nói đi ra ngoài làm thị nữ chuẩn bị một cái cỡ siêu lớn thao tám, nâng đến trong phòng tới, đem mọi người đều chi ra đi, liền bắt đầu hướng thao tắm rót linh tuyển thủy. Lăng kỳ niên dùng miệng đối miệng phương thức uy hạ tử ngọc một viên giải độc đan lúc sau, quay đầu lại nhìn đến Lăng kỳ tuyết thổ hào hành động, thất thanh hỏi, tuyết nhi ngươi làm gì? Hắn chưa từng có nhìn thấy quá nhiều như vậy linh tuyển thủy, không lấy tốt nhất cái chai tới trang, ngược lại dùng thao tắm chẳng lẽ còn nghĩ dùng linh tuyển thủy tới tắm rửa. Lăng kỳ niên khắp chính mình mặt một chút, không có hành động. Còn thất thần làm gì, còn không mau đem tẩu tử đỡ lại đây, làm nàng đem độc tố phao ra tới. Ngươi liền ở một bên vì nàng không chế thủy ôn, bằng không lệnh sẽ cảm bạo. Lăng kỳ niên ngốc lăng hơn nửa ngày, muội muội nói cái gì. Dùng linh tuyển thủy cấp tử ngọc phao tám. Này cũng quá xa xỉ quá thổ hào đi. Linh tuyển thủy ở thiên vực đại lục đều là một kim khó cầu thứ tốt, đừng nói một cái đồng vàng, chính là dùng bảo bối đổi, đều không nhất định đổi đến tới, muội muội đây là tiêu tiền như nước a Lăng kỳ niên cảm thấy muội muội thổ hào đồng thời, thật sâu cảm kích nàng, nếu là người bình thường, lại mấy người có thể bỏ được lấy ra như vậy quý giá đồ vật cứu tẩu tử, nhưng nàng liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Hắn lại cảm động. Cảm ơn muội muội. Ca ca ngươi còn thất thần, chạy nhanh đem tẩu tử phụ cận tới phao a. Ta trước đi ra ngoài, đợi lát nữa thủy nhan sắc liền thành màu tím lúc sau, ngươi kêu ta tiến vào đem thủy đổi đi. Lăng Kỳ tuyết xoay người ra bọn họ phòng. Nàng trở lại phòng tiến vào hỗn độn thế giới sau, nửa canh giờ liền chính mình ra tới, một lần nữa trở lại Tử Ngọc phòng trước cửa, gõ cửa hỏi, "Ca ca, tẩu tử như thế nào?" Lăng kỳ niên đem tử ngọc đỡ hảo, thủy nhan sắc biến thành màu tím, muội muội ngươi vào đi. Này đó thủy có độc, không thể trực tiếp ngã vào bên ngoài, lưu lại còn hữu dụng, nàng phải dùng này đó thủy tinh luyện ra càng độc độc dự tới. Lăng kỳ tuyết liền đem này đó thủy thu thập lên, cấp tử ngọc thay tân linh tuyển thủy. Thay đổi lúc này đây thủy, chờ lát nữa lại ăn xong một viên giải độc đan là được. Lăng kỳ tuyết theo thường lệ từ trong phòng của mình tiến vào hỗn độn thế giới. Lúc này, tiểu vân diệp đã tỉnh lại, đông phương linh thiên ôm ở trong tay, ngồi ở tụ linh trận trung phơi nắng. Chỉ thấy hắn kia lược hiện tái nhật khuôn mặt nhỏ vượn chính nẹn tiểu miệng lã trá chưa khóc bộ dáng mặc kệ đông phương linh thiên như thế nào hống hắn cũng không chịu cười một cái. Mẫu tử liên tâm, lang kỳ tuyết mới đến gần hốn độn thế giới, hắn liền ngẩn đầu vọng bên này nhìn qua, cười khanh khách. đông phương linh thiên phiết môi, ngươi cái tiểu không lương tâm, cha ôm ngươi lâu như vậy. Ngươi cũng không chịu cấp cha cười một cái, lúc này cười đến nhưng thật ra hoan, hảo, mặc kệ ngươi, cùng ngươi nương đi thôi. Lăng kỳ tuyết đi vào tụ linh trận chung, ôn quá tiểu ra hỏa, này nơi nào là tưởng nàng, đây là tưởng niệm lương thực. Tiểu vân diệp ăn no về sau, không bao lâu liền ngủ rồi. Lăng kỳ tuyết lại mã bất định để đuổi tới ma vương hậu nơi đó, đem tiểu vân huy cũng tiếp nhận tới, hai anh em đều ngủ đến hỗn độn thế giới ngày này quá đến quá mức kinh tâm động phách nàng vẫn là cảm thấy anh em kết nghĩa hai phóng tới hỗn độn thế giới chung đi càng vì an toàn kế tiếp mấy ngày ở lăng kỳ tuyết dốc lòng chiếu cố hạ tiểu vân diệp khôi phục như lúc ban đầu dưỡng đến trắng trẻo mập mạp lại khôi phục lúc trước gặp người liền cười đáng yêu bộ dáng mà vân huy còn lại là lạnh một khuôn mặt cùng nàng mới vừa nhận thức đông phương linh thiên thời điểm một cái bộ dáng lăng kỳ tuyết say đến không muốn không muốn Muốn hay không di chuyển đến tốt như vậy a Nhưng có một chút, Tiểu Vân Huy tuy rằng không yêu cười, một đôi đen bóng mắt to lại thập phần sáng ngời, luôn là làm ra một bộ da vẻ thâm trầm bộ dáng, kia còn tuổi nhỏ thường phục lao bộ dáng, cũng là thường xuyên đậu đến đại gia cười vang. chương 627 thăng cấp bản, hắn lại là không khóc không cười, liền lạnh mặt, quảng các ngươi là cười thành cái dạng gì, hắn chính là một bộ thiên sập xuống lao tử cũng là như thế này. Các ngươi như thế nào thích bộ dáng? Đầu đến lăng kỳ tuyết càng là buồn cười, thiên thiên, ngươi nói ngươi khi còn nhỏ có thể hay không cũng là như thế này bộ dáng. Nàng cười đến ngã trước ngã sau, mẫu hậu ngươi không biết, ta mới vừa nhận thức thiên thiên khi, hắn so tiểu vân huy còn muốn lánh, nhi tử giống lao tử, vân huy di chuyển cái mười thành mười. Ma vương hậu cười nước miếng đều sắp rơi xuống, ý của ngươi là nói vân diệp giống ngươi lạc. Sao có thể? Vân Diệp cũng không giống ta, không biết giống ai. Cháu ngoại trai nhiều giống cứu, phỏng chừng giống Kaka. Ngươi xem hai người bọn họ, cười đến một cái khoe khoang dạng. Kia nhưng thật ra, khi còn nhỏ niên niên không sai biệt lắm chính là như vậy. Ma Vương hậu thực nghệ tình, Lăng Kỳ niên trợn trắng mắt, Vân Diệp như vậy bộ dáng đáng yêu nhất, các ngươi không hiểu thưởng thức. Không có người ta nói Vân Diệp không đáng yêu, là chính ngươi cảm thấy ngươi khi còn nhỏ không đáng yêu đi. Từ Ngọc Thần bổ đau. Người một nhà cười thành một đoàn, vốn dĩ người một nhà liền hòa thuận vui vẻ, có hai đứa nhỏ gia nhập lúc sau, trong hoàng cung cả ngày tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, ngay cả bên trong thị vệ kia trương muôn đời không hóa trên mặt đều có tươi cười. Làm tỷ lệ sinh để thập phần thấp trung tộc, bọn họ thích nhất chính là nhìn đến tiểu hài tử sinh ra, khỏe mạnh. Ma vương thẩm vấn cái kia phụ nữ trung niên vẫn luôn không có tiến triển, có thể sử dụng khổ hình đều dùng tới, nàng chính là nhắm chặt miệng bà không nói. Tiểu vân diệp hảo về sau, lang kỳ tuyết liền quyết định tự mình đi thẩm vấn nàng. Trên thế giới này không có kệ không ra miệng ba, chỉ là không có đắn đo đến nàng nhược điểm. Là người sẽ có nhược điểm, cái kia phụ nữ trung niên sẽ không vô duyên vô cơ chạy tới độc hại hải tử, nàng trong lòng khẳng định cất giấu sự. Đến nỗi cất giấu chuyện gì, còn muốn đích thân đi một chuyến đại lao mới có thể minh bạch. Hải tử giao cho tử ngọc cùng ma vương hậu. Đông phương linh thiên bồi lăng kỳ tuyết cùng nhau đến đại lao bên trong, phàm là hắn có thể hỏi ra điểm cái gì, hắn cũng không muốn lăng kỳ tuyết vất vả như vậy. Chỉ là, hắn cùng ma vương cùng nhau đã tới vài lần, thậm chí tự mình động thủ dụng hình, phụ nữ trung niên cũng không chịu mở miệng. Hắn biết tuyết nhi sẽ thường xuyên có chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, có lẽ có thể làm phụ nữ trung niên mở miệng. Mới đến gần đại lao, một cổ nồng đậm mùi mốc liền sông vào mũi kích thích đến lăng kỳ tuyết đánh một cái hát xì. Tuyết Nhi ngươi có khỏe không, nếu không chúng ta lại đối nàng dụng hình, ngươi vẫn là đi về trước nghỉ ngơi. Đông phương linh thiên quan tâm Tuyết Nhi, đồng thời tự trách vì sao không thể thu phục chuyện này. Không có việc gì, ta chính là nhất thời không thích hướng nơi này hoàn cảnh, chờ lát nữa sẽ tốt. Quan trọng phạm nhân không thể đưa ra đại lao, lăng kỳ tuyết không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, nàng trực giác là trong hoàng cung khẳng định có đối phương nhan tuyến. Nếu là xuất hiện một hai cái phản đồ đem người cướp đi, liền mất nhiều hơn được. Lăng kỳ tuyết không nghĩ buông tha cái này phụ nữ trung niên, liền tính là liền cái gì đều hỏi không ra, nàng cũng muốn lưu chữ nàng chậm rãi tra tấn, không cho nàng tra tấn thống khoái chết đi. Phụ nữ trung niên bị trói ở đại lao, trông coi ngục tốt nhìn thấy lăng kỳ tuyết tiến vào, chạy nhanh đi lên đánh chiếu cố, công chúa ngài tự mình tiến đến, tiểu nhân. Các người trước đi xuống đi. Ta có lời muốn đơn độc hỏi một chút vị này thiết miệng nương tử. Đúng vậy, dung thiêu đỏ bàn ủi năng ở nàng ngược chỗ, nàng đôi mắt đều không nháy mắt một chút, kiên trì không chịu nói, không phải thiết miệng nương tử là cái gì. Thiết miệng nương tử, chúng ta lại gặp mặt. Lang kỳ tuyết cười đến hảo không âm trầm. Trắng non khuôn mặt nhỏ thượng kia một mặt cười rõ ràng là như vậy rõ ràng động lòng người, nhưng kia quỷ dị tươi cười cố tình thoạt nhìn như là từ trong địa ngục bỏ ra tới dạ tu la. Đông Vương Linh Thiên nhất hiểu biết Tuyết Nhi, biết như vậy Tuyết Nhi là tới rồi nhất phẫn nộ bên cạnh, giận cực phản cười, đó chính là nàng hạ độc thủ lúc. Thiết miệng nương tử không rên một tiếng, cũng là nhìn Lăng Kỳ Tuyết cười lạnh, nhưng không nói lời nào. Tuyết Nhi, người ngồi. Đông Vương Linh Thiên chuyển đến một cái ghế, đỡ Lăng Kỳ Tuyết ngồi xuống, hắn lại đứng ở nàng phía sau, cho nàng đảm đương thị vệ. Lăng Kỳ Tuyết nhanh nhẹn làm tốt, thẳng tóc nhìn chằm chằm thiết miệng nương tử, không ở nói chuyện. Mà là tỉ mỉ đánh giá khởi nàng tới. Ngày đó trong lúc vội vàng, nàng còn không có hảo hảo mà quan sát quá người này, hiện tại mới phát hiện, nàng hình dáng có chút quen thuộc. Nàng có chút béo, nhưng một mình mặc kệ như thế nào béo, hình dáng là sẽ không thay đổi. Thiên thiên, người có hay không phát hiện nàng cùng như lan lớn lên có chút giống. Lăng kỳ tuyết đang nói những lời này đồng thời gắt gao nhìn chằm chầm thiết miệng nương tử, lại thấy nàng lánh ngạnh trên mặt sẹt qua một mặt kinh ngạc. Nhưng thực mau liền bị nàng che giấu đi qua. Nếu không có lăng kỳ tuyết nhìn chầm chầm vào nàng xem, nếu không có lăng kỳ tuyết quan sát tỉ mỉ, là vô pháp phát hiện. Đông phương linh thiên không cấm đối lăng kỳ tuyết dơ ngón tay cái lên. Hắn cùng ma vương tới rất nhiều lần sau, si cha bọn họ kẻ thù khi mới cảm giác có điểm giống, tuyết nhi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Kỳ thật ta cái phụ vương đã sớm cảm thấy được, một người tuổi trẻ mà Mỹ, một cái tuổi già sắc suy. Bất quá tuyết Nhi, chúng ta phía trước đã từng cha quá, Như Lan Mẫu thân đã chết, nàng không có tỷ tỷ, mới sẽ không hướng phương diện này tưởng, nữ nhân này cùng nàng sẽ là cái gì quan hệ đâu. Rốt cuộc ma tộc trong hoàng cung hận bọn hắn người cũng chỉ có kia mấy cái, bọn họ cũng không phải không có hướng Như Lan trên người hoài nghi đi, chỉ là cha xét vài lần, Như Lan Mẫu thân đều là đã chết, trong nhà cũng không có gì người, tư liệu biểu hiện nàng là cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Sau lại phụ thân đem nàng đưa vào trong hoàng cung, lúc sau liền có chuyện. Lại sau lại chính là như Lan bị ma vương hậu đuổi ra hoàng cung, cũng không có trở về cấp bậc ký lục, người này là ai. Bọn họ cha tìm đại lượng người, đều tỏ vẻ không có gặp qua nàng. Lâu đài cửa không có ký lục nàng là từ lâu đài bên ngoài tới, này liền kỳ quái, một cái ai đều không quen biết người, cũng không phải từ lâu đài bên ngoài tới, kia nàng giấu ở ai trong nhà. Nàng là ai còn là làm nàng tự mình tới nói đi. Lăng kỳ tuyết lấy ra một cái tiểu bình xứ, bên trong chính là nàng từ phao tắm linh tuyển thủy trung tinh luyện ra tới nọc độc. Loại này nọc độc cùng nguyên lai thiết miệng nương tử sử dụng quá lại không giống nhau, là trải qua nàng cải tiến sau thăng cấp bản, độc tố phản ứng từ cấp tính biến thành mạng tính, chúng độc sau khiến người toàn thân chết lặng bắt trước lúc nhích. Nàng đứng lên, đi bước một chậm rãi đi thiết miệng nương tử, người ta vốn dĩ không hoán không thù. Ngươi vì sao phải làm hại ta nhi tử, nếu ngươi lựa chọn thế người khác làm việc, kia cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Thiết miệng nương tử mặt không đổi sắc, khỏe môi như cũ hơi hơi nhếch lên, câu ra một cái chảo phúng cười lạnh tới. Biết ngươi không sợ, ta cũng không trông cậy vào ngươi sẽ sợ hãi, một cái liền chết không sợ người sẽ sợ cái gì, để cho ta tới đoán xem, ngươi sợ như lan rừng ở chúng ta trong tay. Lăng kỳ tuyết cũng là ở trá thiết miệng nương tử nói. Nếu là nàng thật sự cùng như Lan có quan hệ, nàng đôi mắt khẳng định sẽ lóe một chút. Nhưng nàng thất vọng rồi, nàng ánh mắt căn bản là không có lóe. kia vì sao đang nói nàng cùng như Lan hình dáng giống khi, nàng sẽ có điều phản ứng. Chương 628 Đậu Thủ Lăng kỳ tuyết làm ra một cái lớn mật suy đoán, vẫn là nàng chính là như Lan bản nhân. Nàng cho rằng thân phận của nàng bị đoán trúng, mới có thể kinh ngạc, nhưng nàng đã dừng ở bọn họ trong tay. Căn bản là không sao cả. Lăng kỳ tuyết nhớ tới như Lan phụ thân ở ma tộc vô tận lao ngục, nàng là vì phụ thân trở về trả thù sao. Bất quá, nàng từ nơi nào làm ra loại này độc dược, hiển nhiên lâu đài có người cùng nàng nội ứng ngoại hợp. Ngắm lại lăng kỳ tuyết liền cảm thấy cả người lạnh leo, lâu đài cũng không an toàn, kia trên thế giới này còn có cái gì địa phương là an toàn. Như Lan, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng nếu ngươi lại không nói lời nào, ta liền tra tấn ngươi phụ thân. Lăng kỳ tuyết đột nhiên liền quay đầu ngồi trở lại ghế trên, đem độc dược cái trai thu hồi tới, này bình độc dược vẫn là để lại cho ngươi phụ thân đi. Tuyết nhi ngươi là nói nàng bản nhân chính là như Lan. Đông phương linh thiên giật mình nhìn phụ nữ trung niên, tuổi thượng không hợp à. Có phải hay không đem như Lan phụ thân kéo qua tới thử xem chẳng phải sẽ biết. Lăng kỳ tuyết ngồi bất động quá, ngươi đi theo phụ vương thương lượng thương lượng, Xem có thể hay không đem như Lan Phụ Thân chưa từng tấn lao ngục nói ra, bất quá phải cẩn thận, nói không chừng bản thân chờ chính là giờ khác này, đã sớm chuẩn bị tốt muốn đem người từ kiếp đi ra ngoài, chưa từng tấn lao ngục không hảo kiếp người, nhưng nói ra sau liền dễ dàng nhiều. Ta sẽ chú ý. Đông Phương Linh Thiên đi ra vài bước. Lang Kỳ Tuyết lại kêu chủ hắn, từ từ, này Bình Độc Dược ngươi cầm đi, liền tính là đem người nói ra, không có ta giải dược. Lượng bọn họ cũng không dám đem người cấp đi. Đông Phương Linh Thiên hỏi độc dược sử dụng phương pháp đi rồi, lang kỳ tuyết ngồi ở ghế trên, nhìn chầm chầm thiết miệng nương tử, chậm gì gì nói. Để cho ta tới đoán xem, ngươi lại như thế nào biến thành này phó quỷ bộ dáng. Có người ở ngoài thành tìm được rồi ngươi, cho ngươi ăn xong một loại có thể thay đổi thân thể hình dạng dược vật, sau đó làm ngươi trợ giúp bọn họ làm việc mà bọn họ phụ trách giúp ngươi đem phụ thân ngươi chưa từng tận lao ngục chung đem người cướp đi. Ngươi không nói lời nào không có quan hệ, đối đãi không nói lời nào, ta luôn luôn có biện pháp làm nàng biết gì nói hết không nửa lời dầu diếm, không biết ngươi có thể hay không trở thành ta thủ hạ cái thứ nhất trái với thứ quy luật người đâu, chúc ngươi thành công. Lăng kỳ tuyết cười lạnh, tinh xảo khuôn mặt nhỏ tựa như trong rừng trí mạn mạng đà la, tràn ngập nguy hiểm. Không biết như thế nào? Phụ nữ trung niên đánh một cái run run, nàng cảm thấy ma vương đều không có lăng kỳ tuyết khủng bố. Sợ hãi. Đây mới là bắt đầu, đợi chút đem người để tới, còn có làm người càng sợ hãi sự tình ở phía sau. Dám hại con trai của nàng, phải trả giá đại giới. Đã sớm ở Nam Lăng Quốc nàng đã bị người đưa ngoại hiệu ác ma, chẳng lẽ là chính mình có hài tử về sau, tu thân dưỡng tính, làm người nghĩ lầm nàng là thiện lương dễ khi dễ mới có thể đuổi ở trước mắt bao người hại con trai của nàng. Bất quá nói đến cũng có bọn họ đại ý thành phần ở bên trong, phàm là bọn họ có một chút cảnh giác, người này cũng sẽ không thực hiện được. Nhiên, ma tộc còn không có đối hải tử xuống tay tiền lệ, liền tính là hai bên là kẻ thù, tội không kịp hài nhi, không ai sẽ đối kẻ thù hài tử xuống tay. Cái này kẻ điên đổi mới ma tộc ký lục, trở thành cái thứ nhất đối hải tử xuống tay ma tộc người nay cũng làm lăng kỳ tuyết nhiều một cái tâm nhãn, về sau, mặc kệ ở nơi nào đều không thể hoàn toàn tín nhiệm mọi người. Để cho ta tới đoán xem, hiện tại ngươi tim đập ra tốt một chút, ngươi nhất định là ở thấp hỏng, chờ lát nữa chúng ta đem như lan phụ thân kéo tới, sẽ làm những gì đây. Nơi này người cũng không biết, đã từng ta cũng là dùng độc xuất thân, có thể nói ta lợi hại nhất chính là độc thuật, chờ lát nữa nên dùng cái gì độc mới hảo, thật là dối dám đâu. Lăng kỳ tuyết ra vẻ khó xử bộ dáng, lấy ra một cái tiểu bình sứ ở thiết miệng nương tử trước mặt quơ quơ, loại này độc dược rơi tại người trên người, sẽ toàn thân ngứa, chẳng sợ đem làn da chảo phá, cắt ra tới trên người vẫn là sẽ ngứa, nếu ngươi có can đảm đem thịt đều cắt ra tới, nó cũng là có thể làm ngươi xương con ngứa. Một bộ thực dối giám bộ dáng, chờ lát nữa ta là làm hắn nơi nào ngứa hào đâu. Đã lâu không có thử qua loại này độc dược rơi tại trên người địch nhân cảm giác. Bất quá cũng không đúng, thịt đều cắt xong rồi, kia không phải đến đã chết sao. Lăng kỳ tuyết lại cười nói, bất quá đâu, đợi chút thiên đem độc dược nhét vào hắn ăn xong lúc sau, hắn toàn thân liền không thể nhúc nhích tưởng đem thịt cắt rất càng là không có khả năng. Nàng rõ ràng nhìn đến thiết miệng nương tử đang nghe nói những lời này là, cả người run rẩy Xem ra nàng chính là như lan. Nàng cái gì đều không sợ, khẳng định cũng là cùng người kế hoạch hảo. Chỉ cần nàng cái gì đều không nói, người nọ liền sẽ trợ giúp nàng đem phụ thân chưa từng tận lao ngục chung cứu ra. Có thể đem người chưa từng tận lao ngục chung cứu ra ai là ai. Là hề trưởng lão, vẫn là trong truyền thuyết mai trưởng lão. Lăng kỳ tuyết trong lúc nhất thời làm không rõ ràng lắm. Nhưng mặc kệ là ai, nàng tin tưởng một ngày nào đó sẽ hiện ra nguyên hình. Không bao lâu. Ma vương mang theo đông phương linh thiên tự mình đẹ nặng một cái như Lan phụ thân vào được. Hắn bị thương thực trọng, vô tận lao ngục cũng không phải cái gì hảo địa phương, khó trách như Lan muốn đem người kiếp ra tới. Tuyết nhi ngươi là nói nàng chính là như Lan. Ma vương không thể tin tưởng bộ dáng, bổn vương cũng không phải không có hoài nghi, còn tự mình chắc quá nàng cốt linh, xác thật là 100 tuổi trở lên. Nga sao, chẳng lẽ không có gì phương pháp có thể đem cốt linh tăng lớn? Lăng kỳ tuyết hỏi. Ít nhất buồn vương không có nghe nói qua. Ma vương ở cái này vị trí thượng mấy chục vạn năm, cũng không phải ăn chay. Lăng kỳ tuyết nghĩ đến hắn cũng đều nghĩ đến quá, nhưng chứng cứ đều biểu hiện hắn tưởng sai rồi. Lại sau lại, hắn mới hướng một cái khác phương hướng muốn đi. Thả mặc kệ có hay không đi, nhưng người này cùng như lan phụ thân khẳng định có liên hệ. Chỉ băng nàng vài lần nói ở như lan phụ thân trên người dùng độc khi trên mặt nàng thần sắc bán đứng nàng. Mặc kệ nàng có phải hay không như Lan, cái này trung niên nam nhân đều cùng nàng có lớn lao quan hệ. Thiên thiên, dùng độc đi, nếu nàng không nghĩ như Lan phụ thân sống không bằng chết, vậy làm nàng tận mắt nhìn thấy đến. Như Lan phụ thân chửi ầm lên, ngươi cái không chết tử tế được rắn giết nữ, các ngươi cha án cùng ta có cái gì quan hệ, các ngươi đây là lạm dụng tư hành. Lan kỳ tuyết cười đến hảo không ấm lánh, trước kia là không có quan hệ, hiện tại liền có quan hệ mặc kệ ngươi là ai chỉ cần có thể làm nữ nhân này mở miệng liền tính là lạm dụng tư hành lại như thế nào các ngươi tưởng cứu ra các ngươi thân nhân mà ta cũng tưởng ta nhi tử bình an hoặc là các ngươi thống khổ hoặc là ta nhi tử chịu khổ ta lựa chọn khẳng định là làm ta địch nhân sống không bằng chết hú hồ nàng phụ thân cấu kết ngoại địch bán đứng ma tộc cũng là phạm phải không thể tha thứ tội lớn điểm này cha tấn cũng là hắn nên được lang kỳ tuyết khẽ môi ngậm một mạt thị huyết cười động thủ, rơi tại trên mặt nếu Đông Phương Linh Thiên nương tay nàng không ngại tự mình động thủ nhưng nàng biết hắn sẽ không nương tay bọn họ phu thê bản lĩnh một đường người, lại sao lại có nhân tử nương tay vừa nói không phải không dám động thủ, mà là còn chưa tới động thật thời điểm chương 629 địa ngục chi hôn, vừa rồi những cái đó độc dược là vân sát tán cũng sẽ chi ngỡ, nhưng không có nàng nói như vậy khủng bố Này bình độc dược mới là nhất khủng bố, địa ngục chi hôn. Đông vương linh tiên ám dựa theo lăng kỳ tuyết theo như lời, đem độc dược rơi tại hắn trên mặt. a, đại lao tức khắc vang lên lệnh người sởn tóc gáy tiếng kêu thảm thiết, như lan phụ thân thần sắc thống khổ, tưởng che lại mặt, tay lại không thể động đậy. Không chỉ có là tay, hắn toàn thân cứng đờ đến cùng cương thi giống nhau, hiện tại cho dù có một cây đao đặt ở hắn trước mặt, hắn cũng vô pháp tự sát. Thiết miệng nương tử trong mắt hoa rơi một giọt nước mắt, cầu các ngươi buông tha hắn, ta nói, ta cái gì đều nói. Sớm một chút nói chẳng phải là càng tốt, một hai phải phiền thoái đại gia. Lăng kỳ tuyết nói rất đúng như là ra cửa mua đồ ăn giống nhau nhẹ nhàng, nhưng ai trong lòng đều để lại bóng ma, âm thầm báo cho chính mình về sau không cần dễ dàng đắc tội công chúa, đây chính là một cái ngoan độc chủ. Đừng nhìn nàng ngày thường thực đang yêu, đối ai đều giống như thực ôn hòa bộ dáng Một khi động thủ tới, so ma vương còn muốn tàn nhẫn. Kỳ thật ma vương không phải không có hướng phương diện này tưởng, nhưng không có chứng cứ, hắn cũng sẽ không trực tiếp đem người kéo qua tới tra tấn. Lăng kỳ tuyết bất đồng, chỉ cần là xúc phạm nàng điểm mấu chốt, nàng cũng có thể không có điểm mấu chốt đi tìm địch nhân bên người nhất để ý người xuống tay. Bọn họ nào biết đâu rằng, lăng kỳ tuyết trước tiên là sẽ không đối vô tội người xuống tay, chỉ là lúc này đây. Như Lan thật sự xúc phạm nàng điểm mấu chốt. Hai tử ra sao này vô tội, nàng vì đại nhân chi gian ân oán cũng có thể hạ độc thủ, nếu không phải nàng giải độc kỹ thuật nhất lưu, hiện tại hai tử cùng tử Ngọc đã là hai cổ thi thể. Địch nhân tàn nhẫn, nàng liền phải so địch nhân ác hơn, nếu không, tại đây chẳng không thấy khói thuốc súng trong chiến tranh, bọn họ liền sẽ rơi xuống phong. Người trước buông tha phụ thân ta, ta mới nói. Như Lan tròng mắt vừa chuyển, nói. Ta tưởng ngươi lầm, ngươi ở trước mắt bao người hại ta hài tử, là rõ như ban ngày, mọi người đều hận không thể uống ngươi huyết, ăn ngươi thịt, ngươi cho rằng ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện? Thích nói hay không thì tùy, không nói đánh đổ, nếu là ngươi nói rất đúng, nói không chừng ta còn sẽ suy xét một chút cho ngươi phụ thân giải dược, nếu là nói không tốt, mọi người đều biết, phản bội ma tộc kết cục, hắn cũng là trừng phạt đúng tội. Lăng Kỳ tuyết ngồi ngay ngắn với ghế trên, tựa như một người cao quý lanh nhã nữ vương, khí thế chi cường, cho người ta cảm giác mặc kệ chung quanh tình huống như thế nào biến hóa, hết thể nắm giữ đều ở nàng trong tay. Kỳ thật, Lăng Kỳ tuyết biết, Đông Phương Linh Thiên càng có vương giả phong phạm, nhưng nơi này là ma tộc địa bản, hắn là người từ ngoài đến, rất nhiều chuyện hắn cắm xuống tay liền sẽ đưa tới phê bình, vì không cho phụ vương mẫu hậu khó làm, hắn mới có thể giấu rốt, đem trên người sở hữu mũi nhọn đều thu liêm lên chỉ vì bọn họ tại đây ma tộc có thể dừng chân. Người nam nhân này, lăng kỳ tuyết thật sâu liếc hắn một cái, có lẽ, cũng chỉ có hắn mới sẽ không ghét bỏ nàng ác độc như vậy đi. Như thế nào còn không nói, bản công chúa rất bận, không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này ma kỷ. thích nói hay không thì tùy, đem người nâng đi, khiến cho hắn vẫn luôn như vậy đi, chờ lát nữa ta trở về lúc sau lại phối chế một ít có thể làm hắn bổ sung thể lực thuốc bổ khiến cho hắn vẫn luôn như vậy kêu đi xuống, nghe rất dễ nghe, nửa đêm ngủ không được khi nghe một chút, bảo đảm có thể thôi miên. Đông Phương Linh Thiên mồ hôi lạnh, nương tử ngươi quá bưu hãn, ngươi xác định này thê lương thanh niên không phải nửa đêm kinh hồn, mà là thôi miên sao? Nhưng hắn biết được lăng kỳ tuyết tâm tư, ý bảo thị vệ giá khởi như Lan phụ thân, liền vọng bên ngoài đi. Như Lan là lao bánh quẩy, không bước một bước nàng khẳng định còn sẽ kéo. Muốn tác cảnh mẹ để cảnh con. Nàng đến tột cùng ở kéo cái gì Nơi này là hoàng cung Ngày thường căn bản sẽ không có người tiến vào. Nàng còn có thể kéo dài tới Có người tới đem người cướp đi không thành Như Lan kỳ vọng xem giống nhau Đại lao cửa phương hướng Cuối cùng thất vọng túi lâu tới Ta nói Kỳ thật ta chính mình cũng không biết là như thế nào sẽ là Bị ma vương hậu đuổi ra lâu đài lúc sau Ta liền vẫn luôn ở lâu đài bên ngoài du đãng. Cái này Lan kỳ tuyết biết không phải tử tội nhưng lại bị đuổi ra lâu đài ma tộc người, vẫn là có thể ở ma tộc tương ứng rừng dậm hoạt động. Có một ngày một cái người bịt mặt xuất hiện ở ta trước mặt, nói có một cái cơ hội có thể giúp ta đem phụ thân chưa từng tấn lao ngục cứu ra, hỏi ta muốn hay không thử một lần. Ta bơ vơ không nơi nương tựa là cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, có thể cứu ra phụ thân ta khẳng định muốn thử thử một lần. Như Lan nói thực bình tĩnh, đại khái cũng là biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng, Lại vẫn là chưa từ bỏ ý định lại xem một cái đại lao cửa phương hướng, một sửa bình tĩnh, hoán hận nói, người nọ cho ta hai bao độc dược, một bao là cho ta ăn xong đi, có thể thay đổi ta giọng nói và dáng điệu bộ dạng, một bao còn lại là làm ta ở hài tử chúc phúc lễ thượng, cấp hài tử hạ độc Hắn còn nói này không phải trí mạng độc dược, chỉ là hài tử sẽ hôn mê bất tỉnh giải dược chỉ có hắn trên tay có, nếu là muốn giải dược, liền dùng phụ thân ta tới đổi. Ta lúc ấy cũng không phải không có do dự, bầu trời là sẽ không rớt xuống bánh có nhân, như thế nào sẽ có người vô điều kiện duy trì ta đem phụ thân cứu ra. Nhưng là vì phụ thân, ta còn là quyết định bí quá hóa liều. Lăng kỳ tuyết phẫn nộ một cái tắt ném ở nàng trên mặt, cho nên ngươi liền đối một cái cùng ngươi không oán không thù tiểu hài tử xuống tay, ngươi có tưởng tưởng hắn mới hơn ba tháng, nếu không phải ta độc thuật tinh vi, hiện tại hắn liền không có. Ngươi có biết ma tộc sinh hạ một cái tiểu hài tử là cỡ nào không dễ dàng, ngươi đây chính là phạm phải nặng nhất tội. Ta muốn đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Lăng kỳ tuyết khí tưởng một trưởng trụ chết như lan, nhưng lại cảm thấy như vậy quá tiện nghi nàng. Nghĩ nghĩ, đem địa ngục chi hôn rơi tại như lan trên người, nếu ngươi như vậy yêu thương ngươi phụ thân, khiến cho các ngươi cùng nhau hưởng thụ hưởng thụ này đến từ địa ngục thống khổ. Mặc kệ cái kia người bịt mặt là ai đều không quan trọng liền tính như Lan nói ra hắn thân cao bộ dạng cũng không phải hắn chân chính giọng nói và dáng điệu bộ dạng mà là dịch dùng sâu hơn nữa sử dụng nào đó dược vật biến hình trở thành bộ dạng. bất quá Ma tộc có như vậy cao thủ dược tề sư sao? trở lại hoàng cung thư phòng Lăng Kỳ Tuyết liền hỏi Ma Vương, Phụ Vương, Ma tộc có hay không đặc biệt cao thủ dược tề sư hoặc là độc thuật rất cao tay người tồn tại? Ma Vương suy nghĩ thật lâu vẫn là không có xác thực đáp án. Tuyết Nhi. Muốn nói trước kia thật là có một cái độc thuật cao thủ, bất qua ở lần trước thần ma đại chiến Trung Nga xuống. Người có thể xác nhận sao? Nếu là không thể xác nhận, thế giới này giả chết người nhiều đi. Ma vương gật gật đầu, dường như, lần đó vẫn là ta xử lý thi thể, không có khả năng có sai. kia hắn có hay không đồ đệ hoặc là sư huynh đệ linh tinh? Lăng kỳ tuyết thiếu chút nữa liền tưởng đem bản thân ra thế nào ra? Chỉ là, ma vương lắc đầu. Bởi vì tỷ lệ sinh đẻ thấp, chúng ta ma tộc mỗi một vị thành viên đều sẽ đăng ký ký càng tỉ mỉ tư liệu, kia một lần thần ma đại chiến hắn sở hữu người nhà đều chết đi. Không có độc thuật cao thủ, kia như lan trong tay độc dược là từ đâu tới. Sự tình trở nên khó bể phân biệt lên. Chương 630 nghi ngờ. Ma vương không nghĩ lăng kỳ tuyết quá mức mệt nhọc, nói, tuyết nhi ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, việc này ta lại chậm rãi giúp ngươi cha xem xét. Hắn hay không còn có thân thích linh tinh thân nhân tồn tại. Lăng kỳ tuyết cảm thấy hy vọng xa vời, nàng kiếp trước ngã xuống là mấy ngàn năm trước, nhưng thượng một lần thần ma đại chiến là mấy vạn năm trước. Như vậy xa xôi sự có thể điều tra ra sao. Xem ma vương vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nàng không đành lòng đả kích hắn, liền gật đầu, kia phụ vương chính ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi. Sự tình lại qua mấy ngày. Lăng Kỳ Tuyết vẫn luôn kiên trì chỉ, chỉ cấp Vân Diệp cùng Vân Huy ăn hỗn độn thế giới đồ ăn, cũng không đem bọn họ mang ra hoàng cung, hài tử còn quá tiểu, thế giới này nơi trốn đều là bấy giờ. Vốn tưởng rằng an toàn nhất ma tộc lâu đài cũng trở nên không an toàn lên, nàng lại không nhiều lắm lưu một cái tâm nhãn, chỉ sợ về sau hài tử còn sẽ bị người ám toán. Thời gian như nước, chúc phúc lễ thượng Vân Diệp bị độc hại sự cũng chậm rãi làm nhạt. Ma vương như thế nào cha đều là cái kia dược tề sư thân nhân toàn bộ qua đời. Đào mắt hải tử liền táng nguyệt. Trong khoảng thời gian này ma tộc lâu đài thực bình tĩnh, cái gì lời đồn đãi đều không có, lang kỳ tuyết cũng vẫn là ngẫu nhiên mang theo hải tử đến trên đường đi, đi tiếp xúc một ít người. Vân Diệp tựa hồ càng ngày càng yêu cười, cơ hồ là gặp người liền cười, mặc kệ ai đi lên cùng hắn chào hỏi hoặc là gì đó, hắn đều sẽ hướng bản thân ngọt ngào cười. Vân Huy Tắc hoàn toàn tương phản, mặc kệ ai lại đây cùng hắn đánh chiếu cố, hắn đều như là bị người thiếu 500 vạn dường như, biểu tình khốc khốc, trong mắt động một chút liền không tồi. Hắn lãnh, là từng làm lăng kỳ tuyết một lần hoài nghi có phải hay không được bệnh tự kỷ cái gì, nôn nóng cả ngày ngủ không tốt. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A. Lăng kỳ tuyết sốt ruột cũng không có cách nào, trong thế giới này không có tiên tiến bệnh viện, càng không có những cái đó kiểm tra thiết bị, nàng cũng không dám xác định. Chỉ có thể hoa lớn hơn nữa tinh lực tận lực đầu Vân Huy vui vẻ. Tám nguyệt một ngày nào đó, Lăng Kỳ Tuyết mang theo hai đứa nhỏ ở hốn độn thế giới trên mặt đất bò chơi. Vân Huy vô ý thức ghê hê a a thanh ma Lăng Kỳ Tuyết cho rằng sốt ruột nghe lầm, kích động bế lên Vân Huy, ngươi lại kêu một câu. Kết quả tiểu ra hỏa chính là khóc khóc không ra tiếng. Lăng Kỳ Tuyết thất vọng buông tiểu Vân Huy, tên vô lại. Vân Diệp khanh khách cười, phản phất ở rêu cực nàng. Ma ma ngươi quá nghiêm túc nha, Tám nguyệt hài tử như thế nào sẽ têu ma ma. Sau đó lăng kỳ tuyết liền nhìn đến vân huy phản phất hướng vân diệp làm một cái khinh bị ánh mắt. Không phải là nhìn lầm rồi đi, tiểu tử này quả thực chính là người tiên. Chỉ là lại tập trung nhìn vào, hắn vẫn là kia phó khóc khốc bộ dáng, một chút cũng không thân hòa. Tính, nhi tử như vậy tính cách cũng là có di chuyển, nàng chính là tưởng vận lại đây, cũng không có thể ra sức. Nàng không ngừng một lần thử làm Vân Huy tính cách rộng rãi một ít, kết quả mỗi một lần đều là ở bạch bận việc, lâu rồi cũng liền tùy hắn như vậy. Cảm giác được Đông Phương Linh Thiên đang ở cùng dùng thần thức lực cùng nàng liên hệ, ý niệm vừa động, Đông Phương Linh Thiên xuất hiện ở hốn độn thế giới cùng ngoại giới lối vào. Vừa tiến đến, hắn vui tươi hớn hở bế lên tiểu Vân Huy, cao mày quát lớn nói, lại khi dễ ma đã tê dần có phải hay không, tiểu tâm cha đánh ngươi tò tở. Tiểu vân huy trừng mắt Đông Phương Linh Thiên, không nói lời nào cũng không khóc, nhưng hắn nhíu mày khi, kia cùng Đông Phương Linh Thiên không có sai biệt tiểu bộ dáng, Lăng Kỳ tuyết liền cảm thấy quá buồn cười. Thiên thiên ngươi như thế nào đã trở lại? Lăng Kỳ tuyết hỏi. Bởi vì hai tử trưởng thành một ít, Lăng Kỳ niên liền đưa ra làm Đông Phương Linh Thiên đi ra ngoài chợ giúp hắn làm một ít việc. Đông Phương Linh Thiên vui vẻ đáp ứng, được đến người nhà che chở, cũng lý nên vì người nhà cống hiến một chút lực lượng. Ma vương ý tứ là, ma tộc lâu đài trận pháp phòng ngự kéo lâu như vậy, lăng ra sự tạm thời phóng một bên, vẫn là trước đem trận pháp tu bổ hảo tới. Cho nên đông phương linh thiên liền đi theo lăng kỳ Niên cùng đi tu bổ trận pháp. Xem đông phương linh thiên buồn bực bộ dáng, lăng kỳ tuyết trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Không phải là ma tộc nhân vi khó người đi. Trận pháp là ma tộc lâu đài bảo đảm, cũng là bọn họ lại lấy sinh tồn bảo hộ thuẫn, dễ dàng không cho người ngoài tiếp xúc. Hôm nay Đông Phương Linh Thiên đi tu bổ trận pháp, có chút người liền có thể lợi dụng việc này hành động lớn văn trương. Khó xử không tính là, bất quá là một ít nhảy nhót vai hề, không đáng sợ hãi. Đông Phương Linh Thiên phong khinh vân đạm đem đề tài sơ lược. kia vẫn là có nhân vi khó người, ta cũng không tin, ngươi này đó thời gian tới đối ma tộc cống hiến bọn họ nhìn không thấy, không nói đến lần này, lần trước thần tộc đánh lén là người kịp thời báo cho trong đó bí mật. Chúng ta mới có thể đại hoạch toàn thắng, lần đó trưởng lão hội không phải cho ngươi một cái công lao, làm ngươi về sau có thể ở ma tộc trung lập đủ sao. Hiện tại trong thành như thế nào còn có người dám phê bình ngươi? Lăng kỳ tuyết phẫn nộ rồi, kích động đến nói chuyện thanh âm có chút đại, Vân Diệp nghe vậy khanh khách cười không ngừng, phản phất nghe được cái gì buồn cười chê cười. Vân Huy banh một khuôn mặt, dường như đồng tình nhìn hắn cha liếc mắt một cái. Nếu là phía trước khinh thường còn làm lăng kỳ tuyết canh cánh trong lòng, kia lúc này đây, nàng là thập phần tình chuẩn bắt giữ đến tiểu vân huy trong mắt đồng tình. Tiểu gia hỏa là có ý tứ gì, đồng tình phụ thân hắn bị ma tộc người khi dễ sao. Lăng kỳ tuyết say, người nho nhỏ tuổi tác biết cái gì là đồng tình sao. Hắn hồng hồng gương mặt, thật đúng là bay nhàn nhạt biểu tình, kia ý tứ quá mức rõ ràng. Kỳ thật bọn họ cũng là sợ ta đem trận pháp phá hủy. Hoặc là đem trận pháp đồ chuyển ra đi, mới có thể đứng ra cản trở, bằng không về sau ta còn là không đi tu bổ trận pháp, đem những việc này đều giao cho phụ vương đi làm. Ngươi có thể dạy hắn làm, đây là ma tộc sự, liền ứng từ ma tộc người chính mình sửa chữa, dù sao ngươi có chỗ ở, ngươi quản bọn họ nghĩ như thế nào, ngươi đi tu bổ trận pháp, bọn họ sẽ nói ngươi trộm đồ, ngươi không đi sửa chữa trận pháp, nói không chừng bọn họ lại bắt đầu bố trí ngươi, nói ngươi chỉ lo chính mình. Mặc kệ toàn thành dân chúng sinh hoạt, tóm lại mặc kệ ngươi có đi hay không bọn họ đều sẽ có chuyện nói, còn không bằng không đi, miễn cho vạn nhất ngày nào đó ma tộc phòng ngựa đồ. Bị trộm đi ra ngoài, về sau bọn họ liền sẽ hoài nghi đến ngươi trên đầu. Kiếm hành, về sau ta liền chuyên môn giáo đồ đệ, làm cho bọn họ chính mình đi sửa chữa chân pháp. Hắn có tâm vì ma tộc ra một phân lực, nhưng mặc kệ là cái nào chủng tộc, đều sẽ có người cảm thấy không phải bổn tộc người liền không thể tín nhiệm. Chờ lát nữa ngươi liền tìm phụ vương nói đi, chúng ta trợ giúp ma tộc có thể, nhưng không thể giúp không có công lao còn muốn bị người hoài nghi. Đông phương linh thiên có thể vì nàng chịu đựng ma tộc rất nhiều người rất nhiều làm khó dễ, nàng cũng muốn đem đông phương linh thiên đặt ở đệ nhất vị. Tuyết Nhi yên tâm, ngươi xem tướng công ta là cái dễ dàng bị người khi dễ sao. Đông phương linh thiên một tay ôm một cái hài tử, đầu đến vân diệp cười Khanh khách, Chút nào không biết cha mẹ đang ở thương lượng sầu người sự. Vân Huy còn lại là nho nhỏ mày nhữ chặt, phảng phất đang ở suy xét việc này nên làm cái gì bây giờ. Lăng Kỳ Tuyết nhìn quen hai đứa nhỏ như vậy, cũng lười đến đi đoán bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Nhưng thật ra đau lòng Phương Đông Linh vì bọn họ nương tam trả giá, ngươi là không giống, ta liền sợ ngươi bởi vì việc này mà tộc có cái gì cố kỵ. Chương 631 Thương lượng Nếu không lại quá mấy năm chờ hài tử lớn lên một ít, chúng ta thực lực cũng càng cường, liền đi lạc thiên đại lục đi lên sinh hoạt. Nói đến lạc thiên đại lục, hồi lâu không thấy tư tư bọn họ, còn có một ít đã từng quan tâm bọn họ trợ giúp bọn họ hảo bằng hữu, lăng kỳ tuyết có chút tưởng nghiệm, nếu là có thể có thực lực, trở lại lạc thiên đại lục sinh hoạt cũng hảo. Nhẹ nhàng tự do, không cần suy xét hai cái chủng tộc chi gian chiến tranh. Nay đã hơn một năm tới nay. Duy trì bọn họ người không ở số ít, nhưng phản đối bọn họ người cũng có rất nhiều. đã từng có người đến hoàng cung cửa công khai kêu gào là ma vương đem đông phương linh thiên ném ra ma tộc lâu đài, nhưng đều bị ma vương áp xuống. Nhưng những người đó chưa từ bỏ ý định, cho dù là đông phương linh thiên bị trưởng lão đoàn người công khai cho công lao, cũng như cũ có người nghi ngờ hắn, thậm chí có người cảm thấy đây là đông phương linh thiên cùng thần tộc chi gian âm mưu, cố ý hy sinh mấy cái thần tộc người là ma tộc tín nhiệm Đông Phương Linh Thiên. Đến bọn họ mất đi phòng bị khi, thân tộc người liền cùng Đông Phương Linh Thiên nội ứng ngoại hợp đem ma tộc tiêu diệt. Nhưng như vậy cách nói vẫn là bị ma vương áp xuống đi, lại sau lại, lời đồn đãi chậm rãi bình ổn. Vốn dĩ cho rằng cứ như vậy qua đi, mọi người tin tưởng Đông Phương Linh Thiên, há biết, hôm nay tu bổ trận pháp việc, lại làm này đó phong ba khởi. Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy rất khổ sở, có chút người chính là không biết tốt xấu. Không biết người tốt tâm, liền không nên giúp bọn hắn đi tu bổ trận pháp. Đừng tưởng rằng tu bổ trận pháp là một kiện nhẹ nhàng sự, tu bổ trận pháp cũng yêu cầu hao phí đại lượng linh lực. Những cái đó duy trì trận pháp linh thạch tinh thạch ma tộc bên trong ra, nhưng là tu bổ trận pháp sở cần lực lượng, chính là đông phương linh thiên rửa vào linh lực chống đỡ. Như vậy cũng hảo, phụ vương cùng mẫu hậu cũng không cần khó xử, đừng nói là lạc thiên đại lục. Ta đều muốn biết trước kia những cái đó vong linh là như thế nào sử dụng bí pháp trở lại hoàng diệt đại lục đi lên. Thật sự không được chúng ta một nhà bốn người liền sẽ hoàng diệt đại lục đi. Cũng không tin, này thiên hạ to lớn, còn không có sống yên ổn địa phương. Lăng kỳ tuyết hừ hừ nói, nàng cũng tưởng niệm hoàng diệt đại lục thượng những cái đó bằng hữu, Tỉ như Nam Cung Ngọc, còn có thiên hoa cùng, không biết lục xa hòa bình nhạc ra sao, hay không mạnh khỏe. Lấy thực lực của bọn họ. Ở Hoàng Diệp Đại Lục Thượng Bảo Trì không bị khi dễ hẳn là còn có thể làm được. Lăng Kỳ Tuyết cũng không quá mức lo lắng. Nếu không chúng ta hỏi một chút phụ vương mẫu hầu, ta cảm thấy bọn họ là khẳng định biết dùng như thế nào bí pháp hồi Hoàng Diệp Đại Lục. Nói đến trở lại Hoàng Diệp Đại Lục, Đông Phương Linh Thiên trước mắt sáng ngời, nhưng là thực lực của bọn họ bãi tại nơi này, thiên địa pháp tắc là không cho phép, chẳng lẽ còn muốn tự hạ cấp bậc lại là như thế nào giáng cấp. Này đó chỉ là ngấm lại thôi trước mắt còn không phải rời đi ma tộc lâu đài thời điểm thực lực của bọn họ còn quá thấp nếu là bị thần tộc người theo dõi thiên thiên khẳng định sẽ bị bọn họ Trung thượng vệ tâm cổ nói đến nói đi vẫn là thực lực quá thấp duyên cớ Lăng Kỳ Tuyết ung hăng tưởng chờ hai tử lại lớn lên một chút nàng liền nỗ lực tu luyện tranh thủ đem thực lực làm tới rồi đi sau đó rời đi ma tộc lâu đài Tuyết nhi hai tử 4 tuổi liền có thể bắt đầu tu luyện Đến lúc đó chúng ta người một nhà cùng nhau tu luyện. Đông Phương Linh Thiên nhìn ra nàng ý tưởng, treo kẹo nói. Đi ngươi, hài tử như vậy tiểu, liền tính là tu luyện cũng không thể giống chúng ta giống nhau không ăn không uống thật lâu. Bọn họ đang ở trường thân thể, mỗi ngày tam bữa cơm là không thiếu được, vạn nhất trường không lớn ngươi phụ trách ra. Lăng Kỳ Tuyết phát hiện Vân Huy cư nhiên dùng pha vầu ngữ ánh mắt nhìn nàng. Nàng có như vậy nhảm chán sao? Nàng không có cùng Tiểu Hải Tử tiếp xúc kinh nghiệm, mang Hải Tử cũng là ở Ma Vương hậu dưới sự trợ giúp một chút một chút sở soạn ra tới. Tiểu Hải Tử sẽ có như vậy phong phú biểu tình sao? Lăng Kỳ Tuyết tỏ vẻ nàng càng ngày càng nhìn không thấu Vân Huy thế giới. Vẫn là Vân diệp hảo, vô cùng đơn giản, cả ngày vui tươi hớn hở, cái gì yêu thương đều không có. Nhi tử, quá tiểu liền nhíu mày về sau sẽ biến thành một cái lao nhân nha. Lăng Kỳ Tuyết nheo nhéo Vân Huy mũi. Đổi lấy chính là Vân Huy ghét bỏ ánh mắt. Lăng kỳ tuyết. Ngươi khi dễ ta, nói cho cha ngươi đi. Thiên thiên, ngươi thấy không có, Vân Huy khẳng định là di chuyển đến bộ dáng của ngươi, tủ lạnh mặt, một chút cũng không đáng yêu. Đông phương linh thiên xem đều không xem, liền trách mắng quân hồi, lại khi dễ nương, đánh tờ tờ. Kết quả, Vân Huy lộ ra một cái khinh bị ánh mắt, kia ý tứ phản phất đang nói, ngươi đều nói qua những lời này vô số lần. Hai vợ chồng xích quả quả bị ghét bỏ, tỏ vẻ hài tử ngươi cũng quá không đáng yêu. Hảo hảo hai người thương lượng đề tài lực chú ý chuyển tới hài tử trên người tới, hai vợ chồng lại bắt đầu cả ngày chiếu cố hài tử sinh hoạt. Bọn họ là ở ngày hôm sau mang theo hài tử ra hỗn độn thế giới, đi vào Ma Vương hậu chỗ. Nhìn thấy cháu ngoại, Ma Vương hậu hóa thân vì siêu cấp vô địch ma ma hiệp, đi lên chính là một tay một cái đem hài tử cấp đi, ta ngoan ngoãn, muốn chết bà ngoại. Lăng kỳ tuyết bạch nàng liếc mắt một cái, mệt ngươi mấy chục và tuế, rụt rè một chút biết không, bọn họ ngày hôm qua buổi sáng mới ra tới, bất quá là sau lại hải tử chơi mệt mỏi, buổi tối liền không có ra tới mà thôi. Nương, đây là ngươi không phúc hậu, ngươi một người chiếm hai cái, tiểu vân huy là của ta. Tử Ngọc không cam lòng lạc hậu, đi lên liền đem tiểu vân huy từ ma vương hậu trong tay cướp đi. Ma vương hậu thiên vị ái cười vân diệp, nhưng không biết tử Ngọc là như thế nào tưởng chính là thích ôm Vân Huy, nàng nói, Vân Huy nhiều thành thủ, trêu đùa lên càng tốt chơi, nói nữa, Vân Huy đều không yêu cười, nếu có thể đem hắn cho cười, chẳng phải là rất có cảm giác thành tựu. Đối này, Lăng Kỳ Tuyết tỏ vẻ, mẹ chồng nàng dâu hai thần kinh đều có chút không bình thường. Có người cho nàng mang hài tử, nàng mừng rỡ nhẹ nhàng. Mà hài tử con nhỏ cũng nên nhiều tiếp xúc những người khác, về sau mới sẽ không sợ sinh. Sở y là lăng kỳ tuyết bên người duy nhất thị nữ, tuy rằng cảm thấy lăng kỳ tuyết rất kỳ quái, thường xuyên ở trong phòng một đái chính là cả ngày, cũng không sợ đem hải tử buồn hỏng rồi. Nhưng nàng thông minh cái gì cũng không hỏi, cũng coi như cái gì cũng không biết. Mỗi người đều có chính mình bí mật, công chúa hiển nhiên là có bí mật, nàng không nên biết, biết được càng nhiều, ngược lại đối chính mình không có chỗ tốt. Lăng kỳ tuyết cũng đặc biệt thích sở ý nghĩa điểm này thông minh mới vẫn luôn đem nàng lưu tại bên người. Sở ý ghi nhìn đến hai vị tiểu vương tử, cũng đã thấy ra tâm, nhưng ma vương hậu cùng tử ngọc đều cấp đầu, nàng cũng chỉ có thể đứng ở một bên nhìn hai đứa nhỏ vui vẻ. Nghĩ thầm, hai tử hảo soái khí A, nếu là về sau nàng cũng có thể sinh ra như vậy soái khí hài tử, thật là tốt biết bao A. Lăng kỳ tuyết thấy hài tử cùng ma vương hậu bọn họ chơi đến vui vẻ, đối đông vương linh thiên sử cái ánh mắt, hai người đi vào thư phòng. Ma Vương đang ở xử lý ma tộc chung sự vật. Này hơn nửa năm tới, Ma Vương trải qua tu sinh dưỡng thức, trên người thường cũng khỏi hẳn. Ma Vương hậu bởi vì yêu thích hải tử, cũng đem sở hữu sự vật đều giao cho hắn làm, chính mình tắc mỗi ngày mang hải tử điên chơi. Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy Vân Diệp kia gặp người liền cười tính cách khẳng định là tùy Ma Vương hậu tùy tiện làm việc luôn là nữ hán tử bộ dáng. Các ngươi tới. Ma Vương buông trong tay văn kiện. Trong khoảng thời gian này. Các quản lý khu quản lý viên đăng báo, lại có rất nhiều người bắt đầu để đem Đông Phương Linh Thiên đuổi ra đi sự. Chương 632 lấy chiến ngăn chiến. Hắn có chút đau đầu, những người này chẳng lẽ mắt mù sao. Lần trước nếu không phải Đông Phương Linh Thiên cơ trí, chỉ sợ lâu đài trên không phòng ngự liền sẽ bị thần tộc phá khai rồi. Thế nào cũng phải hướng Đông Phương Linh Thiên cùng thần tộc cấu kết với nhau làm việc xấu mặt trên muốn đi. Những người này sức tưởng tượng quá phong phú. Phụ Vương ta tới là tưởng cùng ngài nói, về sau tu bổ trận pháp sự, ma tộc vẫn là khát thỉnh, cao thủ đi, nhà của chúng ta thiên thiên không đi. Lăng kỳ tuyết đi thẳng vào vấn đề, nàng nam nhân nàng chính mình thương tiếc. Tuyết nhi, ma vương thập phần bất đắc dĩ, cái này tiểu nữ nhi cái gì cũng tốt, chính là ở Đông phương linh thiên sự tình thượng là một chút đều sẽ không nuôi bước. Kiếp trước như thế, này một đời vẫn là như vậy. Nếu là người khác, Hắn có thể trực tiếp lấy ma vương thân phận hạ mệnh lệnh, nhưng nàng là hắn thương yêu nhất nữ nhi. Tuyết nhi, vẫn là trước hết nghe phụ vương nói như thế nào đi. Ma vương song tấn trung đầu bạc ngày càng tăng nhiều, đông vương linh thiên lại không đành lòng. Đổi làm trước kia hắn, cái gì đều sẽ không suy xét, chỉ biết suy xét ta hay không thoải mái. Có thể là chính mình cũng làm phụ thân, đối một ít người cùng sự cái nhìn không có trước kia như vậy góc cạnh rõ ràng, mà là khéo đưa đẩy một ít. Ở xử lý ma tộc sự vật thượng, Đông Phương Linh Thiên ngược lại so lăng kỳ tuyết càng thêm ôn hòa. Lăng kỳ tuyết chừng hắn, ngày hôm qua rõ ràng nói tốt, không cần lại đi quản này đó phá sự, nếu là muốn ở ma tộc lâu đài trung lập đủ, cũng không nhất định phải ngươi đi chịu ủy khuất ta, chờ hai tử lại lớn hơn một chút, nàng liền bắt đầu vì ma tộc người miễn phí luyện chế đan dược, như vậy cũng có thể gia tăng mọi người đối bọn họ hào cảm. Tóm lại, Nàng chính là không thể gặp Đông phương linh thiên bị người hiểu lầm, nếu là những người đó khó chịu, liền trực tiếp tới tìm nàng. Mỗi một người nam nhân ở yếu ớt khi đều sẽ có luyến mâu tình kết, Đông phương linh thiên cũng là không ngoại lệ. Ngẫu nhiên, nam nhân cũng sẽ mệt, cũng sẽ tưởng tạm thời dỡ xuống sở hữu phòng bị nghỉ một chút. Mà lăng kỳ tuyết tổng có thể ở hắn nhất yêu cầu thời điểm động thân mà ra, vì hắn xuất đầu. Cứ việc hắn cũng có thể chính mình thu phục nhưng là loại này có cái nữ nhân mưa gió cùng nhau cảm giác, lại là nhất lệnh người cảm động. Phụ vương, nếu là ma tộc những người đó lại có cái gì cách nói, khiến cho chính bọn họ đi tu bổ trận pháp, cùng lắm thì ta một nhà bốn người đều trốn đi là được. Nói đến cùng, lang kỳ tuyệt đối ma vương cảm tình không có đông phương linh thiên thâm. Ma vương quả thật là cái hảo phụ thân, cho gia đình nàng ấm áp Nhưng thiên thiên không giống nhau bọn họ cùng nhau đi qua như vậy nhiều mưa mưa gió gió, dai nắng dầm mưa, bọn họ đều sóng vai mà đi, nàng có thể uy hiếp ma vương, lại không muốn nhìn đến đông phương linh thiên chịu ủy khuất. Tuyết Nhi, phụ vương biết ngươi trong lòng có khí, trong lòng ta cũng là thực tức giận, chúng ta đang ở nỗ lực đem ma tộc làm đến càng tốt, lại luôn là có như vậy một ít kéo chân sau, ngươi yên tâm, lần này phụ vương nhất định phải cấp thiên thiên một công đạo. Lăng Kỳ Tuyết lúc này mới vừa lòng. Lúc này, lăng kỳ niên đẩy cửa mà nhập, nhìn đến lăng kỳ tuyết cũng ở, ngẩn ra một chút, muội mọi người như thế nào cũng tới. Ngày thường lăng kỳ tuyết rất ít quản trong tộc việc, chỉ là tưởng tượng hắn liền minh bạch, muội mọi người yên tâm, có ca ca ở, ta sẽ không làm những người đó khi dễ thiên thiên. Những người đó là ma tộc người không sai, nhưng cùng tộc như thế nào sẽ so người một nhà thân. Hắn cũng là đứng ở đông phương linh thiên bên này, vì thế cùng ma vương nói, phụ vương. Hôm nay liền đem trận pháp lỗ hổng công kỳ ra tới, làm cho bọn họ chính mình nghĩ cách, chúng ta tuy rằng là hoàng tộc, nhưng ngày thường cũng là dân chủ chế độ, chúng ta căn bản chiếm không đến cái gì chỗ tốt, làm cho bọn họ chính mình tới, chúng ta một nhà mặc kệ. Ma vương là mấy chục vạn năm ma vương, đem ma tộc trung đại sự trở thành nhà mình sự cũng tập mãi thành thói quen, đột nhiên nghe lăng kỷ niên nói như vậy, tức khắc liên tục lắc đầu, không được không được, vạn nhất bị thần tộc mật thám nhìn đi. Bọn họ thực mau phái người tới tấn công ma tộc, chúng ta liền ma tộc liền nguy hiểm. Nguy hiểm cũng là bọn họ xứng đáng, ai làm cho bọn họ không biết người tốt tâm. Lăng kỳ niên không cho là đúng, nói thật, lăng kỳ tuyết cũng là như thế này tưởng. Niên niên a, ta biết ngươi trong lòng là ở thế thiên thiên cảm thấy bị khuất, chính là ngươi nghĩ tới không có, vạn nhất ma tộc lâu đài bị thần tộc công hãm, khuyên xào dưới an co song trứng, chúng ta một nhà là có thể may mắn thoát khỏi sao. Ma vương tưởng sự tình so lăng kỳ niên thấu triệt, tuy rằng đương ma vương không có nhiều ít chỗ tốt, còn nơi trốn chịu con tin nghi, nhưng nếu là đã không có ma tộc, bọn họ cũng liền mất đi lại lấy sinh tồn nơi, về sau đi nơi nào an cư lạc nghiệp. Đã không có cường đại trưởng lão đoàn làm duy trì, bọn họ có đem có cái gì tới cùng thần tộc đối kháng, đến lúc đó thần tộc người sẽ bỏ qua bọn họ sao? Đối đai chính mình thần tộc bên trong người đều có thể như vậy áp độc. Hiển nhiên đáp án là phủ định, chỉ sợ đến lúc đó ai đều chạy không thoát. Lăng kỳ tuyết nghe vậy mới suy nghĩ sâu xa, là chính mình ích kỷ không có suy xét nhiều như vậy. Nhưng, phụ vương, ta còn là không nghĩ làm thiên thiên đi chịu này ủy khuất, ca ca nói đúng, chúng ta làm như vậy độc sẽ không có công lao, nhưng bạn nhất phát sinh điểm cái gì, chính là chúng ta sai lầm, bằng không chúng ta đem này vương vị nhường ra đi thôi. Ma vương thật sâu nhìn lăng kỳ tuyết liếc mắt một cái. Tuyết Nhi à, không phải không chịu làm, mà là cái này lâu đài chung không người có thể tiếp nhận chức vụ vị trí này. Ngươi cũng thấy rồi hề trưởng lao hích kỳ hỏi, nếu là hắn tiếp nhận chức vụ vị trí này, chúng ta người một nhà sẽ như thế nào, chỉ sợ thần tộc người còn không có đánh tới, chúng ta đã bị hắn hại chết, còn có sở trưởng lão, tuy rằng cùng chúng ta là đứng ở một bên, nhưng làm người có chút mềm yếu, nếu là hắn ngồi vị trí này, chỉ sợ không lâu liền sẽ bị Hề trưởng lão cùng đi xuống. Các ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện không biết, phụ vương chính là chết cũng muốn chiếm vị trí này, còn bởi vì Mai trưởng lão, cái kia các ngươi chưa từng có gặp qua người, phụ vương cũng có mấy vạn năm không có gặp qua hắn, một khi chúng ta mất đi vương tộc thân phận, mất đi trưởng lão đoàn duy trì, chỉ sợ hắn sẽ cái thứ nhất đối chúng ta động thủ a. Nay trong đó còn có nhiều như vậy khúc chiết, Lăng Kỳ Tuyết nghe vậy mày nhăn lại, Mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần có ích lợi tranh đấu, đều sẽ không thái bình. Là nàng mang hải tử lâu rồi, an nhàn lâu rồi, biến nhân tử vẫn là như thế nào, như thế nào sẽ tâm sinh rời khỏi ý tưởng. Ma Vương nói đúng, rất nhiều vị trí, không thể không ngồi, liền tính là vì bảo hộ người nhà, cũng đến cắn răng chiếm không bỏ. Còn không phải là nghi ngờ thiên thiên sao, nàng phản kích trở về là được. Ma Vương buổi nói chuyện nói lăng kỳ tuyết bế tắc giải khai nghị thông suốt rất nhiều chuyện. Nơi nào đều có chiến tranh, liên tính là trở lại lạc thiên đại lục, hòa bình thành trung, cũng vẫn là có gia tộc cùng gia tộc chi gian chiến tranh, là nàng bi quan. Cùng với tiêu cực, còn không bằng chủ động xuất kích, lấy chiến ngăn chiến. kia như vậy đi, hôm nay trước nghỉ ngơi, ngày mai ta đi theo cùng đi, vừa lúc đem hai cái nãi hoa hoa cai sữa. Ba người nhìn về phía lăng kỳ tuyết, ngươi vẫn là ở nhà mang hải tử đi, nơi này có chúng ta đừng quên ta là dùng độc cao thủ ta thuận tiện ở trận pháp bên trong thêm một chút liều làm những cái đó ý đồ công kích trận pháp người ăn chút tiểu đau khổ chương 633 phẫn nộ ba người đồng thời đánh dùng mình một cái cô mại ngươi tiểu đau khổ cũng gọi là tiểu đau khổ quân không thấy như lan cha con hai hiện tại mỗi ngày đều ở vô tận lao ngục đều thảm thiết chân chính sống không bằng chết muốn chết không được nếu các ngươi không phản đối sự tình liền như vậy vui sướng quyết định Về sau ta cũng muốn tham gia tu bổ trận pháp, xem ai nên dám nói ta nam nhân nói vậy. Thiên thiên. Tuyết nhi, ta là nam nhân, cấp điểm mặt mũi. Hảo đi, từ gặp được lăng kỳ tuyết, cái gì mặt mũi đều đạp lên dưới lòng bàn chân, cũng không để bụng lúc này đây. Bị chính mình nữ nhân bảo hộ. Nhiều ít nam nhân đều hưởng thụ không đến. Lăng kỳ tuyết nói xong lôi kéo đông phương linh thiên tay, nên ngang ra thư phòng. Lưu lại hai cha con mắt to chừng mắt nhỏ. Nhiên nhiên, ta cảm thấy Tuyết Nhi chuyển thế sau tính cách cùng trước kia đại đại bất đồng. Càng đánh đá ác hơn tay. Lăng kỳ niên tỏ vẻ đồng ý, nhưng nàng cũng so trước kia càng kiên cường. Trước kia chỉ cần là gặp được thần vương sự, nàng động bất động liền sẽ khóc. Hiện tại nàng động bất động liền phải đánh ra đi. Nhưng mặc kệ như thế nào biến, trong mắt hắn, nàng đều là hắn nhất thân ái muội muội, Linh hồn huyết mạch là nhẹ nhẹ liền ở bên nhau. Vô pháp thay đổi. Ta xem liền dựa vào nàng, làm nàng trở tay đi làm đi, nàng có ý nghĩ của chính mình, nói không chừng sẽ có không tưởng được hiệu quả. Vì thế, đáng thương Vân Diệp cùng Vân Huy cứ như vậy bị ma ma cấp vứt bỏ. Vân Huy tính tình lãnh, cũng không khóc, đi theo tử ngọc ôm, mắt trông mong nhìn cửa phương hướng. Nhưng Vân Diệp liền bất đồng, lại khóc lại nháo, đứt quáng phát ra mấy cái đơn âm tiết, ma, ma, khóc đến ma vương hậu tâm đều nát. Liên tiếp thẳng nhắc mãi, hài tử còn như vậy tiểu liền thay sữa, thật là một cái nhẫn tâm mẫu thân. Kỳ thật lăng kỳ tuyết cũng là không có cách nào, tám nguyệt về sau mâu nhũ liền không có lúc trước dinh dưỡng, hảo không bằng ăn phụ thực, tuy rằng thế giới bất đồng, rất nhiều đồ ăn cũng bất đồng, nhưng cũng có rất nhiều có thể lựa chọn dinh dưỡng đồ ăn. Ma tộc lâu đài tung hoành mấy vạn mét, mấy chục vạn người đều tụ cư tự nơi này, trận pháp cũng là lăng kỳ tuyết chứng kiến quá nhất to lớn trận pháp. Nghe nói vẫn là đời thứ nhất ma vương hao hết toàn bộ tâm lực bố trí xuống dưới, hậu nhân chỉ là tu tu bổ bổ, căn bản là không có cái kia thực lực đi một lần nữa bố trí một cái. Trải qua vài lần thần ma đại chiến lúc sau, gò ghề lồi lõm, đã sớm mất đi nguyên lai bộ dáng. Nhưng có tổng so không có hảo, cho nên một thế hệ lại một thế hệ ma vương đều sẽ nỗ lực tu bổ cái này trận pháp. Tới rồi nàng phụ vương này một thế hệ, cũng từng ở mấy vạn năm trước tu bổ quá. Nhưng theo thời gian tự nhiên cọ rửa, vẫn là có không ít địa phương lộ ra sơ hở. Đông Phương Linh Thiên là trận pháp đại sư, liếc mắt một cái có thể nhìn ra nơi nào tổn hại, nên như thế nào tu bổ, hắn chỉ huy những cái đó trong tay không chế ma tộc tài nguyên chấp sự đi tu bổ. Theo lý thuyết, này đó đều là công khai trong suốt, nếu là có không một chỗ, những cái đó chấp sự cũng sẽ nhìn ra được tới. Vì sao còn sẽ có người nghi ngờ Đông Phương Linh Thiên? Lăng kỳ tuyết theo tới lúc sau, vẫn luôn ngốc tại đông phương linh thiên bên người, nhìn hắn vì ma tộc người bận rộn, lại còn bị hoan uổng, trong lòng căm giận khó bình. Tuyết nhi, ngươi xem có những cái đó địa phương có thể gia nhập độc dược. Lăng kỳ niên cũng cảm thấy cần thiết ở trận pháp cơ sở càng thêm nhập một ít độc dược, miễn cho thần tộc người dễ dàng xông tới. Làng ta trở về lại suy xét suy xét. Lăng kỳ tuyết trận pháp tạo nghệ không thâm có chút địa phương còn cần trở về cùng đông phương linh thiên thương lượng về sau mới có thể làm ra quyết định. Nghe vậy lăng kỷ niên cũng không nói nhiều, chỉ huy những cái đó trong tay không chế được ma tộc tài nguyên chấp sự đem linh thạch phóng tới tương ứng địa điểm. Sau đó nhìn đông phương linh thiên ngưng tụ ra linh lực, đem một ít mất đi liên hệ tiểu trận pháp một lần nữa di động trở lại chính xác địa phương, tiểu trận pháp cùng tiểu trận pháp chi gian lẫn nhau liên hệ, hỗ trợ lẫn nhau. Đua thành một cái lớn hơn nữa càng tình vi trận pháp. Mỗi khi khâu một cái trận pháp, đông phương linh thiên đều sẽ hao tổn đại lượng linh lực, nguyên bản hồng nhuận sắc mặt cũng biến có chút tái nhợt. Lăng kỳ tuyết hạ quyết tâm, lôi kéo đông phương linh thiên liền hướng ma tộc trên quảng trường chạy. Những người này không phải nói đông phương linh thiên là mật thám sao. Vậy làm những người đó mở to mắt nhìn xem, hắn là như thế nào hao tổn linh lực vì ma tộc tu bổ trận pháp. Lăng kỳ tuyết quá tức giận ném xuống những cái đó còn ở bận rộn chấp sự liền chạy đại gia hai mặt tướng huy công chúa đây là muốn làm gì đã không có đông phương linh thiên này đó thật nhiều trận pháp ma tộc trận pháp sư làm không tới a bọn họ to mò theo ở phía sau nhìn đến lăng kỳ tuyết lôi kéo đông phương linh thiên một đường chạy như điên chạy đến quảng trường tối cao chỗ vận đủ linh lực kéo ra lớn giọng hô sở hữu ma tộc nhân dân nghe các ngươi nếu là có mắt liền ra tới nhìn một cái Phát sinh chuyện gì? Rất nhiều người hướng quảng trường bên này chen chúc mà đến. Đám người số tụ tập đến trình độ nhất định, lăng kỳ tuyết đem đông phương linh thiên lôi ra tới một chút. Gần nhất ta trưởng phu vì trợ giúp ma tộc lâu đài tu bổ phòng ngự chiến pháp, hao tổn đại lượng linh lực tinh thần. Chúng ta sinh hoạt ở lâu đài, chúng ta vì lâu đài làm một chút việc cũng là hẳn là, chỉ là, ở vì lâu đài làm như vậy nhiều lúc sau. Thế nhưng còn có người nói ta trượng phu là ăn trộm lâu đài phòng ngự đồ mới tham gia tu bổ trận pháp. Ta nghe xong thực tức giận. Thử hỏi ai sẽ vì một cái phá trận pháp hao phí đại lượng linh lực, ngươi. Vẫn là ngươi. Lăng kỳ tuyết liên tiếp chỉ vài người, những người này đều cúi đầu, không có nói tiếp, bọn họ không hiểu trận pháp. Không nói đến có thể hay không bỏ được hao phí linh lực, liền tính là vì ăn trộm phòng ngự đồ hao phí trận pháp kia cũng sẽ không đem trận pháp tu bổ lên, mà là ở mỗi một cái tiểu trận pháp thượng đều lưu lại lỗ hồng, chúng ta ma tộc cũng không phải không có trận pháp sư. Lăng kỳ tuyết nhìn về phía kia mấy cái theo kiệm chấp sự, nói, các ngươi cũng tham dự tu bổ trận pháp, các ngươi đứng ra nói một câu, thiên thiên có hay không ở tiểu trận pháp thượng lưu lại lỗ hồng. Những cái đó chấp sự đó là lăng kỳ tuyết trong miệng trận pháp sư, bọn họ cũng là hiểu một ít trận pháp. Nhưng tự hỏi tạo nghệ không có đông phương linh thiên cao, ngay từ đầu còn có một ít tiểu hoàn khí, cảm thấy vì sao phải phái một cái thần tộc người tới tu bổ trận pháp, này không phải muốn đem phòng ngự đồ bại lộ đi ra ngoài sao. Nhưng sau lại, đang xem đến đông phương linh thiên đem trận pháp tu bổ đến như vậy hoàn mỹ lúc sau, bọn họ liền kinh ngạc cảm thán, nếu không có là đông phương linh thiên, bọn họ chính là lại hoa mấy chục vạn năm đều tu bổ không ra như vậy hoàn mỹ trận pháp. lại sau lại sau Bọn họ cũng là cam tâm tình nguyện cấp Đông Phương Linh Thiên trợ thủ, thậm chí có khi hỏi Đông Phương Linh Thiên một ít trận pháp thượng tri thức, Đông Phương Linh Thiên cũng sẽ làm không keo kiệt báo cho. Tu bổ trận pháp gần mấy ngày, bọn họ đã đối vị này thần tộc phản chiến lại đây cô gia bội phục sát đất, cảm thấy có thể trợ giúp ma tộc đem trận pháp tu bổ đến hoàn mỹ người, như thế nào sẽ phản bội ma tộc đâu. Cũng may bọn họ cùng lại đây, bị lăng kỳ tuyết điểm đến, liền đứng dậy. Chúng ta là lần này tu bổ trận pháp ma tộc trận pháp sư, đại gia nghe chúng ta nói, nếu là không có cô gia, chúng ta ma tộc chính là lại hoa mấy vạn năm đều làm không được đem trận pháp sửa chữa hoàn chỉnh, có thể mời đến cô gia cho chúng ta tu bổ trận pháp là chúng ta phúc khí. Các ngươi như thế nào có thể khẳng định hắn sẽ không ở cuối cùng giai đoạn dấu nghề? Chương 634 gõ Trong đám người đột nhiên vang lên một cái lôi thời thanh âm, lang kỳ tuyết hiếp hiếp mắt. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đám người bên trong một cái dáng người thấp bé nam tử, tối đầu nói, chấp sự hai mặt tương huy, ngươi là trận pháp sư sao. Không phải cũng đừng ở chỗ này lừa gạt đại gia, trận pháp một khi từ liền bắt đầu bố trí liền hoàn hoàn tương khấu, không thể thay đổi tính chất, trừ phi trải qua mấy chục vạn năm tàn phá, hoặc là bị công kích mới có thể hư, sao có thể lưu lại một tay. Lăng kỳ tuyết cảm kích nhìn về phía này vài vị chấp sự, Nàng nhớ kỹ bọn họ hảo. Chỉ là, nàng nguy hiểm nhìn chằm chằm vị kia dáng người thấp bé nam tử, lại thấy hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng nàng đôi mắt, nói, các ngươi cũng nói bị công kích liền sẽ phá hư, vạn nhất hắn chuyên môn lưu lại một lực điểm, chờ thần tộc người tới công kích đâu. Chấp sự tức khắc liền nổi giận. Nếu không về sau này trận pháp ngươi tới tu bổ, chúng ta còn không làm. Ngươi đây là ở vũ nhục chúng ta chuyên nghiệp trình độ. Là nha là nha, chúng ta cực cực khổ khổ vì đại gia tu bổ trận pháp cũng không có gì thu vào toàn bộ đều là dựa vào tự nguyện tham gia vì ma tộc làm tốt sự thái độ ngươi như vậy thái độ thật là rét lạnh chúng ta tâm chúng ta vẫn là trở về tu luyện tính chờ thần tộc người lớn hơn một tới đại gia các gan thiên mệnh đi nếu là trận pháp lập tức đã bị phá khai rồi kia cũng là chúng ta mệnh thật là buồn cười ta ở lâu đài sinh sống mấy chục và năm cũng nhiều lần tham gia tu bổ trận pháp còn chưa từng có lọt vào quá như thế nghi ngờ, ngươi nếu là cảm thấy ngươi hành, ngươi liền thượng, chính mình tu bổ đi, về sau chúng ta đều mặc kệ. Thật là, bạch bạch lãng phí chúng ta một mảnh khổ tâm, lãng phí linh lực không nói, còn bị người vũ nụ, chúng ta vẫn là trở về đi, về sau ma tộc lâu đài phòng ngự trận pháp ai ái tu bổ liền ai tu bổ đi. Vài tên chấp sự mồm năm miệng 10, liền phải bãi công. Trong đám người liền xôn sao lên, cái này sao được, Nếu là không có bọn họ tu bổ trận pháp, vạn nhất thần tộc người đánh tới, chúng ta chẳng phải là liền cuối cùng phòng ngự đều không có, đến trực tiếp đối mặt thần tộc, chúng ta có thể có mấy thành năm chắc đánh thắng A. Kêu ai cũng quá không đạo đức, cư nhiên nghi ngờ trận pháp sư, thật là, đem hắn chảo ra tới. Vẫn là đem như vậy bụng dạ khó lường người đuổi ra ma tộc lâu đài càng yên tâm, không chừng hắn mới là thần tộc phái tới mật thám đâu. Là nha, là nha. Ta xem Đông Phương Linh Thiên là một lòng hướng về chúng ta ma tộc, bằng không lần trước cũng sẽ không đem thần tộc công pháp nhược điểm nói ra, giúp chúng ta đánh bại thần tộc cao thủ. Mọi người cũng bắt đầu nghiêng về một phía hướng Đông Phương Linh Thiên, đều cảm thấy là có người đang âm thầm chọn sự. Trong đám người, hề tuấn mặt tâm trầm, như vậy đều không thể đem Đông Phương Linh Thiên đuổi ra lâu đài, kia về sau còn có cái gì cơ hội. Hắn không chết tâm, hướng cái kia nam tử sử một cái ánh mắt, nên nam tử đột nhiên vận đủ linh lực, đem nói ở đây mỗi một vị đều nghe được, các ngươi không cần bị hắn che mắt đôi mắt, hắn đây là cố ý, trước làm mấy cái thần tộc người tới công kích, sau đó hắn liền nói ra nhược điểm, làm chúng ta đánh thắng một lần, do đó đôi hắn buông cảnh giác, về sau hắn liền có thể ở lâu đài trung thông hành không bị ngăn trở, lần này tu bổ trận pháp chính là tốt nhất chứng minh, hiện tại hắn có thể tham gia chúng ta ma tộc bên trong rất nhiều quan trọng sự tình. Không lâu Đó là thần tộc đánh tới cửa tới. Nam tử nói khiến cho rất nhiều người nghị luận, thật là như vậy sao? Đại bộ phận người cảm thấy Đông Vương Linh Thiên vẫn là hướng về ma tộc bên này, nhưng bắt đầu có tiểu bộ phận người dao động. Lăng Kỳ Tuyết Âm ngoan nhìn chằm chằm cái kia nam tử, người này hiển nhiên là có bị mà đến. Nhưng nàng cũng không sợ. Người cũng không cần ngươi đầu óc suy nghĩ một chút, ngươi bỏ được dùng sau cái 20 cấp trở lên cao thủ tới đổi một cái tín nhiệm sao? Nên nam tử nói Nếu là vì toàn bộ lâu đài ta bỏ được. Lăng kỳ tuyết cảm thấy trong lòng có một ngàn thất thảo nê mã từ đỉnh đầu thượng gào thét mà qua. Ta trượng phu vì tu bổ trận pháp hao phí đại lượng linh lực. Vậy ngươi bỏ được hao phí đại lượng linh lực vì ma tộc bá tánh làm việc sao? Lăng kỳ tuyết tiếp tục nói. Nếu là có cơ hội, ta tự nhiên bỏ được. Nên nam tử nói, xem rất nhiều người duy trì hắn, có chút đắc ý. Tiếng hảo. Về sau ma tộc lâu đài sở hữu vệ sinh công tác đều giao cho ngươi, đây là ngươi nói, nếu là có cơ hội ngươi liền sẽ bỏ được linh lực vì đại gia làm việc. Lăng kỳ tuyết khẽ cười nói, phong thổi nhẹ, dơ lên kia động lòng người gương mặt tươi cười, thiên chân thuần khiết, thấy thế nào đều không giống như là tự cấp một mình hạ bộ. Nên nam tử bừng tỉnh đại ngộ, hắn bị lừa. Mỗi ngày mỗi ngày cấp ma tộc lâu đài người quét đường cái, hắn mới liên tiếp. Vừa rồi đã khoát lác hiện tại nên như thế nào phá cái này cục? Lăng kỳ tuyết không cho hắn tự hỏi cơ hội, từng bước ép sát, như thế nào, luyến tiếp, luyến tiếc liền không cần ở chỗ này chỉ trích ta trợ phu, ít nhất hắn là thiệt tình thực lòng vì ma tộc làm việc, không giống có một số người, chính mình nick kỷ còn dung không dưới người khác. Lăng kỳ tuyết linh lực ánh mắt đảo qua nên nam tử trên người, hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, phản phất bị nào đó nguy hiểm tỏa định giống nhau, cả người không thể động đậy chỉ là cảm thấy thân thể không ngừng trầm xuống trầm xuống, biết ngã vào vực sâu. Hắn biết, lần này kế hoạch thất bại. Tốt nhất kết quả là hắn mỗi ngày đều quét đường cái, nhất hư kết quả là hắn mất mạng. Nhiệm vụ thất bại, chủ nhân như thế nào sẽ cho hắn sống sót tương lai trở thành chứng nhân cơ hội. Lăng Kỳ Tuyết thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, liền vận khởi linh lực đối ở đây mọi người đều nói, ta trưởng phu đã từng phát quá độc thể sẽ không phản bội ma tộc, lời thề sẽ đã chịu thiên địa pháp tác bảo hộ. Nếu là hắn có không lương trí tâm, tự nhiên sẽ có thiên địa pháp tắc trừng phạt hắn, nhưng hắn vẫn luôn bình an, thuyết minh cái gì, thuyết minh hắn đối chúng ta ma tộc là trung tâm. Chúng ta thành tâm ở vì các ngươi làm việc, các ngươi lại luôn là thương chúng ta tâm, nhưng ta tin tưởng các ngươi cũng là nhất thời hồ đồ, cũng không phải thật sự cảm thấy ta trượng phu chính là thần tộc mật thám. Kế tiếp, ta không hy vọng các ngươi tin vào lời đồn, bị thương hắn tâm, vạn nhất có một ngày thật sự bị thương hắn tâm. Ta liền mang theo hắn rời đi lâu đài, không bao giờ trở về, chẳng sợ trận pháp tổn hại, hủy diệt rồi, ta cũng sẽ không làm hắn ra tay. Ta, lăng kỳ tuyết không bao giờ sẽ vì các ngươi luyện chế một viên đan dược, ai thị ai phi, cái nào nặng, cái nào nhẹ các ngươi chính mình ước lượng, tóm lại ta không bao giờ muốn nghe đến lời đồn. Lăng kỳ tuyết sắc bén ánh mắt đảo qua đám người, nhìn đến rất nhiều người đầu thấp thấp, không dám nhìn thẳng vào nắng mắt. Liền biết lần này rất nhiều người đều tin vào lời đồn. Tính, mọi người không biết tình, vốn dĩ chính là nhược thế đám người, dễ dàng nhất nghe mặt trên lời đồn, tạo thành hiểu lầm. Hiện giờ những người này không nói, nàng cũng không cần phải phi truy cứu cùng nhất định phải như thế nào. Nhưng là gõ gõ vẫn là yêu cầu. Hôm nay ta liền đem lời nói lược ở chỗ này, phía trước sự còn chưa tính, nếu là về sau ta còn nghe được cùng loại lời đồn. Cũng đừng trách ta lăng kỳ tuyết là cái tàn nhẫn độc ác, ta sẽ tự mình tra ra phía sau màn sai xử, từng bước từng bước bắt được tới, lột ra rút gân, làm cho bọn họ hưởng thụ hưởng thụ địa ngục chi hôn mất hồn. Chương 635 Nữ tu La Nói vậy các ngươi cũng có người nghe nói đã từng phản bội chúng ta ma tộc nếu cha con đi. Bọn họ chính là tốt nhất điển phạm, nhớ kỹ ta hôm nay lời nói, đừng làm ta trượng phu thương tâm, hắn thương tâm ta liền thương tâm. Nếu là ta thương tâm, sự tình gì đều làm được ra. Giờ khắc này, lang kỳ tuyết hóa thân từ trong địa ngục bỏ ra tới nữ tu la, phản phất nàng trước mặt đối mặt không phải mấy vạn ma tộc mọi người, mà là một đám địch nhân. Tất cả mọi người bị nàng kia sắc bén khí thế cấp chấn trụ, trong lòng âm thầm so đo, về sau không thể dễ dàng đắc tội công chúa, càng không thể đắc tội đồng phương linh thiên, đắc tội bất luận cái gì một cái liền đắc tội hai người, ai không thể trêu vào. Công chúa yên tâm, ta vẫn luôn là tin tưởng phương Đông Công Tử. Là nha, phương Đông Công Tử là chúng ta toàn bộ ma tộc cô gia, không tin hắn chúng ta tin tưởng ai. Chúng ta là sẽ không dễ dàng bị lời đồn mê hoặc, công chúa ngài không cần thương tâm, chúng ta đều duy trì ngài cùng cô gia. Nhìn bên người người cơ hồ đều tỏ thái độ tin tưởng Đông Phương Linh Thiên, hề tuấn hận ngứa rằng, như vậy đều không thể đem Đông Phương Linh Thiên đá ra đi, bị lăng kỳ tuyết như vậy một náo. Về sau cân nhắc kích lợi, liền tính hắn tiêu phí lại đại nỗ lực, đều khó có thể đem đông phương linh thiên đá ra đi lâu đài. Hê Tuấn trầm hạ đôi mắt, có chút kế hoạch đến làm thay đổi. Lăng Kỳ tuyết thực vừa lòng những người này thái độ, lớn tiếng nói, nếu đại gia tin tưởng ta chưa phu, chúng ta đây cũng không làm ra vẻ. Hiện tại liền trở về tu bổ trận pháp, cũng thỉnh đại gia không cần dễ dàng đi thăm dò trận pháp, bởi vì bản công chúa sẽ ở trận pháp bên trong gia nhập độc dược phòng ngự. Nếu là ngộ thương rồi liền không hảo. Lăng kỳ tuyết nói những lời này khi ý có điều chỉ nhìn thoáng qua hệ tuấn nơi phương hướng. Nói giỡn, đã từng ở mấy ngàn người chung, nàng có thể liếc mắt một cái nhận ra lăng tuấn đỉnh, cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra sen lẫn trong đám người bên trong hệ tuấn. Hệ tuấn vẫn luôn túi đầu, không dám nhìn tới lăng kỳ tuyết đôi mắt, bởi vì trốn dạ. Lăng kỳ tuyết âm lãnh liếc mắt hệ tuấn, nếu các ngươi âm như không ngừng, ta cũng không cần phải quang minh chính đại. Về sau dám đụng đến ta người nhà, thủ đoạn như thế nào âm ngoan như thế nào tới Không có bị thần tộc người đánh sập, lại bị bổn tộc người hãm hại Đây mới là nhất lệnh người phẫn nộ địa phương Hôm nay cảm ơn đại gia tín nhiệm, đều tan trở về tu luyện đi Bất quá vừa rồi nói bỏ được linh lực vì đại gia làm việc Vị kia công tử xin dừng bước, là chính ngươi nói bỏ được linh lực vì đại gia làm việc Kia hiện tại bắt đầu toàn bộ ma tộc lâu đài vệ sinh liền giao cho ngươi Sấn Đại gia còn ở Cũng Thỉnh làm một cái chứng kiến, vừa rồi có phải hay không hắn nói nói như vậy. Cũng Thỉnh Đại gia nhớ kỹ hắn bộ dạng, vạn nhất nhà ngươi phụ cận đường cái ô mế, nhớ kỹ tìm hắn dọn dẹp. Con Thỉnh vị công tử này đem ngươi địa chỉ nói ra, làm Đại gia muốn tìm ngươi miễn phí sử dụng linh lực phục vụ khi, có thể tìm được người. Kia Nam tử khí hai mắt vừa lật, trực tiếp ngất đi rồi. Tường vượng đột, không có cửa đâu. Lăng kỳ tuyết trực tiếp nhảy đến hắn trước mặt, đại gia nhường một chút, bản công chúa đã là luyện đan sư, cũng là y hề sư, ta tới cấp vị công tử này nhìn một cái. Nói móc ra mấy cây thật dài ngân châm, ở nam tử đầu bộ mặt các nơi chọc mấy châm. Nam tử ngay từ đầu là thật sự hôn mê bất tỉnh, sau lại bị lăng kỳ tuyết đánh thức, còn nghĩ chứa đi, lại cảm thấy phần đầu chuyển đến một trận lại một trận đau đớn, hắn dám cam đoan chỉ cần hắn lại chứa đi. Lăng kỳ tuyết sẽ làm hắn nếm đến địa ngục hương vị. Nghĩ nghĩ, vẫn là tỉnh lại đi. Tỉnh liên tự báo ra môn đi, cũng làm mọi người đều biết đi nơi nào tìm ngươi, vẫn là nói ngươi vừa rồi chỉ là thuận miệng nói nói, vì chỉ là chèn ép ta trợ phu, căn bản là vô tâm trợ giúp ma tộc người làm việc. Lăng kỳ tuyết một câu khiến cho nam tử một câu nói không nên lời, ngoan ngoãn tuân ra địa chỉ. Hắn cảm thấy chung quanh đám người kia phẫn nộ khó bình cảm xúc. Nếu là hắn không đem địa chỉ nói ra, nói không chừng bọn họ hiện tại liền sẽ đem hắn ném ra ma tộc lâu đài. Hung hăng thu thập nam tử lúc sau, lang kỳ tuyết đi theo Đông Phương Linh Thiên liền trở về trận pháp tu bổ hiện trường. Thiên thiên, ngươi xem nơi này chúng ta có phải hay không có thể giải một ít mê hồn tán? Lang kỳ tuyết chỉ vào mấy cái phòng ngự bạc nhược điểm, hỏi Đông Phương Linh Thiên. Đông Phương Linh Thiên lại là lắc đầu, nếu ta là người. Lại ở chỗ này nơi này giải một ít địa ngục chi hôn, làm đột kích người đau đớn muốn chết. Lăng Kỳ Tuyết vừa thấy Đông Phương Linh Thiên chỉ vào kia mấy cái vị trí, đống nhiên kinh ngộ, hắn chỉ ra địa phương so nàng xem trọng địa phương muốn hảo ra không ngừng gấp 10 lần. Thứ này là cái trời sinh trận pháp sư, khó trách thần tộc người chết đều không buông tha hắn. Chỉ là trận pháp thượng tạo nghệ khiến cho người chảy nước dại ba thước, còn có tu luyện thượng thiên phú, thậm chí ở vẽ bùa phương diện. Hán Thiên Phú cũng là không tồi. Hiện giờ cũng có thể đủ họa ra địa cấp độn không phù, lập tức có thể độn ra đã lâu. Nhưng Lăng Kỳ Tuyết Nhất cảm thấy hưng thú không phải độn không phù, mà là lôi bạo phù. Nếu là có thể họa ra địa cấp lôi bạo phù, về sau liền tính là đối mặt huyễn linh 20 cấp dưới cao thủ, bọn họ cũng có một trận chiến năng lực. Nhân khác họa ra địa cấp lôi bạo phù yêu cầu ra ma thú quá khó tìm đến. Đến nay Đông phương linh thiên đều tìm không thấy thích hợp ra thú họa ra lôi bạ phủ. Hai vợ chồng hợp tác, hôm nay làm việc hiệu suất muốn so hướng thiên mau ra rất nhiều, liền độc dược đều bố trí hảo. Buổi tối trở lại hoàng cung cửa, sở y liền hai mắt mạo phao chạy ra, thập phần sùng bái thăm hỏi, công chúa ngài nhưng đã trở lại. Sở y ở trong cung cũng nghe nói ngài hôm nay trí đấu người xấu sự, ngài không biết, lúc ấy sở hữu thị nữ đều tại đàm luận chuyện này. Đều cảm thấy công chúa ngài quá huy vũ, mọi người đều đem ngài trở thành là thần tượng tới sùng bái đâu. Lăng kỳ tuyết dở khóc dở cười, này có cái gì huy vũ, nhưng phạm là ái trượng phu thê tử đều sẽ không thể gặp trượng phu ở bên ngoài chịu ủy khuất. Nếu là không có năng lực cũng liền khuyên bảo trượng phu vài câu, đại gia nén giận. nàng không phải nhẫn khí chủ nhân, sao có thể nhìn những cái đó người xấu khi dễ thiên thiên. Năng lực vẫn là tiếp theo. Bao nhiêu lần bị người cho rằng là trứng chạm vào cục đá đánh giá, cuối cùng nàng cũng gian nguy thắng xuống dưới. Hoan ra ngõ hẹp dũng giả thắng, không có một viên dũng cảm chiến đấu tâm, như thế nào sẽ có thắng lợi ánh dạng đông. Nàng đây cũng là là muốn làm sự mà thôi. Mọi người đều đem ta trở thành là thần tượng, kia sở y y ngươi có hay không đem ta trở thành là ngươi thần tượng đâu. Lăng kỳ tuyết chế nhạo sở y Rất sớm phía trước ta liền đem công chúa trở thành là thần tượng. Sở Y Hưng phân nói, Lăng Kỳ Tuyết trải qua truyền thế, quên mất rất nhiều chuyện, nhưng nàng từ đời trước Lăng Kỳ Tuyết vẫn là tiểu công chúa khi liền tiến cung, mấy ngàn năm qua đi, nàng nhất bội phục tiểu công chúa vẫn như cũ giống quá khứ như vậy dám yêu dám hận, là nàng nhất sùng bái thần tượng. Tiểu nha đầu chính là nói ngọn, Lăng Kỳ Tuyết cũng thực thích Sở Y Y, ấy, nên thông minh thời điểm tuyệt đối là thông minh, nên giả bộ hồ đồ khi, nàng lại khó được hồ đồ. Đi tới, liền tới đến đại sảnh. Ma vương hở ôm vân diệp không ngừng é e ê -e a a, hống hắn vui vẻ. Từ ngọc tắc đem vân huy đặt ở trên mặt đất bò. Trong hoàng cung sàn nhà là một sàn nhà, đảo cũng không cần lo lắng hải tử sẽ cảm lạnh. hơn 8 tháng hải tử đúng là học tập bò sát thời cơ. Chương 636 Ba Hòn Núi Lớn Nếu là không cho hải tử nhiều hơn hoạt động bò sát, về sau sẽ đối hải tử thị lực sinh ra ảnh hưởng. Lăng kỳ tuyết nhưng thật ra thực tán đồng tử ngọc cách làm. Nhìn đi qua đi vừa hỏi mới biết, căn bản là không phải tử Ngọc đem Vân Huy đặt ở trên mặt đất, mà là Vân Huy ra hỏa này cũng không biết làm sao vậy, tử Ngọc một bế lên hắn, liền nhíu mày, cũng không khóc, chính là đáng thương vô cùng nhìn tử Ngọc, không ngừng dãy rủa Lại một lần thừa dịp tử Ngọc không chú ý, chính mình từ tay nàng thượng phiên xuống dưới, ngã trên mặt đất. Lúc ấy tất cả mọi người doa hư, vốn dĩ cho rằng hắn sẽ khóc. Ai ngờ hắn thế nhưng trên mặt đất nỗ lực bò tới bò đi cũng không xem tử Ngọc liếc mắt một cái, chính là một chữ, bỏ. Sau lại tử Ngọc muốn ôm hắn lên, hắn lại dãy rùa vài cái, tử Ngọc liền có kinh nghiệm, trực tiếp đem hắn đặt ở trên mặt đất, làm chính hắn hoạt động. Lăng kỳ tuyết chấn động, đây là cái tám nguyệt hài tử sao. Muốn hay không có cá tính như vậy a? Đứa nhỏ này sẽ không cũng là cùng nàng giống nhau, là xuyên qua lại đây đi. Kia. Lăng kỳ tuyết đem Vân Huy ôm trở về về sau liền nổi lên thử chi tâm đứa nhỏ này rõ ràng là tưởng chính mình tăng mạnh rèn luyện tựa như nàng mới vừa xuyên qua lại đây khi như vậy hận không thể lập tức biến tưởng nếu hắn cũng là xuyên qua lại đây kia cũng quá xấu hổ một chút trở lại hỗn độn thế giới lang kỳ tuyết liền đem vân huy ném tới tụ linh trận bên trong huy huy nếu là ngươi cũng giống nương giống nhau là cái xuyên qua lại đây ngươi liền gật gật đầu làm nương biết một chút đế cũng hảo vân huy ngơ ngác nhìn nàng Tựa hồ ở tự hỏi, như thế nào xuyên qua? Lăng kỳ tuyết cảm thấy chính mình đa tâm, nàng chính mình xuyên qua đã là một cái ngoài ý muốn, như thế nào sẽ như thế trùng hợp Nhi tử cũng là cái người xuyên Việt. Lại vào lúc này, Vân Huy giống như nghe hiểu lăng kỳ tuyết nói dường như, lắc lắc kia phấn nộ nộn đầu nhỏ. Lăng kỳ tuyết cả kinh thật lâu nói không ra lời. Này thật sự không phải người xuyên Việt sao? Nàng hảo tưởng điên cuồng kêu to, Nhi tử. Ngươi thật là một chút đều không đáng yêu Vân Huy nhìn phát điên lăng kỳ tuyết Liệt khai phấn đô đô tiểu miệng ba Mặt giãn ra cười Nay vẫn là lăng kỳ tuyết lần đầu tiên Nhìn đến Vân Huy cười Như là phát hiện tân đại lục dường như Mới lạ nhìn chầm chầm hắn nhìn nửa ngày Kết quả lại một lần đổi lấy Vân Huy khinh bị đôi mắt nhỏ Lăng kỳ tuyết cảm thấy cùng Vân Huy Không phải một cái kênh thượng Nàng trước nay đều không cảm thấy chính mình buồn Nhưng so với Vân Huy Giống như nàng có điểm buồn buồn, nương còn không bằng nhi tử. Hảo đi, chính mình nhi tử thông minh, nàng cũng cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Lăng kỳ tuyết lúc này mới buông tha vân huy, xoay người rời đi tụ linh trận đi, làm chính hắn bỏ chơi. Huy huy à, chính ngươi ở chỗ này chơi, không cần bỏ đến trong ao là được, nương đi xem cha làm cái gì ăn ngon à. Lăng kỳ tuyết quyết định, về sau nàng không cần dễ dàng mang hai đứa nhỏ đến hốn độn thế giới tới. Hai tử có ký ức, đặc biệt là Vân Huy, như vậy thông minh, vạn nhất nhớ kỹ nơi này lại ngoài miệng không cẩn thận nói ra đi, kia về sau hỗn độn thế giới chẳng phải là bại lộ. Chờ ra tới lúc sau, Lăng Kỳ Tuyết liền tìm Ma Vương hậu thương lượng, ở nàng phòng bên cạnh bố trí một cái nhi đồng phòng, Lăng Kỳ Tuyết dựa theo tụ linh trận bố trí, bày biện một ít năng lượng thủy tinh, làm hai tử từ nhỏ liền có tu luyện ý thức. này cũng coi như là sớm giáo chương trình học. Mỗi cái thế giới cách sinh tồn bất đồng, mỗi cái thế giới sớm giáo chương trình học tự nhiên cũng cắt không giống nhau. Ma vương hậu tự nhiên là cầu mà không được, trước kia nàng liền cảm thấy lăng kỳ tuyết luôn đem hải tử mang tiến hốn độn thế giới bên trong, hải tử bồi nàng thời gian thiếu. Lăng kỳ tuyết đem nhi đồng phòng sửa sang lại ra tới sau, đã bị ma vương hậu bà chiếm. Đông vương linh thiên hận không thể ban đêm có người mang hải tử, hắn cũng có thể có không gian cùng tuyết nhi bang bang bạch bạch. Hòa suốt ba tháng, lâu đài phòng ngự trận pháp rốt cuộc tù bổ hoàn thành. Hai vợ chồng cũng rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một thời gian, trở lại hỗn độn thế giới hảo hảo hưởng thụ hai người thời gian đi. Hai tử đã mười một tháng, thực mô liền mãn một tuổi. Vân Huy đam mê rèn luyện, đã có thể đứng thẳng lên, đỡ một ít vật thể chính mình đi ra hảo xa. Trong lúc cũng có ma tộc quý tộc tiến đến vấn an ma vương hậu, ma vương hậu gặp người liền khen chính mình cháu ngoại là cái có khả năng. Tiêu trên mặt không chút nào che giấu tự hào cùng tiêu ngạo, ghen ghét chết những cái đó phu nhân, nếu là chính mình cũng có như vậy cái đáng yêu tiểu cháu ngoại nên thật tốt. Chỉ là, bọn họ bên trong có chút người hài tử đều không có. Ghen ghét là ghen ghét, tóm lại vẫn là ma tộc hài tử, những cái đó phu nhân nhìn thích, không biết đưa cho hai đứa nhỏ nhiều ít lễ vợ. Ma vương hậu cảm thấy nếu là đưa cho hài tử, làm lăng kỳ tuyết đem lễ vật thu hồi tới. Chờ hai tử trưởng thành tu luyện dùng đến. Lăng kỳ tuyết hỗn độn thế giới có ba hòn núi lớn. Một ngọn núi là nàng ở Hoàng Diệp Đại Lục Thượng Kiếm Lấy Đồng Vàng Sơn, một tòa là ở Lạc Thiên Đại Lục Thượng Kiếm Năng Lượng Tệ Sơn, còn có một tòa còn lại là hai tử lễ vật sơn, cơ bản đều là một ít tu luyện yêu cầu dùng đến linh thạch hoặc là đá thủy tinh. Trong chất ở hỗn độn thế giới, lấp lánh sáng lên. Nói đến cũng kỳ quái, tiểu vân huy thường xuyên rèn luyện. Cốt cách ngạnh lãng chẳng có gì lạ. Nhưng cả ngày lười biếng Vân Diệp cư nhiên cũng có thể đỡ vật thể đi ra rất xa, chỉ so Vân Huy thiếu chút nữa điểm. Cái này làm cho mang Vân Diệp nhiều một ít ma vương hậu càng là cái đuôi kiểu trời cao, thường thường cùng tử Ngọc đấu võ mồm. Tử Ngọc, ta mang theo hai đứa nhỏ, vẫn là so ngươi có kinh nghiệm. Tử Ngọc điếu môi tỏ vẻ bất mãn, này rõ ràng là tiểu Vân Diệp thông minh, nơi nào là ngươi công lao kia cũng là thuyết minh ta thật tinh mắt, mang vân diệp càng nhiều một ít. Lăng kỳ tuyết vừa thấy đến này mẹ chồng nàng dâu hai đối thượng, giờ khóc dở cười, một cái mấy chục vạn tuyến người, một cái mấy vạn tuổi người, hai người muốn hay không như vậy ấu trí a Mẫu tử liên tâm, mỗi khi lăng kỳ tuyết nghĩ như vậy khi, vân huy luôn là rất phối hợp lộ ra khinh bỉ thần sắc, làm đại gia ôm bụng, cười cười to. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, ba ngày sau chính là hai đứa nhỏ một tuổi. Lăng kỳ tuyết cùng Đông phương linh thiên cộng lại muốn hay không cấp hải tử làm một cái sinh nhật hiến. Đây là bọn họ đi vào trên thế giới này cái thứ nhất sinh nhật, đại gia náo nhiệt náo nhiệt không quá. Ma vương hậu hận không thể nói cho toàn thế giới chính mình tôn tử có độc có khả năng, cảm thấy lăng kỳ tuyết không phong khoáng. Không được, muốn làm liền làm một cái đại, ta muốn đem những cái đó phu nhân đều mời đến, làm các nàng nhìn xem ta tôn tử có bao nhiêu đáng yêu. Kỳ thật này cũng không trách nàng, từ ra chúc phúc lê chuyện đó lúc sau, lăng kỳ tuyết liền đối tới xem hài tử các quý phụ cũng thiết hạ hạn chế, mỗi tháng chỉ có một ngày có thể đến thăm hài tử. Hai anh em lại là ma tộc đệ nhất đối song bào thai, những cái đó phu nhân hận không thể nhiều xem một lần, cũng dính dính không khí vui mừng. Nay không, mắt thấy bọn họ liền phải sinh nhật, liền có người thiên thiên quấn lấy ma vương hậu, muốn nàng tổ chức sinh nhật yến cũng làm cho bọn họ có cơ hội nhìn xem hài tử, nhạc một nhạc. Mẫu hậu, ngươi lại không phải không biết lần trước chúng đọc chuyện đó, đó là hài tử may mắn, nếu là hơi chút vãn một bước, rất có thể liền không có. Lăng kỳ tuyết không đồng ý. Ma vương hậu hiện tại nhớ tới tiểu vân diệp đầy mặt phát tím bộ dáng, cũng là lòng còn sợ hãi. Bất quá, những cái đó phu nhân đều là đến thăm quá hai anh em. Chương 637 tham tiền. cuối cùng Lăng Kỳ tuyết không lây chuyển được Ma Vương hậu, vẫn là đồng ý làm một hồi lớn một chút sinh nhật tiễn. Rốt cuộc bọn họ là hoàng tộc, nếu là hai tử sinh nhật tiễn đều liên tiếp làm, sẽ cho mọi người lưu lại chê cười. Xác định xuống dưới, kế tiếp chính là bố trí hội trường, xác định mở tiệc chiêu đãi nhân viên danh sách. Sở trưởng lão là muốn thỉnh, nếu thỉnh sở trưởng lão, hệ trưởng lão liền không thể rơi xuống, liền tính là không thích hắn cũng muốn mời đến. Ma Vương Hậu cảm thấy Mặc kệ bọn họ chi gian có cái gì ân oán trong yến hội có như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, hề trưởng lão cũng không dám làm cái gì đối hài tử bất lợi sự ra tới. Lăng kỳ tuyết lại để lại một cái tâm nhãn, nàng không nghĩ chúc phúc lễ thượng như vậy sự tình lại phát sinh. Hoàng cung đại sảnh bị ma vương hậu bố chi đến thập phần vui mừng, so người bình thường ra thành thân thời điểm còn muốn long trọng. Nói đến này ma tộc thế nhưng thập phần trào lưu vẫn là cùng lần trước bọn họ thành thân yến giống nhau chọn dùng chính là tiệc đứng phương thức ở đại sảnh một góc không lay động thả rất nhiều đồ ăn ai ngờ ăn cái gì có thể tự dước yến hội là ở giữa trước khi bắt đầu chờ kết thúc khi vừa lúc buổi tối cũng là hài tử nên nghỉ ngơi thời điểm sẽ không ảnh hưởng hài tử buổi tối nghỉ ngơi yến hội bắt đầu khi bọn nhỏ đang ở ngủ trưa ma vương hậu mang theo tử ngọc ở bên ngoài tiếp đón khách nhân bọn thị nữ bận bận rộn rộn đem rượu bố trí hảo Lăng kỳ tuyết mang theo Hải tử ở trong phòng ngủ trưa, chờ hai tử rời giường khi, mới mang theo Hải tử cùng nhau đi vào Yến hội thính. Mở thiệc chiêu đái tất cả mọi người tới, Lăng kỳ tuyết phá lệ chú ý một chút, trong một góc, hề trưởng lão cùng hắn tôn tử hề tuấn đang ở trò chuyện cái gì, cười rất là chói mắt. Sở thân đứng ở bọn họ cách đó không xa, cũng không biết cùng sở y đang nói chuyện cái gì, sở y đi thực hưng phấn bộ dáng. Sở Thần tắc không phải đem ánh mắt hướng hề tuấn bên này nhìn thượng liếc mắt một cái. Nguyên lai Sở Y Nhi là Sở Gia, Lang Kỳ Tuyết tự trách mình đại ý, lúc này mới chú ý tới, nàng cũng coi như là ma tộc danh môn chi hậu, vì sao phải đến này trong hoàng cung đảm đường thị nữ đâu? Tạm thời đem này đó dâu dịa vấn đề vứt chi sau đầu, Lang Kỳ Tuyết đem ánh mắt phóng tới hề trưởng lao ra tôn hai trên ngôi, cách quá xa, vô pháp nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Dùng thân thức lực nghe lén, tại đây nhỏ hẹp tiến hội đại sảnh, lại có vẻ không lễ phép thả đột ngột, nàng chỉ có thể thông qua môi ngữ đi tìm hiểu bọn họ nói cái gì. Hề trường lão cảm nhận được lăng kỳ tuyết bên kia truyền đến ánh mắt, cười đáp ý, cách xa như vậy, ngươi còn có thể nghe ra tới. Hắn không biết lăng kỳ tuyết còn sẽ đọc môi ngữ, tiếp tục thực hề tuần nói, chờ lát nữa ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ, nơi này là bọn họ địa bàn, vạn nhất đắc tội mặt khác quý tộc. Đối chúng ta về sau cũng là không có chỗ tốt. Ra ra ngươi đang lo lắng cái gì, bọn họ rõ ràng đáp ứng rồi muốn giúp chúng ta. Đều làm ngươi đừng nói nữa ngươi còn nói. Lăng kỳ tuyết còn nghĩ nhiều xem trong chốc lát bọn họ nói chính là cái gì, liền bị ma vương hậu mang theo một đám quý phụ nhân lại đây vây quanh. Công chúa ngài đã tới. Tiểu vương tử nhóm thật đúng là đáng yêu, đây là cấp tiểu vương tử nhóm lễ vật, hy vọng ngài sẽ thích. Các quý phụ mồm 5 miệng 10 đem lăng kỳ tuyết vây quanh, che khuất nàng tầm mắt. Lăng kỳ tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi tầm mắt. hướng này đó phu nhân cười cười. Mama. Vân Diệp thực Hưng phấn, lôi kéo lăng kỳ tuyết váy, thẳng hồn nào. 11 tháng khi Vân Diệp đã xé tiêu lăng kỳ tuyết đơn giản mà đã tê dần, chỉ là nho nhỏ hắn có chút không rõ, vì cái gì gọi là mama, hắn nghe mặt khác tiểu bằng hữu tiêu mâu thân, nương cũng không phải là giống hắn như vậy đều liên ngươi là cái tham tiền. Ma vương hậu bế lên Vân Diệp, không phải nàng bất công, mà là tiểu Vân Diệp tương đối sẽ đậu nàng cười, nàng ôm đến cũng càng nhiều. Tử Ngọc thấy thế vội vàng chạy đến Vân Huy trước mặt, lôi kéo hắn tay nhỏ. Lúc này, hắn đã không cho tử Ngọc ôm, không riêng gì nàng, ngay cả đồng phương linh thiên muốn ôm một ông hắn, đều sẽ lọt vào hắn xem thường, hắn chỉ thích ma ma ôm, bằng không hắn thà rằng chính mình đỡ vách tường đi đường. Đối cái này khóc khóc Tiểu Vân Huy, tử ngọc không thể nời hà, liền theo hắn tính tỉnh, nắm hắn tay, đem hắn đưa tới hắn muốn đi địa phương. Ai ra, Tiểu Vương tử thật là lợi hại, đã có thể đi đường. Lập tức có phụ nhân kêu lên, kế tiếp lại là một trận mồm năm miệng mười khen. Nếu không phải biết những người này đều không có hài tử, Lang Kỳ Tuyết thật đúng là cảm thấy bọn họ ở có lệ, bởi vì ma tộc tỷ lệ sinh đẻ thấp, những người này chính mình không có hài tử. Đối manh manh hai anh em cũng liền phát ra từ nội tâm yêu thích. Vân Diệp nghe xong những người đó nói, tuy rằng nói không ra lời, nhưng trong lòng minh bạch thật sự, bọn họ đây là ở khích lệ ca, ca đâu. Vân Diệp không làm, hắn cũng thực có khả năng có được không. Ở ma vương hậu trong lòng ngực dãy rùa lên, ma vương hậu thiếu chút nữa không ôm lấy đem hắn cấp quăng ngã. Hùng hai tử. Lăng kỳ tuyết giận thành, mẫu hậu ngươi vẫn là làm hắn xuống dưới đi, bằng không hắn nên không phục. Vân Diệp nghe vậy dùng sức gật đầu, giống như ứng hỏa lăng kỳ tuyết nói dường như. Chọc đến những cái đó phu nhân tình yêu nháy mắt lan tràn. Nhiều đáng yêu hải tử, mới như vậy điểm đại là có thể nghe hiểu đại nhân nói. Một đám đôi mắt đều toát ra hồng tâm phao phao tới, hận không thể lập tức sinh hạ một cái nữ nhi, tương lai gả cho này hai hải tử trong đó một cái. Vân Diệp rốt cuộc dãy rùa xuống dưới, lại làm ra ném tới ma vương hậu nắm hắn tay động tác. Lăng là đem ma vương hậu cấp ném tới, thất tha thất thể đi rồi vài bước đi ra ngoài về sau, thế nhưng có thể đi ra hảo xa, tại chỗ đứng một hồi lâu, lại bắt đầu về phía trước đi đến. Thấy thế trong đại sảnh mọi người đều làm tới, ở vân diệp trước mặt nhường ra rất lớn một khối khe hở ra tới, làm chính hắn đi đường. Lăng kỳ tuyết tầm mắt hạ xuống ở vân huy trên người, chỉ thấy hắn mặt vô biểu tình, lôi kéo tử ngọc tay hướng đồ ăn khu bên kia đi qua. Lăng kỳ tuyết đã sớm thấy nhiều không trách này hùng hài tử trên mặt muôn màu muôn vẻ biểu tình, lúc này nhìn thấy hắn mặt vô biểu tình, vẫn là sửng sốt một chút. Xem hắn như vậy, giống như thực khinh thường bộ dáng A. Như vậy, giống như hắn rất sớm liền sẽ đi đường, vân diệp về điểm này tiểu khoe khoang căn bản là không đáng giá nhất tới. Này! Hào đi, từ tám nguyệt sau, lăng kỳ tuyết liền không có thể ở vân huy trên người nhìn đến một chút cùng hắn tuổi tác tương xứng động tác ra tới. Tiểu Vân Huy là cái không hơn không kém đồ tham ăn, điểm này di chuyển lăng kỳ tuyết. Lôi kéo tử Ngọc Hưng phấn hướng đi đồ ăn khu, nhìn rực rỡ muôn màu đồ ăn, hai mắt sáng lên, cuối cùng là toát ra một chút tiểu hài tử nên có cảm xúc ra tới. Tử Ngọc Mày nhăn lại, Huy Huy à, ngươi còn nhỏ, có rất nhiều đồ ăn không thể ăn, bằng không sẽ không tiêu hóa, mợ chỉ có thể cho ngươi bắt ngươi có thể ăn đồ ăn nha. Nghe vậy Vân Huy tuấn tú khuôn mặt nhỏ một phiết, nhưng cũng không khóc không náo, tùy ý tử ngọc giúp hắn lựa chọn đồ ăn. Lăng kỳ tuyết một lòng đều đặt ở hai anh em an toàn thượng, thỉnh thoảng liếc liếc mắt một cái hề trưởng lao ra tôn hai, ánh mắt ở hài tử cùng bọn họ chi gian không ngừng thay đổi. Đông Phương Linh Thiên đang ở bồi một ít trưởng lao nói chuyện. Chương 638 bằng thẳng. Lăng kỳ tuyết cũng là phục, mặc kệ đến nơi nào, này đó hư tục đều không thể tránh cho. Cũng may lần này không có trưởng lão khó xử đồng phương linh thiên, bằng không phỏng trường nàng lại sẽ hóa thân nữ chiến sĩ, huy động nắm tay qua đi chiến đấu. Bên này, vây quanh tiểu Vân Diệp phụ nhân tuân ra từng đợt khen thành đều nói Vân Diệp tương lai khẳng định là cái thiên tài, như vậy tiểu là có thể chính mình đi đường. Bên kia, Vân Huy chỉ lo cùng tử ngọc can vụn, quả ngươi ai đầu tới dò hỏi ánh mắt, vẫn là manh tâm đại động ánh mắt, hắn đều mắt nhìn thẳng, trong mắt chỉ có ăn. Từ ngọc này một năm cũng bị Vân Huy bồi dưỡng ra ra mặt dày, quả ngươi ai ánh mắt dừng ở nàng trên người, nàng chính là cố cấp tiểu Vân Huy lấy đồ ăn, cũng không để ý tới những người đó. Muốn nàng nói, có cái gì có thể so sánh tiểu Vân Huy ăn cái gì quan trọng. Xem hắn nghiêm túc thức ăn vật bộ dáng, dường như không phải ở thức ăn vật, mà là ở an toàn bộ thế giới, từ ngọc tình thương của mẹ liền lan tràn. Nàng cùng lăng kỳ niên thành thân mấy và năm, cũng không có cái hài tử. Mà ngày thường nàng mang Vân Huy nhiều một chút, đã sớm đem Vân Huy trở thành là thân sinh hài tử tới dưỡng, các ngươi cái gì ánh mắt không quan trọng, hài tử an thoải mái mới là lớn nhất sự. Lăng kỳ tuyết lại xem hề trưởng lão, đã không ngồi ở nguyên lai địa phương, sen lẫn trong một đám trưởng lão chung, không biết đang nói cái gì, mặt mày hớn hở. Những cái đó trưởng lão tựa hồ đối đông phương linh thiên thực vừa lòng, liên tiếp gật đầu. Lăng kỳ tuyết tầm mắt hạ xuống, hề tuấn còn tại chỗ. Cảm nhận được Lăng Kỳ Tuyết đang xem hắn, hướng nàng cười, lộ ra răng vàng khẻ. Lăng Kỳ Tuyết ghê tởm đến đừng quá đầu, vẫn là đi về trước đem hàm răng soát sạch sẽ lại đến đi. Chỉ là nàng lại quay đầu lại, thế Tuấn đã không ở nguyên lai địa phương. Chẳng lẽ là đi làm cái gì chuyện xấu? Lăng Kỳ Tuyết quýnh lên, ở hiến hội đại sảnh nơi nơi siêu tầm hề Tuấn thân ảnh đi, không có phát hiện, liền ra đại sảnh. Gia hỏa này không phải là thừa dịp đại gia lực chú ý đều ở hiến hội thính thượng, chạy tới địa phương nào quay rối đi. Gia đại sảnh đứng ở cửa, lang kỳ tuyết liền không như vậy khách khí, thần thức lực trực tiếp thả ra đi. Hề tuấn lại từ nàng phía sau nhảy ra tới, âm dương quái điều, công chúa không phải là coi trọng ta, vội vã đuổi theo ra đến đây đi. Lang kỳ tuyết theo bản năng trở tay một chưởng đánh ra đi, dám đùa dẫn nàng. Thực lực của nàng xa không bằng hề tuấn. Một trưởng chục không. Hề tuấn lại lần nữa từ nàng phía sau nhảy ra, đánh là tình, mắng là ái, công chúa thật đúng là yêu ta, vậy ngươi cái kia thần tộc tiểu bạch kiểm làm sao bây giờ, thật là thế hắn lo lắng a. Lăng kỳ tuyết tức giận thu hồi trường lực, một phen vân sát tán giải đi ra ngoài. Theo thực lực tăng tiến, rất nhiều đối cao thủ vô dụng độc dược, trải qua cải tiến, lại có thể hữu hiệu. Bất quá, hề tuấn vẫn là nhẹ nhàng né tránh vân sát tán. Thay đổi một vị trí, công chúa thật là nhẫn tâm, liền thân ái đều bỏ được xuống tay, tà tâm. Chưa nói xong, phun ra một ngụm máu tươi tới. Nhìn chăm chú liếc mắt một cái, sở thân đứng ở hắn phía sau, bàn tay còn vẫn duy trì công kích hệ tuấn động tác. Tuyết nhi ngươi không sao chứ? Sở thần quan tâm hỏi. Lăng kỳ tuyết tuy rằng cảm thấy hệ tuấn chán ghét, nhưng sở thân như vậy, sẽ không khơi mào hai cái gia tộc chi gian chiến tranh sao? Có chút lo lắng. Ta không có việc gì, có việc chính là hắn. Lễ thượng vang lai, sở thần mười có tám chín là vì nàng mới ra tay, nàng cũng quan tâm hỏi, ngươi như vậy sẽ không có việc gì đi. Nàng chỉ chính là sẽ không bị hề ra người trả thù đi. Ta là ma tộc đệ nhất dũng sĩ, lựa bọn họ hề ra cũng không có cái này can đảm tới tìm ta trả thù. huống hồ, đùa giỡn công chúa cái này tội danh cũng không phải hắn hề tuân có thể gánh đến hạ. Sở thần sang sàng cười. Lăng Kỳ Tuyết lúc này mới yên tâm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nàng hy vọng quan tâm nàng mỗi người đều bình an. Lúc này, nghe được bên ngoài động tính Đông Phương Linh Thiên cũng đi ra. Nhìn đến Lăng Kỳ Tuyết cùng sở thần chuyện trò vui vẻ, bên người không xa còn đứng một cái chật vật hề tuấn, mày nhăn lại, đi hướng Lăng Kỳ Tuyết. Người thê tử có người cùng nam nhân khác câu kết làm bậy hề tuấn đang muốn cùng Đông Phương Linh Thiên cáo trạng nói Lăng Kỳ Tuyết không giữ phụ đạo. Kết quả còn không có nói xong, Đông Phương Linh Thiên trưởng phong liền hướng hắn huy đi. Chẳng qua Đông Phương Linh Thiên thực lực so hề tuấn yếu đi rất nhiều, bị hề tuấn dễ dàng nẻ tránh thôi. Mấy vạn năm thời gian, trên lệch không phải một chút. Tuyết nhi ngươi không sao chứ. Đông Phương Linh Thiên đi qua đi nắm lấy tay lăng kỳ tuyết, cùng nàng mười ngón tương triển. Đồng thời, hơi mang cảm kích hướng sở thần nói, vừa rồi đã tạ sở dũng sĩ trợ giúp thê tử của ta, vì tỏ vẻ ta lòng biết ơn này bình phục nguyên đan coi như làm là đối sở dụng sĩ báo đắp đi lăng kỳ tuyết này phục nguyên đan là ta cho ngươi có được không nhưng hắn có thể thể hội đông phương linh thiên giờ phút này tâm tình nếu là đổi làm là nàng nhìn đến đông phương linh thiên cùng mặt khác nữ tử chuyện trò vui vẻ chỉ sợ đã sớm qua đi ném sát mặt sở thần cũng không khách khí kết quả phục nguyên đan vậy cung kính không bằng tuân mệnh bất quá một lọ tựa hồ thiếu điểm về sau nhưng đến hai bình a Hai vợ chồng lẫn nhau xem một cái, ba người cười ha ha lên. Đông Vương Linh Thiên cảm thấy như vậy sợ thần bằng phẳng, liền tính hắn đã từng thích Lăng Kỳ Tuyết, lúc này cũng bình thường trở lại, nên bung cũng buông xuống, cho dù không bỏ xuống được, cũng sẽ không phá hư bọn họ gia đình. Lăng Kỳ Tuyết không có kiếp trước ký ức, cái gì đều không nhớ rõ, cũng cảm thấy sợ thần bằng phẳng, có một cái bằng hữu như vậy nhưng thật ra không tồi. Lăng kỳ tuyết có từ hỗn độn thế giới móc ra một lọ tịnh linh đan tới, cái này chính là so phục nguyên đan càng tốt nha. Sở thần chiếu đơn toàn thu, tuyết nhi mội tử thứ tốt giống như không ngừng này đó a. Lăng kỳ tuyết cảm thấy này sở thần thực sự có ý tứ, ngươi đây là tưởng hòa thượng ta phu thê hai người. Này nhưng không phúc hậu a. Kia còn không phải bởi vì tuyết nhi ngươi thứ tốt nhiều sao. Lần trước đi vong linh nơi tụ cư khi ta đang bế quan, không đi thành. Chính là nghe xong trở về các ca ca nói, công chúa Linh Tuyền Thủy là một thùng thùng phân, phân một lọ cho ta cái này ca ca một chút cũng bất quá phân đi. Sở thần chế nhạo nói, đã từng hắn cảm thấy khoảng cách lăng kỳ tuyết như vậy gần, cuối cùng nàng vẫn là vì thần vương đã chết, hiện giờ trở lại một đời, thần vương vẫn là đoạt đến tiên cơ, hắn còn có thể nói cái gì, người yêu làm không thành, liền lui mà cầu tiếp theo, làm một cái ca ca, cũng so người xa lạ muốn hảo. Lăng kỳ tuyết đảo cũng không keo kiệt này đó, chính người lấy cái cái chai tới trang đi. Nàng hôn độn thế giới chỉ có bình nhỏ, trang thiếu có vẻ không phóng khoáng, nhưng cũng không thể trực tiếp trang một thùng cấp sở thần, bị những người khác thấy được, hơi chút có tâm người là có thể phát giác cái gì. Sở thần cũng không lòng tham, lấy ra cái chai rất nhỏ, lăng kỳ tuyết trực tiếp cho hắn múc nửa chén, ngã vào hắn cái chai bên trong, vừa lúc chứa đầy. Ta cái này ca ca cũng không phải bạch đường, hảo bảo bối không có, về sau nếu là tuyết nhi đánh nhau, trực tiếp tới tìm ca ca hỗ trợ là được. Sở thần đem linh tuyển thủy thu vào nạp giới bên trong. Ba người vừa nói vừa cười, hê tuấn ở một bên vọng đôi mắt đều tái rồi. Chương 639 ảo giác. Lăng kỷ tuyết cư nhiên lập tức lấy ra như vậy nhiều thứ tốt cấp sở thần. Nếu là không có đông phương linh thiên, nếu là hắn đem vương vị cướp được trong tay. Lăng kỳ tuyết chính là hắn, kia này đó thứ tốt hắn còn sẽ thiếu sao. Phía trước trong lòng có cái kế hoạch vẫn luôn lắc lư không chừng, lúc này, hắn quyết định, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, hắn đều phải đem đông phương linh thiên đá ra đi, trợ giúp ra ra hoàn thành hắn cướp đoạt vương vị kế hoạch, về sau hắn sát có khả năng trở thành lâu đài chủ nhân. Hắn ánh mắt quá mức cầm độc, lăng kỳ tuyết cảm giác được sau lưng một trận âm phong thổi qua, quay đầu lại ngó hắn liếc mắt một cái. Hê Tuấn chạy nhanh túi đầu, che giấu trong mắt toán độc. Sở thân hư lạnh một tiếng, Hê Tuấn, nhớ kỹ ngươi là ma tộc một phần tử, ngàn vạn đừng làm ta biết ngươi phản bội ma tộc, nếu không. Sở thân lại là một quyền kén qua đi, Hê Tuấn muốn né tránh lại trốn không thoát. Ngươi, đừng tưởng rằng ra ra là trưởng lão liền có thể muốn làm gì thì làm, ông nội của ta cũng là trưởng lão. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là tiểu hài tử A. Đánh nhau đánh không lại liền trở về khóc nhẹ. Hề tuấn khí cái mũi đều ai, cố tình hắn chính là đánh không lại sở thần. Hắn là cùng sở thần cùng nhau lớn lên, sở thần thiên phú so với hắn hảo, từ nhỏ hắn bên thai liền tràn ngập các đại nhân đối sở thần khen ngợi, cùng với lây hắn cùng sở thần đối lập các loại khó nghe nói. Khi còn nhỏ liền tính, hiện tại trưởng thành, hắn còn muốn chịu sở thần khí. Cố tình hắn giận mà không dám nói gì. Nếu không sợ thần nắm tay cùng linh lực cũng không phải là ăn chay. Hề Tuấn yên lặng nắm chặt nắm tay, một ngày nào đó, hắn muốn sở thần quỷ gối hắn mặt thân xin tha. Còn có Đông Phương Linh Thiên, luôn có có một ngày, hắn sẽ đem hắn đuổi ra ma tộc lâu đài, làm cho bọn họ sống không bằng chết. Hề Tuấn biết ở đều lưu lại đi, hắn cũng thảo không đến chỗ tốt, liền sám xịt đi rồi. Không có một kích thức chung chứng cứ, lang kỳ tuyết cũng chỉ có thể làm Hề Tuấn rời đi chỉ là trong lòng đối hệ ra ra tôn hai phòng bị càng sâu. Chúng ta cũng đừng ở bên ngoài đứng, đều trở về đi.